mà lúc này đang bị hắn không ngừng chửi thầm đường nhiệm nghiệm đang nằm ở tư lăng cô hồng trong lòng lực, tuy rằng nhắm con ngươi lại không ngủ đi mà là bông ra linh thức ra bên ngoài khuyết tán. lần này có thể nói là nàng lần đầu tiên đem linh thức phóng tới cực hạn, ước chừng đem chúng quanh trăm dặm đều thu vào trong đầu mới gặp tư lăng hoài nhân thời điểm nàng liền hiện trên người hắn tràn ra tới huyết tinh sát khí và tạ ác tất nhiên là tu luyện cái gì thương thiên hại lý âm tả công pháp mới có thể biến thành như thế huống chi trên người hắn tràn ngập tử khí Lần này tái kiến, trên người hắn tử khí cũng càng thêm rõ ràng, hắn hiển nhiên không sống được bao lâu. Đây là bởi vì hắn tu luyện tà công đối thân thể hắn có hại, khiến cho thân thể hắn vô pháp thừa nhận, cực nhanh khô kiệt. Hắn kia khô lão đến giống như 80 lão nhân khàn khàn tiếng nói chính là chứng minh, nhưng mà vì sao hắn khuôn mặt cùng thân hình còn chưa hoàn toàn hiện ra lao thái, cũng định là hắn làm cái gì đặc thủ thủ đoạn. đương nghiệm nghiệm hồi tưởng kiếp trước từ lao quái vật nơi đó nhìn đến quá tà ác tục mệnh phương pháp Lại liên hợp từ bích tuyển quyết chung biết tri thức, hơn nữa hôm nay hiện dùng ở tư lăng quy nhạn trên người dược vật, đều làm nàng nghĩ đến một cái khả năng. Chăm dặm trong vòng, tư lăng quy nhạn cùng tư lăng hoài nhân trô ở đều ở nàng trong đầu, tự nhiên tư lăng quy nhạn kia uống thuốc sau thống khổ bộ dáng cũng bị nàng xem ở trong mắt. Đối này, đường nghiệm nghiệm chỉ đảo qua mà qua, xem hắn có thể kiên trì liền không có đi để ý. Nô! Ai làm hắn cố ý chọc cô hồng không cao hứng? Nên đau một chút? nếu là tư lăng quy nhạn biết được nàng ý tưởng chỉ sợ liền không ngừng là ở trong lòng chửi thầm mà là muốn miệng vỡ dùng ngôn ngữ tới giảm bớt tư lăng hoài nhân chỗ ở giống như người của hắn giống nhau tràn ngập một cổ người bình thường nhìn không ra tới tà ác hơi thở đương nghiệm nghiệm linh thức nhắm thẳng kia chỗ cho nàng sâu nhất cảm giác địa phương mà đi nơi đó là một chỗ dưới nền đất ước chừng tràn đầy trăm trượng trăm trượng trong vòng thông đạo bố trí vô số cơ quan trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt sương mù đó là khói độc nhưng ăn mòn người thân hồn đối linh thức đồng dạng có vài phần hiệu dụng nhiên đường nghiệm nghiệm tu luyện chính là không biết phẩm giới bích tuyến quyết càng là thiên thánh dự thể linh thức có lục lục nội giới như vậy trí bảo bảo hộ sao lại như vậy dễ dàng bị hao tổn nàng trực tiếp xuyên qua hết thảy dưới nền đất chỗ sâu trong đen nhánh hết thảy đều ở nàng linh thức nội không thể che giấu đương nhìn đến trước mắt hết thảy sau đường nghiệm nghiệm tâm thần cũng không khỏi một đốn một mảnh chết lặng dưới nền đất chỗ sâu trong đất trống một tòa tế đàn giống nhau đài cao Đài cao trung ương nổi lơ lửng một khối màu đen hộp ngọc lộ ra vô tận huyết tinh khí âm tả lúc này hộp ngọc làm như cảm giác được đường nghiệm nghiệm nhìn trộm khe run lên từ hộp ngọc nội đột nhiên phiêu đáng ra mười mấy đạo mắt thường khó gặp hung hồn này đó đều là bị lợi dụng tà pháp giết chết người sau vô pháp truyền sinh tàn khuyết không được đầy đủ tàn hồn đường nghiệm nghiệm thấy được này đó tràn ngập thống khổ tuyệt vọng tàn hồn phần lớn đều là một ít hài tử chỉ có số ít tuổi đại chút tàn hồn vừa ra liền tấn du đáng ở chung quanh từng tiếng thê lương quỷ gào quanh quẩn tựa khóc nỉ non tựa giống rợn đương nghiệm niệm linh thức cũng không cấm bị này đó tàn hồn quay chung quanh xâm nhiễm trong đầu tự động hiện lên một vài bức rách nát hình ảnh này đó hình ảnh đều là này đó tàn hồn trước khi chết kia một khắc sâu nhất ký ức tràn ngập tuyệt vọng bi thương sợ hãi phẫn nộ lợi dụng huyết mạch tương liên người tinh huyết tục mệnh thậm chí muốn muốn lấy thân đổi hồn đáng tiếc hắn ánh mắt quá cao bồi dưỡng ra tới đều trướng mắt chỉ có lại lần nữa chịu chính mình hài nhi tinh huyết tới cấp chính mình tụ mệnh đường niệm niệm yên lặng nhìn, cẩn thủ bản tâm, không cho tàn hồn cực hạn cảm xúc rối loạn chính mình tâm cảnh, sinh ra tâm ma. nhiên, thẳng đến đột nhiên nhìn đến một màn, lập tức, lập tức bổn tọa liền có thể trường thân bất lão, trở thành này đại lưu cờ thượng chí tôn. tư lăng hoài nhân nghẹn ngào khô lão thanh âm tràn ngập điên cuồng cùng vô tận giã tâm, hắn làm lơ dưới thân bị hắn tự mình động thủ luyện làm tinh huyết hài nhi, cười đến vô cùng thoải mái, hồng nhi, hồng nhi, quả nhiên là trời cũng giúp ta, có như vậy thể chất. Trên đời này còn có gì người là đối thủ của ta? Cho dù là này tà công mang đến tà độc cũng hoàn toàn có thể không sợ, thật sự là ta hảo hài nhi a Ha ha ha ha! Đường nghiệm nghiệm tâm thần không khỏi một đốn, một cổ tức giận sông thẳng thượng trong lòng, những cái đó tàn hồn đó là tàn hư mà nhập, những cái đó hình ảnh cũng càng thêm rõ ràng, cùng với nếu là tư lăng hoài nhân từng màn. Tế đàn, thi thân, luyện huyết. Hảo, hảo, hảo. Con tuổi nhỏ liền có như vậy đáng sợ bản lĩnh. Hảo A. Tư lăng hoài nhân đầy mặt vừa lòng, đối chỗ tối hắc ảnh nói, đem hắn ném đến bốn luyện, chỉ cần lưu có cuối cùng một hơi là được. Chủ tử, thiếu chủ hiện giờ mới một tuổi. Tư lăng hoài nhân cười nói, bùn tọa đều không phải là muốn hắn hiện tại liền sông qua đi, chỉ là làm chịu được một phen mà thôi. Hắn ánh mắt sắc bén, làm hắc ảnh chẳng những lại có nửa phần dị nghị. Nay đoạn hình ảnh cũng vào lúc này lại lần nữa chặt đứt, chỉ vì kia hải tử đã thân chết, tàn hồn bị hắc ngọc chắp hút vào trong đó. Như cũ là tế đàn, thi thân, luyện huyết. Tư Lăng hoài nhân sắc mặt tâm trầm, trong thanh âm bao hàm lửa giận, thế nhưng vô pháp hoàn thành, một cái hài tử mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy cường đại ý chí, như vậy căn bản không có biện pháp. A. Xem ra còn phải hảo hảo yêu thương Hồng Nhi mới là, như vậy hắn mới có thể cam tâm tình nguyện dâng ra chính mình. Bang. Cái bàn ở tư Lăng hoài nhân trong tay phá thành mảnh nhỏ, hắn cực giận gầm nhẹ, thật sự bổn tọa hảo nhi tử A, thật lớn tính nết, thật to gan. thế nhưng đem bổn tọa lời nói nhìn như không thấy hắn lạnh lùng đi lên trước ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tới xem nên là này tản hồn nguyên thân tươi cười lánh lệ nói sợ đối ngươi nên sợ thân là bổn tọa nhi tử ngươi tánh mạng là bổn tọa sở cấp đối bổn tọa nên duy mệnh là tử bổn tọa đối với ngươi hảo ngươi phải cao hứng bổn tọa muốn ngươi tinh huyết ngươi nên tự mình đưa đến bổn tọa trước mắt tới hình ảnh lại lần nữa mơ hồ Không lưu lại Tư Lăng Hoài nhân kia cùng Tư Lăng Cô Hồng có bảy phần giống nhau, lại hoàn toàn bất đồng khuôn mặt, như thế rõ ràng khắc sâu, tựa hồ tại đây một khắc bị này mặt tàn hồn nhớ đến tận Xương Thủy, bảy hồn tam phách chung. Sao lại thế này? Vì sao bổn tọa vô pháp lại làm nữ tử thụ thai? Tư Lăng Hoài bạo nộ ép hỏi ở Hắc cám dưới nền đất tế đàn trung làm người sởn tóc gáy, bị hắn một tay khẩn bóp cổ nữ tử, người mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, tay áo rộng trường không, tim mềm yên la thuốc eo. Nữ tử tuổi tuổi thanh xuân, Tiểu xảo khuôn mặt, trời sinh quyến rũ mặt mày, môi đỏ điểm điểm, mặc tú đơn giản lại tinh xảo kéo, chỉ cắm một quả kim bộ diêu, dung nhan quả thật thế gian tuyệt sắc. Nữ tử bị hắn bóc cổ, lại là dịu dàng mỉm cười, chút nào không kinh không sợ, như thế đồ tế nhuyễn thanh nhã thần thái xứng với như vậy quyến rũ dung nhan, mâu thuẫn đến làm người kinh diễm con kể. Thân thể của ngươi đã sớm bị tà công ăn mòn, này đó năm tháng dùng con cháu tinh huyết tục mệnh cũng vô pháp ngăn cản, không ngừng sau này vô pháp làm nữ tử thụ thai. đó là hành hành phòng chỉ sợ cũng không được nữ tử khinh khinh nhu nhu thanh âm từ kia thiện mỉm cười dung trong miệng truyền ra tới làm người chỉ cảm thấy nàng ôn nhu tựa như nói cái gì ngọt nhân tâm phòng người ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ chỉ là kia lời nói nội dung lại làm tư lăng hoài nhân sắc mặt đại biến nữ tử khuôn mặt bị hắn uổng phí dùng sức tay véo đỏ lên nhưng nàng thần sắc như cũ chưa biến tươi cười như cũ thanh luyện vẫn là ôn thanh cười nói thân chết thành cho, chỉ sợ cũng không xa tư lăng hoài nhân hai mắt nhíu lại trên tay lực đạo càng lúc càng lớn liền ở nữ tử nhịn không được hao nhẹ thân thể đều co rút lên khi dùng sức đem nàng ném đến một bên cười lạnh nói ngươi đừng quên ta đã chết ngươi liền như vậy kéo dài hơi tàn cách sống đều không thể tiếp tục bồi ta xuống địa ngục nhập luân hồi tiếp tục truy ở ta phía sau làm trâu làm ngựa nữ tử chút nào không thấy tức giận từ trên mặt đất nhẹ nhàng đứng dậy cười nói đúng vậy đây đều là ta tự làm ngược nàng như vậy không ôn không hỏa bộ dáng làm tư lăng hoài nhân sắc mặt lại biến hóa cuối cùng hắn trên mặt tàn nhẫn tất cả tan đi, nhẹ dương khỏe môi, nu hòa xuống dưới mặt mày, giống như ba tháng xuân phong, chẳng sợ đã năm nhập trung tuần, tướng mạo lại như cũ trên đời bất phàm, làm nữ tử tâm thần cụ động. nhưng mà hắn một mở miệng, kia khàn khàn khô láo thanh âm, trung quy phá hủy vài phần. ca nhi, hay là ngươi thật sự nguyện ý nhìn ta như thế chết đi? nữ tử tươi cười bất biến, không có trả lời. tư lăng hoài nhân đi lên trước, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Cà nhi, duy độc ngươi mới có thể làm ta tin tưởng, cũng chỉ có ngươi sẽ không phản bội ta. Hài tử chúng ta sau này còn có thể sinh, giúp ta. Đem Hồng Nhi thân thể cho ta. Cuối cùng một câu còn không có nói xong, nữ tử liền dùng lực đem hắn đẩy đi ra ngoài, vẫn luôn không có biến hóa cười mặt rốt cuộc rách nát, cặp kia yêu chỉ mặt mày một mảnh sương lạnh, nhẹ nhẹ nói, tư lăng hoài nhân, ngươi thật sự phát rồ, Hồng Nhi là ta hài tử. Ha ha, ngươi thế nhưng muốn ta giết chính mình hài tử. Têu thân thể hắn cho ngươi, sau đó cùng ngươi song túc song tê. Từ ngươi ở ta nơi này lừa gạt này bổn công pháp, từ thân thể của ta chết đi, ta liền biết được ngươi tâm, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao. Chớ nói ngươi nói chính là giả, cho dù là thật, ta cũng không có khả năng thương tổn hồng nhi. Nữ tử thấp thấp gợi, lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta đã sớm nói qua, này bổn công pháp chỉ có tộc của ta chi nhất mạch mới có thể tu luyện, ngươi cố tình không nghe. hiện giờ tới rồi như vậy nông nỗi cũng bất quá gieo gió gặt bão mà thôi một t đi a một ít nẹ tở sở tại một e ít một tò ho hay tật 35 mươi lăm tờ ít vợ tì nẹt bù tổn một t phỏn sở tại một e phỏn xài giờ mười tám tờ ít phò nẩy tật bom một dê một tò phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh dê ít ít, ít nẹt chương 74 cô hồng Hiện uy chết nói ra cái này tự nữ tử khi hai hàng lông mày một đu mang theo vô tận làm nhân tâm liên bi thương cùng tiêu sái đã chết cũng hảo liền tính kiếp sau đuổi theo ngươi chạy lại như thế nào đã quên kiếp này hết thảy ta là ta cũng không phải ta ngươi cũng là nói không chừng ngươi kiếp sau lại là một cái đơn giản ngươi cũng nói không chừng tư lăng hoài nhân trên mặt ngụy trang ôn nhu theo nàng lời nói tức khắc biến mất không còn một mảnh cười lạnh nhìn nữ tử nói yên tâm bổ tọa sẽ không dễ dàng chết như vậy ngươi cũng sẽ không hồng nhi là con của ta sớm mượn gì hắn ngươi còn có những cái đó hắn thanh nghĩa nước quãng Hình ảnh cũng chậm rãi tiêu tán, duy độc nhìn đến là cuối cùng nữ tử nghe được hắn nói, đầy mặt sương lạnh, trong mắt chỗ sâu trong chất chứa vô tận bi thương. Nữ tử này, khuôn mặt thế nhưng cùng cố tịch nhan giống nhau như lúc, nhưng là lời nói việc làm thần thái lại hoàn toàn bất đồng, làm người liếc mắt một cái đều không thể nhận ra đây là cố tịch nhan tới. Lúc sau hình ảnh đều càng thêm mơ hồ, rách nát, cùng với nếu là kia từng tiếng thê lương quỷ khóc, oán hận tuyệt vọng tê gạo. Sắt, sắt, sắt, giết hắn Cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Đừng giết ta, không cần. Cha là người xấu, người xấu đáng chết. Đáng chết, đáng chết. Giết hắn. mau, giết hắn. Sắc. Đường niệm niệm xem đến quá sâu, cũng thừa dịp nàng vừa mới nhất thời tâm thần dung chuyển. Này đó tàn hồn hung mạnh hoàn khi ý chí đều sấn hư mà nhập, gắt gao đem nàng dây dưa trong đó. Sắc. Ta ác, huyết tinh, thù hận, sợ hãi, tuyệt vọng, Vô tận mặt trái cảm xúc dây dưa nàng. Đường nghiệm nghiệm nhất thời thoát khỏi không khai, một tiếng anh âm, khó chịu nhíu mày Chính đem nàng ủng ở trong ngực cùng nhau ngủ yên tư lăng cô hồng một cái chớp mắt liền cảm giác được nàng dị động, mở con ngươi, nhìn trong lòng ngực nàng, thấp giọng kêu, nghiệm nghiệm. Đường nghiệm nghiệm cũng nghe tới rồi hắn bao hàm khẩn trương lo lắng gọi thanh, chỉ là lúc này lại như thế nào đều không thể mở con ngươi, chỉ có thể toàn tâm dùng để chống đỡ những cái đó hung manh tâm ma. Đột nhiên, một tiếng mạc danh hô nhỏ truyền vào nàng trong óc, rõ ràng không tiếng động cố tình quỷ dị nàng chính là nghe được nay một tiếng giống như giọt nước lạc mặt hồ bán khởi gọn sóng hướng bốn phía tàng ra a a a a sở hữu tàn hồn giống như là cảm giác được cái gì cực kỳ đáng sợ chi vật nháy mắt toàn bộ từ đường nghiệm niệm linh thức nội thoát ly hướng hồi hắc ngọc chấp nội hết thể khôi phục can tĩnh đường nghiệm nghiệm cũng một chút thanh tỉnh cũng vào lúc này linh thức bao trùng hạ chỉ thấy tư lang hoài nhân thân ảnh chính mau hướng bên này tới rồi đường nghiệm nghiệm tức khắc thu hồi linh thức mở con ngươi. Triều tịch các nội vốn là nằm trên giường ngủ yên cô tịch nhan, đương đường niệm niệm linh thức thu hồi từ giữa mà qua thời điểm, một đôi con ngươi hơi hơi giật giật, lại không có mở, hết thể sinh cực kỳ mau, từ đường niệm niệm tràn ra linh thức đến thu hồi bất quá mấy cái hô hấp mà thôi. Dưới nền đất tế đàn sứ sở nhìn đến hình ảnh tựa hồ dùng cực dài thời gian, trên thực tế cũng bất quá một cái trước mắt. Đường niệm niệm mới vừa vừa mở mắt nhìn đến đó là tư lăng cô hồng kia bao hàm lo lắng đen đặc con ngươi. thẳng đến đối thượng nàng mở con ngươi sau, hắn trong mắt đen đặc thâm thúy mới đạm đi không ít, một chút đem nàng ôm chặt, thấp thấp thanh âm có chút hơi khản, niệm niệm, nơi nào khó chịu, hắn buông xuống bị nồng đậm lông mi che hạ con ngươi nội ú quang nhẹ nhàng nảy lên, chẳng sợ chỉ là nàng một tiếng khó chịu than nhẹ, hơi nhíu mày, hắn liền lo lắng đến toàn tâm đều căng chặt lên, đường niệm niệm thân sắc còn có chút hơi giật mình, không có hiện vừa mới mới theo nàng mở to con ngươi sau, dương nội mới tiêu tán cực hạn làm người cảm giác được sợ hai yên tĩnh. nàng túi đầu dỗi tay vớt ve bụng tựa hồ còn có thể cảm nhận được vừa mới điểm nào dị động Nghiệm nghiệm thư lăng cô hồng nâng lên nàng khuôn mặt đương nghiệm nghiệm đôi mắt giật giật lúc này mới khôi phục thần thái nhìn tư lăng cô hồng hai mắt một chút tinh lượng bước người ôm hắn kinh hỉ nói cô hồng cô hồng hai từ động thư lăng cô hồng ngẩn ra đương nghiệm nghiệm một tay nắm hắn tay sau đó đặt ở chính mình trên bụng sán lạn miệng cười hóa thành càng thêm mềm nhẹ vui mừng cười nhạt thấp thấp thanh âm như là nói nhỏ giống nhau, nói, ta nghe được hắn động, hắn ở bảo hộ ta. Ở bị tàn hồn vờn quanh khi, tuy rằng nàng chính mình có thể ứng phó, chỉ là yêu cầu một chút thời gian mà thôi. Chính là liền ở kia một cái trước mắt, nàng cảm giác được kia một đạo không tiếng động hơi thở, bụng hơi hơi đau đớn, còn có nguyên với huyết mạch linh hồn truyền thừa, đều làm nàng biết được, là trong bụng còn ở sinh trưởng hài tử giúp nàng. Từ lăng cô hồng tay xuyên thấu qua kia một tầng hơi mỏng áo lót nguyên liệu, cảm giác nàng chỉ là hơi hơi có chút không rõ ràng nổi lên bụng động tĩnh ngẩng đầu liền nhìn đến nàng như vậy miệng cười cùng mềm nhẹ nhu hòa thanh âm nhất thời xem đến có chút gì. một hồi bụng như cũ không động tĩnh đương nghiệm nghiệm chấp chấp con người nghiêm túc thấp giọng tê, ờ bà bảo lại động một chút thư lăng cô hồng nhìn không khỏi dương môi cười đương nghiệm nghiệm xem hắn mí môi nói thật sự đậu ân tư lăng cô hồng đáp lại túi đầu liền ở nàng trên mặt khẽ hôn đương nghiệm chấp hạ con người mặt bên né tránh hắn hôn môi bình tĩnh nhìn hắn tư lăng cô hồng nhìn trong mắt sủng nịch ôn nhu càng đậm tay nhẹ nhàng vớt ve nàng bụng sau đó liền ở nàng dưới ánh mắt nằm ở thân mình đi vén lên nàng áo lót đem lỗ thai liền dán ở nàng trên bụng trong chốc lát hắn từ dưới hướng về phía trước nước mắt nhìn nàng trong mắt nồng đậm cảm tình trong bóng đêm hóa thành một trương thiên la địa võng có thể làm người hoàn toàn bao vây trong đó rốt cuộc vô pháp chạy thoát ân ta nghe được bảo bảo ở kêu nương hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp réo rát giống như năm xưa rượu gạo thanh thấu mà say lòng người gạt ngươi đương nghiệm nghiệm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trên mặt lại là nhịn không được nồng đậm ý cười kia liếc mắt một cái là ít có ngây thơ như kiểu tựa mị từ lăng cô hồng con ngươi hơi hơi một thâm lại rũ xuống con ngươi ẩn nhẫn mà đi túi đầu liền ở nàng trắng non tinh tế trên bụng hôn môi một ngụm đương nghiệm nghiệm nhìn hắn chỉ là một cái nhợt nhạt hôn môi lại làm nàng cảm nhận được một cổ không gì sánh được quý trọng cùng thành kính Cô Hồng nàng lẩm bẩm một tiếng. Nàng nhớ tới ở đệ đệ tế đàn nội nhìn đến hình ảnh, Tư Lăng Hoài Nhân nói những lời này. Ân. Tư Lăng cô Hồng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền hiện nàng cảm xúc biến hóa. Một tay vòng lấy hắn eo, một tay khẽ vuốt nàng lưng, như vậy như là hống hải tử hành động, lại là nhất chân thật biểu đạt ra hắn sở hữu ôn nhu quan tâm, làm sao vậy? Đường nghiệm nghiệm hai tròng mắt nhất định, Túi đầu liền hôn lên hắn môi, lẩm bẩm lại kiên định nói, ai cũng đừng nghĩ thương tổn cô Hồng. Ân. Sẽ không có. Tư lăng cô hồng thấp thấp đáp lại nói. Hắn sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, đơn giản là muốn làm bạn ở nàng bên người, càng không cho nàng lo lắng hãi hùng. Này đêm, đã đến canh ba. Dưới nền đất tế đàn, khoác một huyền sắc quần áo tư lăng hoài nhân liền đứng ở trong đó. Một đôi lạnh băng tàn nhẫn con ngươi nhìn chung quanh bốn phía, không thấy bất luận cái gì một chút cố tình dấu vết, liên nhiệm gì cơ quan đều không có đụng vào dấu vết, hết thể như thường. Chính là chẳng sợ như thế. Hắn đều không có bất luận cái gì yên tâm. Hắn đều không phải là vô tri người. Hắn biết được thế giới này người còn có một loại khác người tồn tại. Những người đó tu luyện công pháp có thể đạt tới trường sinh chi hiệu. Mà hắn, hiện giờ theo đuổi chính là này đó. Những người đó, sẽ rất nhiều vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Rốt cuộc là ai tới quá nơi này? Chẳng lẽ là cô như ca? Nàng trước tiên đã tỉnh không thành. Dưới nền đất tế đàn trung tìm không được dấu vết, tư lang hoài nhân huy tay háo xoay người. hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại ra bên ngoài rời đi phía nam tứ tư tương cát nội các xương phòng trên mặt đất tư lăng quy nhạn thấp thấp thở hồn hển một đầu mồ hôi tầm ướt hắn trên trắng mặc tái nhợt trên mặt cũng phủ một mà tường đỏ a ha hả a thấp thấp tiếng cười từ hắn thấp xuyễn trong miệng truyền ra tới từ lúc bắt đầu đứt quãng đến lưu sướng vang dội hắn rôi tay chống mặt đất lại không có nhất thời đứng dậy ngược lại là trở mình tử liền nằm trên mặt đất hai mắt híp nhìn đỉnh đầu xa nhà hắn mệt rất mệt mệt đến độ có chút không đứng lên nổi chính là hắn lại cảm thấy cả người đều vui sướng vô cùng liền dương như một chút bỏ đi sở hữu trói buộc toàn bộ thân thể đều đến nhẹ nhàng thông suốt nhưng mà cùng với này phân nhẹ nhàng thông suốt mà đến là tràn đầy hư không hắn tiếng cười từ lúc bắt đầu lưu sướng đến chậm rãi nhẹ nhàng chậm chạp sau đó biến mất ở hắn nhẹ dương khoe môi rốt cuộc cái gì là thật sự cái gì lại là giả đâu hắn cả đời vẫn luôn sống ở giả dối chung Hành động lại rốt cuộc hay không ra đến chính mình bản tâm, hay không là chính mình thích thả muốn làm đâu? Tư Lăng Quy Nhạn yên lặng nhắm mắt, trong đầu không ngừng hiện lên một vài bức hình ảnh, một đám người. Cuối cùng dừng hình ảnh ở kia hai người ôm nhau mà ngồi, ấm áp sạch sẽ đến làm người cắm không vào, hâm mộ lại ghen ghét hình ảnh. Nam tử khuynh thành chi mạo, tuyệt thế chi tư, đầy ngập ôn nhu sủng nịch đều độc cấp một người, môi hàm cười khẽ. Nữ tử thanh đẹp tuyệt tục, thấu triệt thuần túy không hề che lấp. Rõ ràng là cái sạch sẽ lại đả mạc người. Cố tình duy độc đối nam tử ỷ lại không muốn xa rời, biểu tình linh động, đem sở hữu hết thể đều hiện ra ở nam tử trước mặt. Tư lăng quy nhạn chầm rãi mở mắt ra, hiện lên một sở ý cười kiên định. liền đã phóng người lên, vỗ nhẹ vắt áo, đi đến trước bàn. Trên bàn, phóng đúng là kia khối cánh vẽ như dòng nước chảy màu trắng mặt nạ. Tiểu tầu tử, tuy rằng thực cảm tạ ngươi tặng giải dược, chính là này thật sự rất đau nha. Tư lăng quy nhạn thấp thấp nhắc mãi một tiếng, cầm lấy kia trương mặt nạ thu vào trong lòng ngực. xoay người nhẹ vung tay áo, kia phương nhắm chặt cửa sổ đã bị này đạo trưởng phong thổi khai ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh hát ám, bất quá nghĩ đến thời gian cũng thật sự không còn sớm tư lăng quy nhạn xoa xoa giữa mày tươi cười hơi hơi mang theo một phân buồn dầu đêm qua vốn là một đêm đau đầu không ngủ nay giữa trưa lại bởi vì từ đường niệm niệm nơi đó biết được tới chân tướng nhất thời không ngủ tâm tư hiện giờ lại bị này giải dược tra tấn nửa đêm tuy là hắn cũng không khỏi thể sắc và tinh thần mỏi mệt muốn ngủ nhiều một hồi xúc động Đáng tiếc. nay thiên sáng ngời, đó là một hồi xuất sắc nhất khẩn trương cho hay, hắn nơi nào còn có thể ngủ nhiều một hồi. Hống. Đương trung lớn hùng hậu lại có tần tranh lũ thanh thanh âm ở toàn bộ tư lăng gia tộc nội vang lên, kích khởi không tiếng động gợn sóng quanh quẩn, thật lâu không dứt khi, chính thấy phương đông một mặt ánh sáng dâng lên, sơ dương chính thăng. nay tư lăng gia tộc trung lớn, chỉ có tư lăng gia tộc sinh trọng đại sự tình mới có thể bị gó vang, hôm nay đó là này mấy chục năm kiếp sau đại sự trí nhất. vang dội vui mừng pháo chúc tiếng nổ mạnh ngay sau đó tiếng vọng một mảnh tiếng nhạc tung bay dựng lên lần này kết hôn bắc ương điện cử hành đây mới là tư lăng gia tộc thiếu chủ chân chính cư trú cung điện chỉ là tư lăng cô hồng cho tới nay đều không có đã tới hàng năm cư trú đều là phương bắc kia sở không có tên thôn trang đơn giản là đó là cô như ca đã từng chỗ ở cũng là hắn niên thiếu khi cư trú địa phương bắc ương điện sớm đã bố trí hảo hết thảy lụa đỏ hỉ tự thảm đỏ hiến bàn đương khách khứa một đám trình diện đưa lên hạ lễ liền ngồi lên từng người vị trí, bọn tí nữ qua lại hành tẩu, rót rượu bố thực, hình thành độc lệ phong cảnh. Tư Lăng Hoài nhân cao ngồi ở vị, trên mặt mỉm cười, đối mặt mọi người chúc mừng chi từ thích hợp đáp lại. Theo thời gian một chút quá khứ, lúc này phương Bắc vô danh thôn trang nội, sương phòng ngoại, Tư lăng cô hồng người mặc một bộ màu đỏ hỷ phục, thơ vàng văn thê, lưu vân văn áo, hắn mặt nhẹ mỉm cười rung, con ngươi lẳng lặng nhìn sương phòng nhắm chặt cửa son, một đầu mặc bị kim liên hồng ngọc quan với sau đầu. Ngọc diện ngưng, ra, tu mi nhập tấn, mắt phượng mật trường lông mi đầu hạ màu xanh lá đạm ảnh ở như ngọc mí mắt, nghiền nát một hôm sáng tỏ ánh trang dung nhập đen nhánh con người nội, mông lung thâm thúy ôn nhu, tiên tính nhĩ nhã. Hán an tính đứng, quanh thân trên dưới đều tựa tràn ngập một cổ thản nhiên nhu hòa hơi thở, giống như tố nhã tranh thủy mặc quấn, nhìn làm nhân tâm thanh thần mê. Lý cảnh cùng chiến thương tiễn hai người đều đứng ở một phương chờ, hai người trang điểm tương so ngày thường đều có vẻ muốn trang trọng rất nhiều Chiến thương tiễn cũng đem ngày thường bối ở sau lưng chiến thương khi thu vào trong túi càng khôn, thứ nhất là vì kết hôn yến hội không đồng ý mang vũ khí, thứ hai cũng là vì xuất kỳ bất ý. Ở một khác bên, một hồ một xà một thú đồng dạng chờ, Chỉ thấy lục lục ăn mặc một kiện hỏa hồng sắc thêu màu xanh lục lá sen kim sắc hoa sen yếm, liền hai chỉ tiểu đệ tử cũng bị mặc vào một đôi tiểu dày, hơn nữa trên cổ treo túi càng khôn, một đôi xanh biết thủy doanh doanh mắt to. Thật sự đáng yêu có thể cho nữ tử thấy đều nhịn không được nghĩ đến ôm vào trong lòng ngực trà đạp một phen. Đối này phó giả dạng, lục lục hiển nhiên cũng thích, ngưỡng đầu, ngồi ở xà quái trên đầu, mãn nhãn đều là ý mừng. Đến nỗi mặt khác một hồ một xà nhưng không có nó kia phân tiếp thu năng lực. Chỉ thấy bạch lê cổ còn mang theo kia đỏ thấm hoa, trên người đồng dạng ăn mặc một kiện màu đỏ cẩm y hề ngọc phục, bốn con móng vuốt đều bị tròng lên tiểu dày, như thế hồng nhan nhan sắc xứng với nó ngày đó sinh yêu mị hồ ly mắt. càng có một khác phiên đáng yêu đáng tiếc lúc này nó hồ ly sắc mặt có thể nói xú tới rồi cực điểm mỗi khi vươn móng nuốt muốn làm chút gì đó thời điểm lại ở thật sự muốn phá hư gì đó thời điểm uổng phí dừng lại hai mắt tràn đầy suy sút xa quái bởi vì thân mình liền như vậy một cái nhưng thật ra không có chúng nó như vậy cái gọi là xuyên giày vì không cho nó đem mọi người tỉ mỉ làm xiêm ý đi hay làm dơ lộng hư mấy nữ cũng không có cho nó chòng lên cái gì chỉ là ở đầu của nó thượng beo đỉnh đầu màu đỏ giống như đèn lồng giống nhau mũ nay mũ làm được còn đặc biệt chiếu cố lục lục thế nhưng đỉnh chỗ ao hãm vừa lúc có thể cho lục lục ngồi ở bên trong an an ổn ổn liền giống như chuyên tòa giống nhau nay nhưng làm xả quái một trận buôn bực dựa vào cái gì tiểu gia hỏa này được sủng ái trình độ chính là so nó cao đâu cư nhiên ở bổn xả vương trên đầu cho nó làm vị trí đáng tiếc nó là giận mà không dám nói gì a cho nên Đương này một hồ một xà từ mấy nữ trong miệng nghe thế thứ kết hôn trong đó nguy cơ thật mạnh, làm chúng nó phải hảo hảo chú ý, nên ra tay liền ra tay khi. Này một hồ một xà tức khắc nheo lại đôi mắt. Hảo! Phi thường hảo! Chúng nó liền cầu thật sự có thể xảy ra chuyện gì? Này đấy lòng nghẹn khuất không thể ở người một nhà trên người, dù sao cũng phải để cho người khác tới thừa nhận mới là So sánh với xương phòng ngoại bình tĩnh, xương phòng lại hoàn toàn tương phản. Mấy nữ đầy mặt tươi cười, ngươi một lời ta một ngữ. mỗi một chốt đều tinh xảo vô cùng vì thế khi đang ở ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh đường nghiệm nghiệm trang điểm trải chuốt đường nghiệm nghiệm người mặc đỏ tươi áo cưới phối sức đeo trong người tính tọa ở trước bàn trang điểm tuy rằng đối là ở trên mặt bôi đồ vật cũng không thích nhưng mà nhìn mấy nữ mãn nhãn chờ mong vui mừng còn có biết được kết hôn quý củ đều làm nàng tính tọa, không có cự tuyệt chấp bút vì nàng họa mi hóa trang chính là chu diệu lang này mấy nữ bên trong nếu luận trang điểm trải chuốt tiểu, phi chu diệu lang mặc chút. diệp thị tỷ mội cùng thù lam đều trong tay cầm các dạng son phấn vì chu diệu lang trợ thủ ánh mắt chuyên chú lóe sáng nhìn nàng mỗi một chút động tác thỉnh thoảng đều hiện lên kinh ngạc cảm thán hoặc là kinh hô đã là vì chu diệu lang kỹ thuật cũng là vì đường nghiệm nghiệm mỹ mạo từ họa mi đến hỏa mắt đồ phấn mặt điểm môi đỏ chờ đến chu diệu lang thu tay lại mấy nữ hô hấp đều một đốn thẳng đến cảm thấy nín thở khi mới đột nhiên kinh giác chính mình thế nhưng nhất thời quên mất hô hấp nhưng thấy trước mắt đường nghiệm, nghiệm hát tinh tế bản với sau đầu mặt ngưng ngông chi mi như mặc họa thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động đôi mắt tựa mê mang hơi nước chu nhuận tiểu môi tửa câu lấy người đi hôn môi trà đạp cổ tiêm tú ở hồng y phụ trợ hạ giống như băng làm cơ ngọc làm cốt tinh xảo ngũ quan tuyệt sắc dung nhan thủy mắt tính đạm giống như không cốc cú lan thiên hồng y đôi mắt đạm hồng môi đỏ điểm điểm mị mà không yêu diễm mà không tục manh liệt màu sắc đem chung quanh hết thể đều so đến làm đạm không dung nhìn gần Sương phòng nội lặng ngắt như tờ liền hô hấp đều thanh thiển thong thả cơ hồ làm người xem nhẹ bất kể thằng đến đường niệm niệm nháy con ngươi ở trước mặt trước gương tả hữu bày hạ đầu nói đẹp nay một tiếng tự nội tâm tán thưởng nếu là không biết nàng tính tình còn tưởng rằng nàng là cỡ nào tự luyến một người xì sí. tức thời mấy nữ đều cười ra tiếng liên tiểu nói chủ mẫu vốn là sinh đến tuyệt sắc này một tá giả sau ngược lại xinh đẹp quá mức không giống phạm nhân một hương liên thanh tặc cười nói Này nếu là đi ra ngoài, còn không đem trang chủ cấp mê chết. a nha nha. Không tốt, chủ mẫu đổ trang sức rèm trâu nhưng che không được này dung mạo Này nếu như bị người khác nhìn, trang chủ nhưng có hại đã chết. Thù Lam nhẹ chừng hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó liền nhịn không được miệng vỡ cười ra tới. Đều đừng ba hoa chu rượu lang buồn cười nhìn ba người, nói, còn không đem đồ trang sức lấy tới cấp chủ mẫu mang lên, trang chủ nhưng ở ngoài mặt đợi hồi lâu. Thù Lam này liền đem một bên đặt lên bàn khay bưng tới. Chu Diệu Lang đem mặt trên lụa đỏ xốc lên, đem bên trong đồng dạng dùng kim liên hồng ngọc làm đồ trang sức cầm lấy, sau đó nhẹ nhàng vì đường niệm niệm mang lên. Đồ trang sức là phượng phi hai đầu, phía trước một loạt dèm trâu, vừa lúc che khuất đường niệm niệm dung nhan. Chỉ là như vậy cũng chỉ là nửa che nửa lộ, đem kia như yêu tựa tiên dung nhan ngược lại sấn đến càng vì thần bí tuyệt đại. Hết thể chuẩn bị tốt sau, thù lam chậm rãi tiến lên, thấp giọng cười nói, tiểu thư, nô tỳ đỡ ngài. Này đưa gả ra cửa trước dắt đỡ người được chọn. mấy nữ đều không coi tranh đoạt, cam chịu dừng ở thủ lam trên đầu. Đơn giản là nàng là từ nhỏ liền làm bạn ở đường nghiệm nghiệm người bên cạnh, cũng là nàng bên người tỷ nữ. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, theo tay nàng đứng lên, sau đó đi bước một đi ra ngoài. Cửa son khẽ mở, chu diệu lang thân ảnh đi trước ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở dưới ánh mặt trời, quanh thân yên lặng tuyệt thế nam tử. Nàng cười, khinh thân nhượng bộ, nói, trang chủ lợi lâu. Từ lăng cô hồng ánh mắt một dạng. sau đó liền nhìn đến kia mặt màu đỏ ấn đập vào mắt nội kia một cái trước mắt ánh nắng như thế thanh diệu. hắn con ngươi nhẹ ngâng tan đi sở hữu xương ảnh mông lung triển lộ ra trong đó chất chứa sâu nhất vận hoa thủy sắc môi mỏng dơ lên hai tròng mắt nội sâm những cười reo dắt trong sáng phong hoa tuyệt đại hắn vài bước tiến lên đây tự mình từ thủ làm trong tay tiếp được tay nàng xuyên thấu qua rèm trâu cùng nàng con ngươi đối diện ở bên nhau đương nghiệm, nghiệm con ngươi một loan khoe miệng liền không khỏi câu lên trong mắt rực rỡ lung linh nhìn quanh rực rỡ hai người đều không có ngôn ngữ nhưng là kia phân ăn ý cùng không tiếng động tràn ngập không khí lại làm người hoàn toàn vô pháp đặt chân ngoài cửa một tòa tám người cộng nâng liễn kiệu dừng lại tứ phía hồng sa theo gió tung bay phượng đầu ngẩng cao bảo châu ngọc mảnh tư lăng cô hồng tự mình nắm nàng đi đến liễn kiệu trước ở lên kiệu khi tay từ nàng trên eo vòng qua liền đem nàng chặn ngang bế lên từng bước một tự mình đem nàng mềm nhẹ bế lên liễn kiệu nội thảm đỏ mềm toạt thượng hắn vẫn chưa lập tức rời đi quy một gối ở mềm mại thảm đỏ thượng một tay mơn trớn nàng buông xuống ở trước ngực tú lại rơi vào ở nàng hồng y bao vây bụng kia liếc mắt một cái ôn nhu không hề tì vết nùng thâm ý cười làm người cảm thấy hắn lúc này dường như đến toàn thế giới tốt nhất hết thảy cô hồng đường niệm niệm thanh âm trầm thấp mềm nhẹ trong lòng tràn đầy tràn ngập đều là kia phân cô đơn chỉ có hắn mới có thể cho nàng an tường ấm áp làm nàng trở nên chính mình đều không rõ chính mình sinh ra thả rằng khuynh tấn sở hữu cũng nguyện vì hắn loại này cực kỳ nguy hiểm mà bất lợi mình tư tưởng lại cam tâm tình nguyện Tư lăng cô hồng khẽ cười một tiếng ngẩng đầu lên thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng vén lên nàng trước mặt dèm trâu đem nàng lúc này giống như khuynh thế yêu tiên bộ dáng xem ở trong mắt lông mi run rẩy túi đầu liền ở nàng đồ phấn mặt trên môi nhẹ liếm một ngụm phấn mặt nhiễm hắn thủy môi một màn này bị bên ngoài theo tới chu diệu lang mấy nữ cùng chiến thương tiễn lý cảnh mấy người xem ở trong mắt duy mị giống như bức họa cuộn tròn cảnh sát làm người hô hấp đều không khỏi thả trưởng Chu Diệu Lang trong lòng nhẹ nhàng thở dài, dưới bầu trời này có thể có ai có thể làm trang chủ cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất, cũng duy độc chủ mẫu một người mà thôi. Một hồi, Tư Lăng cô hồng mới nhẹ nhàng buông ra nàng, rèm trâu lại lần nữa nửa che nửa lộ trụ nàng dung nhan. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, lại không có bất luận cái gì thanh âm ra tới. Đường Nghiệm Nghiệm chớp chớp thủy mắt, đang muốn xuất khẩu do hỏi. Lại thấy Tư Lăng cô hồng đã giơ lên tươi cười, sau đó xoay người hạ liên điệu. đương nghiệm nhậm nhìn đến khẩu do hỏi liền nuốt trở về nàng có thể cảm thụ hắn kia lòng tràn đầy ôn nu những cái đó không có nghe thấy lời nói sẽ là cái gì lời ô yếm sao khoe miệng nàng ngéo một cái con ngươi chớp động thấu triệt ý cười lúc này tư lăng cô hồng cũng đi đến liễn kiệu phía trước hắn vẫn chưa tỏa kỵ hóa trang sức vui mừng mã thú mà là trực tiếp đi bộ hắn bước chân nhẹ nhàng chậm chạp bối cảnh như thế như họa theo hắn hành khẩu tám người nâng lên liễn kiệu đi theo tại hậu phương Chu diệu lang đám người cũng quay chung quanh ở liễn tiệu chung quanh đi theo. nay một đường, tư lăng cô hồng dưới chân chậm rãi một bước, người đã đến một trượng ở ngoài, mặt sau đi theo liễn tiệu gắt gao đi theo, vững vàng đến không có nửa phần sóc này, lại là ở tư lăng gia tộc nơi ở nội quay chung quanh một vòng. Niệm niệm, vĩnh sinh vĩnh thế, ngươi đều chỉ có thể là ta. Liễn kiệu khi, tư lăng cô hồng kia không tiếng động ngôi ngữ nói chính là như thế. Tràn ngập độc chiếm chấp nhất, ôn nhu thâm tình. hắn đã đem linh hồn đều tế dâng ra đi không oán bất hối buổi chiều, chân trời dáng màu muôn vàn vẫn nếu lửa đốt hồng diễm diễm như là mấy ngày liền đều ở ăn mừng trận này kết hôn bác ương trong điện từng tòa ám kim hỏa giá bay lên đằng ngọn lửa lửa đỏ ngọn lửa sấn trong điện đỏ tươi bố trí tiếng người trương nhạc náo nhiệt phi phảng. đương một tiếng thông truyền trật hiện mọi người chuyển mục nhìn đến kia mặt màu đỏ bóng người cùng kia tám đài đại kiệu từ xa tới khi toàn bộ điện phủ nội lặng ngắt như tờ Chân trời rạng mây đỏ chính diễm, trước mắt nam tử hương bảo, dung nhan bạch ngọc không tì vết, khuynh thế tuyệt luân. Tám người quy xuống đất, dỡ xuống trên vai liễn kiệu giá gỗ. Mọi người ánh mắt dưới, tư lăng cô hồng tự mình đi hướng liễn kiệu, sau đó xốc lên hương mảnh, đem ngồi ở trong đó đường nghiệm nghiệm ôm hạ, đi bước một đi hướng trong điện. Đường nghiệm nghiệm liền ở hắn trong lòng ngực, quay đầu nhìn về phía chúng quanh. Sana, chỉ nghe một tiếng khang đương vang nhỏ. Vốn là vang nhỏ. Nhưng là vào lúc này yên tĩnh chung lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Đường niệm niệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người ước chừng 20 tuổi trẻ nam tử, lúc này chính mặt đỏ dần, cũng không biết là rượu uống nhiều quá vẫn là như thế nào. Si nhiên hai chồng mắt đang ở lúc này hoàn hồn, hiện lên hoảng loạn xấu hổ. Đối tượng đường niệm niệm ánh mắt liếc mắt một cái, liền bỏ qua một bên đầu đi, không dám nhiều xem. Chỉ thấy ở trước mặt hắn trên bàn, đang ở rơi xuống đánh nghiêng chén rượu. Một bàn tay nhẹ đem nàng khuôn mặt phùng về. cũng ở kia một cái trước mắt chung quanh vốn là xem đến định thần mọi người chỉ cảm thấy bị một trận mạc danh gió thổi đập vào mắt mắt đau đớn không thôi nhất thời tất cả mọi người không khỏi quay lại ánh mắt vô pháp lại nhiều xem một cái nhiên chẳng sợ chỉ là kinh hồng thoáng nhìn kia phía sau bức rèm tre khuynh quốc hồng nhan đã ấn nhập trong đầu chỉ sợ lại khó quên Này đối tân nhân thật sự quá mức đang đối giống như thần tiên bạn lữ đang ngồi khách khứa mặc kệ nam nữ trong lòng đều không khỏi cảm khái giờ này khắc này Mọi người trong lòng thế nhưng vô pháp sinh ra bất luận cái gì ghen ghét, ghét, hoặc là mặt khác mặt trái cảm xúc. Đơn giản là so bất quá, cũng căn bản vô pháp so. Ha ha, hảo, hảo, hảo. Địa vị cao thượng, tư lang hoài nhân khô láo nghẹn ngào thanh âm mỉm cười đột nhiên truyền ra, đánh vỡ này phân trong điện an tĩnh. Giờ khắc này, mọi người mới bừng tỉnh, các loại chúc mừng cùng tán thưởng lời nói cũng từ mọi người trong miệng nói ra. Không hổ là vô ngần thiếu chủ, thật sự là nhân trung long vượng Bất phàm a bất phàm. Trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, nói chính là như vậy đi. Này đó là trên giang hồ thịnh truyền kinh hồng tiên tử, này phân mỹ mạo, tiên tử vừa nói, không, giả. Hai vị hỉ kết lương duyên, quả thật rất tốt. Nhất ngôn nhất ngữ chung, tư lăng cô hồng ôm đường niệm niệm thân ảnh đã muốn chạy tới giữa điện. Cùng với hắn bước chân dừng lại, sở hữu ngôn ngữ cũng tại đây hoàn toàn màng ăn. Ti nghi lúc này mỉm cười nói, bái lễ lập tức thi hành, còn thỉnh tân lang quan buông tân tử Tam bái lễ lúc sau chừng một đêm làm hai vị tân nhân ôn tồn hắn này lời nói vừa ra thì yến trung vốn là có chút ngưng tụ không khí tức khắc vui sướng nhẹ nhàng lên một trận tiếng cười truyền ra giang hồ thế gia hôn lễ vốn là không có những cái đó quan ra như vậy câu nghệ lúc này đang ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực đường nghiệm nghiệm nhẹ nhàng xả hạ hắn và áo tư lăng cô hồng vừa thấy nàng con ngươi liền minh bạch nàng ý tứ nay liền buông ra tay làm nàng đứng trên mặt đất thượng thi nghi này phân phó mỗi người tấu nhạc khởi Sau đó bắt đầu tuần. Cái gọi là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Đường niệm niệm xuyên thấu qua rèm châu cùng tư lăng cô hồng đối diện ở bên nhau. Hai người ánh mắt đều chỉ nhìn đối phương, trong mắt nùng tình ý cười. Theo thi nghi kia từng tiếng tán sướng, thi lễ thi lễ bái đi xuống. Tại đây một cái trước mắt, toàn bộ điện phủ nội, tất cả mọi người có loại mạc danh cảm giác. Trung ương này một đôi tiên tư thần thái tân nhân rõ ràng liền trước mắt, lại cứ ra một tầng vách ngăn. tựa bên ta cùng hai người căn bản là tồn tại hai cái bất đồng thế giới bọn họ sở bái không phải thiên địa không phải cao đường bái chỉ có đối phương kia gần miệng cười chỉ có lẫn nhau con người trí chân trí thuần bừng tình, làm người nhất thời bừng tỉnh quên mất trong lòng sở hữu quyền thế dụ cấm vọng độc lưu một phương thanh tịnh đương bái lễ kết thúc đường nghiệm nghiệm an lễ muốn đi trước tân phòng chờ Đường nghiệm nghiệm con ngươi nhẹ nhàng nhìn về phía trước vẻ mặt tươi cười tư lăng hoài nhân tay áo nội ngón tay nhẹ nhàng bắn ra Sau đó nhẹ rũ xuống con người, chiều tư lăng cô hồng truyền âm nói, rượu và thức ăn đều có độc, chung quanh che giấu ngàn người. Tư lăng cô hồng nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc không có nửa phần biến hóa, tựa hồ đối này không có một chút kinh ngạc, cười nhìn nàng. Thanh âm đã chuyển vào nàng trong đầu. Chờ ta, không cần xem, thực mau, Hảo. Chỉ cần hắn nói, nàng liền tin. đương nghiệm nghiệm con mặt mày, thu ngay từ đầu bao trùm ở chung quanh linh thức. Nàng đoán được ra tới. nơi này đợi lát nữa chỉ sợ liền phải bắt đầu một hồi tranh đấu người chết huyết lưu nàng sắc không thích xem thù lam cùng diệp thị tỷ mội làm bạn nàng đi trở về tân phòng tân phòng chung quanh đang đứng lập vài tên tỷ nữ nhìn thấy đường nghiệm nghiệm đã đến tự mình mở cửa đem này đón đi vào bác ương trong điện theo đường nghiệm nghiệm rời đi tư lăng cô hồng trên mặt ôn nhu cũng chậm rãi theo thân ảnh của nàng đậm đi thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở chỗ rẽ hắn thần dung cũng hóa thành không gợn sóng yên tĩnh Ánh mắt dừng ở phía trước tư lăng hoài nhân trên người. Tư lăng hoài nhân lúc này sắc mặt không thấy một chút ý cười, trong mày, sắc mặt căng chặt, thoạt nhìn như là ở chịu đựng cái gì. Hắn chỉ cảm thấy có một cổ lửa nóng từ thân thể hắn nội lên lỏi, không ngừng đốt cháy hắn, cái loại cảm giác này cực kỳ khó nhịn khó chịu. Hắn càng biết được này hết thảy đều là đường nghiệm nghiệm mang đến. Đương nàng vừa mới đột nhiên ra tay, hắn liền mơ hồ có điều cảm giác, có lẽ còn có như vậy trong nháy mắt khinh thường. Nhưng mà đường kia nói nóng dược tấn vô cùng đốt tấn hắn nguyên lực, chui vào thân thể hắn sau, hắn khinh thường liền biến thành khiếp sợ. Hắn trung quy vẫn là xem thường nàng, vốn dĩ cho rằng nàng chỉ là một cái thiên phẩm luyện dược sư, chính là hiện giờ việc làm lại xa xa không ngừng. Nàng, chỉ sợ cũng là đám kia sẽ trưởng sinh bất lão công pháp đám kia người trí nhất. Đáng tiếc, hiện tại biết được quá chế. Hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn không thể lâm thời thay đổi. Không ngừng là thời thế không cho phép, bỏ lỡ lần này cơ hội. thân thể hắn cũng chờ không nổi nữa hồng nhi cũng không thể nhân tân nương rời đi ngươi này tâm cũng đi theo đi rồi chậm trễ chư vị khách cửa. Tư lăng hoài nhân chậm dai nói bàn tay nắm chặt ghế trên tay vị hiện tại còn không phải thời điểm Tư lăng cô hồng đạm nói ta muốn tư lăng già chủ vị trí một câu nhàn nhạt vang lên toàn bộ náo nhiệt hỉ yến hoàn toàn không tiếng động lý cảnh chiến thương tiến đám người yên lặng đứng thẳng chính ở vào một cái bàn thượng thức ăn xà quái cùng bạch lê ngẩng đầu Rõ ràng hoàn toàn bất đồng con ngươi, lại cực kỳ tương tự mị lên, bên trong chấp động giống nhau vô tình lãnh, hương phấn ác. Tư lăng hoài nhân mắt nhẹ nhàng nheo lại, cười nói, Hồng Nhi đang nói cái gì ngốc lời nói, này tư lăng gia tộc sớm muộn gì đều là của ngươi. Lần này ngươi thành thân đã là thành ra, không ra vài năm sau, làm cha tự nhiên thoái vị. Lời này, cha chỉ đương không có nghe thấy, còn không đi chiêu đái trừ vị khách khứa. Lời này vừa nói ra, tư lăng cô Hồng vẫn chưa động. Phía dưới các tân khách lại sao động lên, hiển nhiên hai người nhất ngôn nhất ngữ đều là mọi người minh bạch cái gì. Tư lăng cô hồng bất vị, tư lăng hoài nhân nhân tử. Tư lăng hoài nhân bùn mời thiên hạ rất nhiều thế gia tới đây, vì chính là làm tư lăng cô hồng không dám tùy ý làm, nếu không liền phải bị thiên hạ trơ chẽ Mà hắn nếu dám động những người này nói, đó là muốn trở thành thiên hạ giang hồ chi địch. Sở hữu hết thể đều nên từ hắn tới chủ trì, tư lăng cô hồng tính tinh ít nói, chưa bao giờ nhiều hướng người khác giải thích cái gì. Hắn chính là nhận chuẩn điểm này, làm hắn chỉ có thể ở vào bị động. Thả, hắn trước sau sẽ không thật sự giết hắn. Hắn nhược điểm đều ở trong tay của hắn, không cần bao lâu liền hắn hiện giờ lớn nhất trí mạng nhược điểm cũng sẽ bị hắn nạp vào trong tay. Nhưng là, tư lăng hoài nhân tính sai rồi một chút, hắn tính sai rồi tư lăng cô hồng thực lực, cũng coi như sai rồi hắn bên người mọi người thực lực. Tư lăng cô hồng thực lực rốt cuộc tới rồi cái dạng gì trình độ, liền đường nghiệm nghiệm đều đoán không chuẩn. Song tu tới nay... Không ngừng nàng sẽ được lợi, tư lăng cô hồng đồng dạng như thế. Cho nên ở không tiếng động năm tháng, tư lăng cô hồng thực lực kỳ thật vẫn luôn ở tăng trưởng, chưa bao giờ từng thật sự bại lộ, ai cũng sẽ không biết được. Được làm vua thua làm giặc, bức vị sự tình tại thế gia chúng chưa bao giờ hiếm thấy. Nếu một phương thực lực tới rồi một cái làm người theo không kịp độ cao khi, sở hữu âm mưu quỷ kế đều trở nên không hề tác dụng. Đưa một người tư lăng gia tộc trưởng lao từ vị thượng đứng lên, một lời mà ra, tư lăng hoài nhân, ngươi già rồi. vị trí này vốn là ngồi đến lâu lắm nên là làm hậu bối thượng vị lúc tùy theo một người theo một người đứng lên từng tiếng lên án công khai tư lăng hoài nhân truy phủng tư lăng cô hồng lời nói liên tiếp mà đến tư lăng hoài nhân trong mắt hiện lên một sợi phong trào cười lãnh giận từ vị trí thượng đứng thẳng đứng dậy đối phía dưới chư vị trưởng lão lãnh lệ a nói đó là các ngươi này đản tư lăng gia tộc sâu mọn dám xúi dục hồng nhi làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình chẳng lẽ là muốn đem hồng nhi làm con rối Làm tư lăng gia tộc trở thành ngươi trở vật trong bàn tay không thành. Hắn trong giọng nói đối tư lăng cô hồng che chở, làm phía dưới các khách nhân đã có thầm than hắn đối này sủng ái tín nhiệm, cũng có mắt hàm hoài nghi giả. Người tới. Tư lăng hoài nhân một tiếng giận a, quăng ngã nát trong tay chén rượu, đêm này đàn phản đồ bắt lấy. Sana, trăm đạo bóng đen từ trong bóng đêm vụ ra, chiều kia đứng lên phủng tư lăng cô hồng thượng vị chư vị trưởng lao công tới. Nhất thời, khi yến đốn thành hỗn loạn. Lý Cảnh cùng chiến thương tiễn đám người cũng vào lúc này ra tay, xa quái hí một tiếng, thân thể một chút trở nên thật lớn, cao ném khởi đôi rắn Tư lăng cô hồng tĩnh đứng ở giữa điện, một bộ màu đỏ hỷ phục, sấn đến hắn không gợn sóng yên tĩnh mặt vài phần sinh động, lại cũng càng đột hiện hắn mắt nội xương hoa như thế lương bạc. Hắn giống như là cái người đứng xem, lẳng lặng nhìn trước mắt trò khôi hài. Tư lăng hoài nhân đồng dạng nhìn, chỉ là sắc mặt hát trầm, hai tròng mắt ngưng thâm. Hắn không nghĩ tới. Ở tư lăng cô hồng bên người kia không lưu sơn không lộ thủy hai người thực lực đã tới rồi thiên phẩm, càng không nghĩ tới kia chỉ xà quái cũng trưởng thành đến như thế, này tình hình chiến đấu thế nhưng hoàn toàn nghiêng về một phía. Hồng nhi, một tiếng kinh giận sợ hãi giống từ hắn trong miệng truyền ra, chuyển khắp toàn bộ hỷ yến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tư lăng hoài nhân một tay đỡ ghế dựa tay vịt, một tay che lại ngực, như là thất vọng cực kỳ gầm nhẹ nói, ngươi thế nhưng, thế nhưng vì vị trí này, làm ra thí thân sự tình. Hắn thực sự bị kêu đoàn nóng rực nướng bờ bờ cờ khó chịu cực kỳ. Lần này việc làm đảo cũng không tính hoàn toàn mạc danh cần có, làm bộ làm tịch. Nô. No. Lúc này trong điện khách khứa một người đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó té ngã trên mặt đất, đầy mặt kinh giận. Theo người này, khách khứa liên tiếp cả người vô lực ngã trên mặt đất, cái này biến cố đều làm mọi người biết được. Bọn họ sợ là không biết khi nào bị hạ dược. Tư lăng Hoài nhân sắc mặt càng giận, thanh âm bí mật mang theo lửa giận run rẩy. Ngươi khi nào hạ dược? Này một lời, đem ánh mắt mọi người đều dẫn đầu đến trung ương độc lập tư lăng cô hồng trên người. bước vị, hạ độc, này đó chân tướng, đều bị tư lăng hoài nhân tự đạo tự diễn hiện ra mọi người trước mặt. Đối mặt mọi người ánh mắt, tư lăng cô hồng thần sắc lặng im, không có nửa điểm giải thích di tứ. Tư lăng hoài nhân sắc mặt che kín lửa giận, con người lại một mảnh lạnh lùng hưng phấn, lạnh lùng nói, người tới, bắt lấy nảy nghiệt tử. Ngàn đạo hát ảnh, thứ phương mà đến. Tư lăng hoài nhân môi khẩu chưa động nhưng là thanh âm lại truyền vào tư lăng cô hồng trong hai hồng nhi đừng quên ngươi nương càng đừng quên người kia tân nương tử theo hắn cuối cùng kia một tiếng xuất hiện một cầu ngập trời hơi thở như là hạo hải giống nhau mãnh liệt mà ra tư lăng cô hồng ghé mắt nhẹ rũ mi mắt nhàn nhạt thanh ảnh cặp kia lúc này đen đặc như mà con ngươi giấu ở sau ở trong phút chốc hắn cả người như lên tự hải mang cho người vô tận cảm giác áp bách chung quanh hết thể tựa đột nhiên thất xác như vô biên hắc ám trầm hồn không trung hạ làm người có chút không thở nổi tư lăng hoài nhân sinh sôi bị hắn nhẹ nhàng đầu tới một mực bước cho toàn thân cứng đờ trong mắt không thể ngưỡng ngăn hiện lên một mặt khiếp sợ càng nhiều lại là hưng phấn cùng nhất định phải được đương hắn thân ảnh biến mất tại chỗ am kim hỏa giá thượng hỏa diễm hôi hổi màu đỏ trường thảm kết hoa hồng lăng vang lên chỉ có làm nhân tâm hàn huyết nhục tiếng động Liên cuối cùng hí cũng không có bóng người không thấy ngã xuống đất khách khứa thấy chỉ có kia đạo đạo phá hầu ngã xuống đất thi như vậy giống như quỷ thần thực lực còn cần dùng được sao hắn không phải đang ép vị như hắn nói ra câu nói kêu bình đạm khẩu khí hắn chỉ là tác muốn mà thôi từ hắn mở miệng đã chú định kia đó là hắn đang lúc tư lang hoài nhân cùng tư lăng cô hồng rằng co kia một khắc khởi bác ương điện tân phòng liền nên đón một người Màu đỏ hỉ phục khuynh thế tuyệt luân dung nhan một đôi nghiền nát ánh trăng ngưng tụ băng tuyết tinh hồn ngông lung con ngươi thủy sắc cánh môi nhợt nhạt mỉm cười canh giữ ở ngoài cửa diệp thị tỷ muội thấy được tức khắc trên mặt tràn ngập tươi cười. Trong miệng một lời nói, gặp qua trang chủ Người tới, đúng là tư lăng cô hồng Tư lăng cô hồng vẫn chưa để ý tới các nàng Đi bước một đẩy cửa tiến vào tân phòng nội Ngoài cửa, liên tiểu không khỏi nhìn nhìn nhắm lại môn Thấp giọng nghi hoặc nói Hôm nay tiệc cưới nhưng không đơn giản Trang chủ lại là như vậy mau liền giải quyết Một hương trừng mắt, đắc ý cười nói Trang chủ là nhân vật nào Lao ra hỏa kia nơi nào sẽ là trang chủ đối thủ Liên tiểu liên tục gật đầu Ngay sau đó xoa xoa chính mình nắm tay hừ hừ nói nếu sự tình giải quyết bạch lê tên kia như thế nào còn không trở lại chẳng lẽ lại đi nơi nào an bụng đi Một hương cũng hừ hừ sau đó nở nụ cười nói khó được trang chủ cùng chủ mẫu thành hôn nhật tử làm nó an bụng điểm cũng không có gì liên tiểu kỳ thật cũng không phải thật sự sinh khí nghe vậy chính là gật đầu ngay sau đó hai người lại liếc nhau nhìn đến đối phương trong mắt tặc cười đều trộm cẩn thận muốn từ tân phòng nội nghe được cái gì chương bảy tình chú vĩnh sinh vinh thế ta đều phải nàng tân phòng nội dạ minh châu vầng sáng nu hòa đường niệm niệm đang ngồi ở trước bàn đôi tay chống cằm hai tròng mắt không gợn sóng ngây thơ không biết là như đi vào coi thần tiên tới rồi nơi nào thư lăng cô hồng vừa vào tân phòng nhìn đến đó là một màn này nữ tử một bộ minh đỏ tươi y, y mặc bàn tinh xảo tấn còn lại khoác với sau đầu đỉnh đầu chỉ mang đỉnh đầu màu kim hồng đồ trang sức một loạt rèm châu rơi xuống nửa tre nửa lộ nàng kia tinh xảo như họa dung nhan như thế nhu mỹ vầng sáng hạ Nữ tử trên người cũng tựa mờ mịt nhàn nhạt ôn nhuận, đem nàng vốn là thanh đẹp tuyệt sắc dung nhan sấn đến vài phần không chân thật, thêm chi nàng hai tròng mắt ngây thơ mê mang, thế nhưng làm người có loại nàng có thể liền có thể có thể biến mất không thấy giống nhau. Từ lăng cô hồng con ngươi một thầm, dưới chân bổn nhẹ nhàng bước chân không khỏi nhanh một phần, tay áo nội tay mới vừa nâng lên lại đột nhiên một đốn, thật sâu bông. Kia một khắc, hắn còn muốn lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cảm thụ nàng nhiệt độ cơ thể cùng chân thật. trang chủ thù lam bổn ở một bên hầu hạ đường nghiệm nghiệm lúc này nhìn đến tư lăng cô hồng thân ảnh trên mặt cười liền nhẹ bước hướng hắn hành lễ cười nói ngài đã tới tiểu thư nhưng chờ lâu rồi nàng nói xong cũng tự giác nhẹ bước rời đi rời khỏi tân phòng đi lúc này tia phương ngồi ở cái bàn bên đường nghiệm nghiệm cũng nghe vậy ngẩng đầu lên kia trương làm tình xảo trang điểm khuôn mặt cũng hoàn toàn bại lộ ở hắn trước mặt Kia một cái trước mắt hắn hô hấp cứng lại đường nghiệm, nghiệm nhìn hắn một hồi trên mặt một mảnh đạm tĩnh Sau khi, nhẹ chấp một chút con người, tư lăng cô hồng chậm rãi tiến lên, thủy môi nhẹ dương, dối tay liền phải đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhiên, ngón tay còn chưa có đụng chạm đến nàng góp áo, vốn nhờ nàng một tiếng đặng nôn, dừng lại. ngươi không phải cô hồng. đương nghiệm nghiệm không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt chớp động bất mãn, nói, không được đỉnh cô hồng mặt. Tư lăng cô hồng thu hồi tay, tính đứng một hồi. Sau đó thấp thấp cười ra tiếng tới, tiếng cười réo rắt trong sáng. là thuộc về tư lăng cô hồng thanh âm lại mang theo hắn chưa từng có tà mị Đường nghiệm nghiệm con ngươi nhẹ nhữ lại kia phương tư lăng cô hồng tức khắc liền ra tiếng nói tiểu tàu tử ta gỡ xuống chính là ngươi nhưng đừng ra tay đệ đệ nhưng đánh không lại ngươi thanh âm này như cũng là thuộc về tư lăng cô hồng này trương khuôn mặt nói như vậy tựa tình nhân thân mật nói nhỏ lại tựa làm nũng tà mị thực sự có chút ủy cùng rồi lại có khắc một khắc phiên phong hoa hắn ngôn ngữ sau dỗi tay liền từ trên mặt gỡ xuống một vật kia vật là một khối màu trắng giống như cánh ve lại có nước chảy mặt nạ mà theo này trương mặt nạ gỡ xuống chỉ thấy kia ăn mặc màu đỏ hôn phục nam tử đúng là tư lăng quy nhạn không thể nghi ngờ Đường nghiệm nghiệm ánh mắt từ hắn trên mặt rừng ở kia khối mặt nạ thượng chất động sáng giỏi từ tư lăng quy nhạn tiến vào khi đơn luận dung mạo tư thái hơi thở thanh âm đều không hề sơ hở nhưng hắn không hiểu được đường nghiệm nghiệm hai mắt nhưng không ngừng có thể nhìn đến này đó tư lăng cô hồng là thiên ma độc thể quanh thân mở mịt độc khí cơ hồ đình trệ nhưng mà hắn tiến vào khi quanh thân trên dưới chỉ có nhàn nhạt thiên ma độc khí còn hỗn tạp mà khác chỉ là liếc mắt một cái đương nghiệm nghiệm liền biết được hắn không phải tư lăng cô hồng nhưng không thể không nói này khối mặt nạ công hiệu thực lực lợi hại chỉ là trông coi ở cửa diệp thị tìm muội còn có vừa mới còn ở tân phòng nội thù lam này tam nữ thái độ liền nhưng biết được thế nhưng không có nửa phần hoài nghi cũng không có hiện nửa điểm sơ hở tư lăng quy nhạn xem nàng biểu tình khỏe môi câu lấy liền nói này mặt nạ tên là thiên huyễn chỉ cần đem muốn ngụy trang người máu tích nhập trong đó lại mang ở trên mặt liền có thể hoàn toàn ngụy trang thành người nọ mặc kệ là dung mạo thanh âm vẫn là hơi thở nga đường nghiệm nghiệm gật đầu tư lăng quy nhạn tiếp tục nói ta cùng với ca vốn chính là huyết mạch trí thân hơn nữa ta vốn chính là tu luyện mê huyễn mỹ thuật một loại công pháp cho nên từ ta tới giả dạng cá nhất thích hợp ân đường nghiệm, nghiệm vẫn là nhàn nhạt gật đầu sau đó tay dối ra kia màu trắng mặt nạ liền rơi vào tay nàng trung Thần sắc bất biến nói, của ta. Thư lăng quy nhạn một chút cứng họng. Đường nghiệm nghiệm đem mặt nạ thu vào tay háo nội, thực tế đã bị thu vào nội giới. nhan nhạt nhìn hắn, kia bộ dáng như thế nào như là đang nói, đây là của ta, nếu không trở về. Thư lăng quy nhạn bật cười, cũng không có tính toán lại phải về. Không ngừng là xem đường nghiệm nghiệm biểu tình liền biết được khẳng định nếu không đã trở lại, mặt khác còn lại là kia vốn là không phải đồ vật của hắn. Hắn ở một bên ghế trên ngồi xuống, cười nói. Tiểu tẩu tử còn không có nói cho đệ đệ, ngươi là như thế nào nhận ra sơ hở tới. Đây chính là dĩ vãng chưa từng có sinh quá sự tình a? Được một kiện không tồi phát bảo, đường niệm niệm tâm tình đảo không tồi, nghe vậy làm nói, ngươi không có cô hồng đầu. Hiển nhiên, cái này đáp án người bình thường là như thế nào đều lý giải không ra trong đó chân tướng. Tư lăng quy nhạn đồng dạng như thế, chỉ là xem đường niệm niệm bộ dáng cũng, cũng không có giải thích cho hắn nghe ý tứ. Tiểu tẩu tử tư lăng quy nhạn hiếp con ngươi, nhẹ nhàng cười nói Ngươi nhưng biết được, vì cái gì ta ăn giải dược, biết rõ cha đối ta hạ dược, ta lại vẫn là vì hắn làm việc sao?" Đương Nghiệm Nghiệm đạm mặt nhìn hắn, trong trẻo đạm tinh con ngươi không có dư thừa cảm xúc. Quá sạch sẽ, đừng nói hoài nghi, tức giận, đó là liền hứng thú đều không có. Tư Lăng quy nhạn trong lòng có chút ảm đạm, trên mặt tươi cười lại một chút bất biến, thâm giọng nói, "Bởi vì đệ đệ muốn biết được cha vì sao phải làm như vậy nguyên nhân." "Con có, chính là không muốn nhìn ngươi cứ như vậy gả cho hắn." muốn phá hư điểm cái gì, không nghĩ nhìn các ngươi như vậy hạnh phúc, nên làm cái gì bây giờ đâu." Tư Lăng Quy nhạn ý cười càng đậm, túi người hơi hơi tới gần mắt tuyệt mỹ nàng, "Con ngươi chuyên chú, chẳng lẽ tiểu tẩu tử không muốn biết chân tướng sao?" Đệ Đệ cảm thấy chuyện này cũng nhất định sẽ quan hệ đến ca. "Thế nào? Tiểu tẩu tử muốn hay không cùng Đệ Đệ đi một chuyến, có tiểu tẩu tử ở nói, nhất định sẽ biết rõ ràng." Hắn thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng chậm chạm, có cổ say lòng người tâm hồn ma mị. đương Nghiệm nhẩm nói, là đã biết. Cái gì? thư Lăng Quy nhạn nao nao. Dương Nghiệm Nghiệm đạm nói, hắn tu luyện tà công, thân thể chịu đựng không được mà cấp khô lão, liền lợi dụng trí thân hải nhi tinh huyết tục mệnh, còn nghĩ ra đổi hồn đổi thân biện pháp, chỉ là không có một cái hải tử thân thể có thể làm hắn vừa lòng. Sau lại thân thể hắn vô pháp làm nữ tử thụ thai, hắn muốn cô hồng thân thể, lại khó có thể được đến, trừ bỏ cô hồng cũng chỉ dư lại người này một cái nhi tử, liền lưu làm bất cứ tình huống nào. Nhân có cô hồng tiền lệ, Vì không cho ngươi tương lai phản kháng, liền hạ dược khống chế ngươi tâm thần. Nay đó, cùng là nàng từ những cái đó tàn hồn trung vụn vặt đoạn ngắn xuôi thai đến chân tướng. Tư lăng quy nhạn sắc mặt trọng giật mình. Chẳng sợ hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng, lại như thế nào cũng không nghĩ tới điểm này. Thật sự quá mức không thể tưởng tượng, hắn cũng chưa từng có nửa điểm phương diện này biết. Dùng chính mình hài nhi tinh huyết tục mệnh. Cho hắn hạ dược thế nhưng chỉ là đem hắn làm hắn sống sót thể xác, vẫn là người thứ hai tuyển, làm bất cứ tình huống nào. A, ha ha a. tư lăng quy nhạn không cấm cười ra tiếng tới, hắn đối đường nghiệm nghiệm nói sinh không dậy nổi nửa điểm hoài nghi, lại cũng bởi vậy trong lòng một mảnh thế hàn. Hắn mặt mày đều là cười, đối đường nghiệm nghiệm nói, tiểu tẩu tử a, ngươi thật đúng là làm làm đệ đệ khó xử a. nói cho đệ đệ chân tướng thật sự một lần so một lần. Tàn nhẫn, đường nghiệm nghiệm thấy được hắn miệng cười sau lưng bị thương, lại không có ra tiếng an ủi. Ở trong mắt nàng hắn chỉ là tư lăng cô hồng đệ đệ. Nhân tư lăng cô hồng thái độ mới nhiều lần tha cho hắn tánh mạng. Lần này hắn băng là tư lăng hoài nhân, nàng không có ra tay trừng phạt hắn đã là tốt. Tiểu Tẩu tử, lại là từ nơi nào biết được này đó chân tướng. Hắn hỏi. Đường nghiệm nghiệm nói, trường sinh điện ngàn trượng ở ngoài dưới nền đất tế đàn. Tư lăng quy nhạn nghe vậy, chậm rãi đứng dậy. Hắn biết được, lấy đường nghiệm nghiệm như vậy bình tĩnh sắc mặt cũng đã biết được, chỉ sợ tư lăng hoài nhân bên kia, căn bản là vô pháp thắng qua tư lăng cô hồng. Nếu là hắn lần này hành động thành công, có lẽ tư lăng hoài nhân còn có một đường thắng được cơ hội, đáng tiếc hắn thất bại. Chẳng sợ, liền tính cuối cùng đường nghiệm nghiệm không có nhận ra hắn, hắn cũng sẽ không đem nàng giao cho tư lăng hoài nhân trong tay. Hắn, làm sao không phải đem lần này hành động, làm cho chính mình một lần cơ hội. Tư lăng quy nhạn mỉm cười tinh tế mặt mày nhìn đường nghiệm nghiệm, nay sẽ hắn tươi cười là hiếm thấy mềm nhẹ, kia một mạt thâm nhập cốt tủy tà hoặc đều bị này mạt nhu hỏa cấp nhộn dần. Nhiên, Nhẹ nhàng chậm chạp ngữ điệu lại vẫn là như thế ngả ngớn cười nói, tiểu tàu tử, ngươi nhưng biết được, đệ đệ là thật sự thích cực kỳ, ngươi này sạch sẽ dễ hiểu, như là cựu con giống nhau tính tình. Đáng tiếc ca, ngươi nơi nào là cựu con, rõ ràng chính là soi sám. đương nghiệm nghiệm sóng mắt một dạng, tư lăng quy nhạc cười, sau đó nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, thấp thấp cười nói, tiểu tàu tử, tân hôn như ý, đệ đệ liền cáo lui trước. Đường nghiệm nghiệm tay háo nội nhẹ nâng ngón tay nhẹ nhân Nhìn tư lăng quy nhạn thân ảnh từ một bên cửa sổ rời đi. Sau đó nhẹ chấp chớp con người, nhấp môi ngốc. Nô! Kia dưới nền đất tế đàn rất nguy hiểm. Cũng coi như là trường phạt hắn. Minh Nguyệt trên cao, giống như khay bạc, không hề khuyết tật, ánh sáng thanh diệu lạnh hứa. Dưới ánh trăng tiệc cưới, lùa đỏ hòa trụ, tiên tĩnh không tiếng động. Vô luận là cả người vô lực ngã xuống đất khách hứa, vẫn là còn sót lại tư lăng gia tộc trưởng lao, lại hoặc là những cái đó thanh y rì bọn tỷ nữ. Toàn vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt tu là chi cảnh rõ ràng bất quá ngay lập tức lại giống như qua đi suốt một cái tuổi tác từ ngàn người bao vây tiêu chử đến không ai sống sót dày đặc mùi máu tươi phiêu phủ ở trong không khí màu đỏ tươi huyết lưu quá đỏ tươi thảm tí tách giọt nước thanh ở trong không khí rõ ràng đến làm nhân tâm hàn Tư lăng cô hồng một bộ đỏ tươi hì bảo kim liên hồng ngọc quan bạch ngọc ngưng xương khuynh thế dung nhan yên tĩnh không tiếng động mắt nhàn nhạt dừng ở tư lăng hoài nhân trên người hắn quanh thân yên tĩnh Nguyệt Hoa tựa tham luyến ở hắn trên người, đem hắn mở mịt trong đó. Kia cổ như vực sâu hạo hải khí thế tới khi mãnh liệt, đi khi như thủy triều biến mất, không thấy nửa phần dấu vết. Nhiên, kia tu la giống nhau tàn sát một màn lại chặt chẽ khắc sâu ở mọi người đáy lòng. Không thấy nửa điểm sát khí sát lược, không thấy nửa điểm điên cuồng tàn sát sạch sẽ, hắn thực lực rốt cuộc tới rồi kiểu gì nông nỗi. Giờ khắc này, mọi người biết được, vô ngần thiếu chủ y danh đem không hề là di vãng như vậy giống như không có gì. sẽ giống như một đạo sấm sét giống nhau vang vọng toàn bộ giang hồ võ lâm. không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân đó là như thế đương lý cảnh tự mình tay bưng một khối ngọc ấn đi lên trước đài túi đầu giao cho tư lăng cô hồng trước mặt khi phía dưới ủng hộ hắn là chủ trúng trưởng lão kịp thời quỳ xuống đất cùng kêu lên nói tham kiến gia chủ nay một tiếng tràn ngập vô tận kính sợ nếu nói lúc trước bọn họ đối tư lăng cô hồng thượng có một tia hoài nghi nói như vậy đêm nay tư lăng cô hồng lấy sức của một người đối phó ngàn người Tàn sát sáu vị thiên phẩm, cũng đủ làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi, thiệt tình hầu chủ. Theo bọn họ quỳ xuống đất, chỉ thấy ở đây tư lăng gia chủ người trong một cái tiếp theo một cái quỳ xuống đất, cùng kêu lên tham kiến tân chủ. Tư lăng gia tộc, từ tối nay bắt đầu, chính thức đổi chủ. Tư lăng cô hồng thu ngọc ấn, xoay người muốn đi. Tư lăng hoài nhân cười truyền âm nói, hồng nhi, ngươi cho rằng như vậy liền thắng sao. Hắn chịu đựng toàn thân bỏng cháy, thật sâu nhìn tư lăng cô hồng. cha biết ngươi luôn luôn đối này đó quyền thế không hề hứng thú lần này việc làm vì chính là cái gì cha cũng đoán được vì mỹ nhân đến giang sơn chính là nếu mỹ nhân không có đáp lại hắn chính là tư lăng cô hồng xoay người một trưởng kia một trưởng không tiếng động trước mắt tới tư lăng hoài nhân biến sắc đương kia một trưởng chạm đến ở hắn đang điền khi cái gì nước toạc thanh âm tựa truyền vào hắn trong óc phúc tư lăng hoài nhân miệng phun máu tươi thân hình bay thẳng ra mười trượng ở ngoài Hắn kinh hãi mở to hai mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm tư lăng cô hồng. Cho dù là tư lăng cô hồng đột nhiên mà khí thế, vẫn là hắn giơ tay nhấc chân dễ dàng giết chết ngàn người. Nay hết thể hắn tuy có khiếp sợ, lại không có hoảng sợ. Ở trong mắt hắn, hắn vẫn là thượng có thể cùng hắn một đấu. Nhưng mà đương tư lăng cô hồng thật sự đối hắn ra tay, chân tướng lại là như thế tàn khốc. Hắn, thế nhưng ở trong tay của hắn ngăn cản bất quá nhất chiêu. Thực lực của hắn rốt cuộc tới rồi kiểu gì độ cao. Đây là cô như ca theo như lời, nàng chi nhất tộc chân chính cực hạn thể chất, chú định có thể thành tiểu trường sinh bất lão, cùng thiên cùng thọ truyền thuyết, đứng ở đỉnh nghịch thiên thân thể. Tư lăng hoài nhân trong lòng tham lam cùng ghét hỏa càng ngày càng gì. Hắn hối hận, hối hận không có ở hắn sinh ra là lúc liền cho hắn hạ dược, chờ hắn trưởng thành đến nay, trung quy xem thấp hắn. Hắn tầm mắt quá thấp, dưới bầu trời này còn có cất dấu quá nhiều đáng sợ phe phái. Khu, khu khu khu. Thân thể đột nhiên truyền đến một cổ xé rách làm Tư Lang Hoài Nhân đột nhiên hoàn hồn, đương cảm giác được đan điền khí Hải ẩn có tan vỡ dấu hiệu, kia cổ nóng rực đó là châm đến kia chỗ khi, hắn trên mặt rốt cuộc hiện lên một sợi hoảng sợ, hắn kia một trường, lại là muốn phế đi hắn khí Hải, khu khu cụ, thân thể chịu đựng không được phụ tải, Tư Lang Hoài Nhân ho khan thanh cũng càng ngày càng kinh liệt, từng ngụm máu tươi từ hắn trong miệng đổ ra, dưới chân lào đảo, hắn lại khẩn đỡ ghế rửa tay vị, không cho chính mình té ngã đi xuống. Âm ngoan ánh mắt nhìn Tư Lăng Cô Hồng đã hướng về tân phòng mà đi thân ảnh. Hắn còn còn không có thua, thiên Huyễn mặt nạ hơn nữa nhạn nhi huyết mạch, mê Huyễn công pháp, còn có hắn che giấu ngụy trang công phu, không ai có thể đủ nhận ra sơ hở. Nhiên, Tư Lăng hoài nhân nơi nào biết được. Tư Lăng Cô Hồng sở dĩ không có trước tiên chạy tới tân phòng đi, tự nhiên có hắn bố trí. Tư đương nghiệm nghiệm ở ngày ấy ngàn vãn điện nâng lên ra muốn giúp hắn, vì hắn lang bạt bốn luyện thời điểm. hắn liền không có đem nàng coi như chỉ có thể sủng ở trong lực tiểu nữ tử nàng có chính mình tự tin kiên trì mà hắn cũng tôn trọng dung túng nàng như nàng tín nhiệm hắn giống nhau hắn cũng tín nhiệm nàng bác hương điện tân phòng đương tư lăng cô hồng tiến đến khi diệp thị tỷ mội cùng thù lam chính đều ở tân phòng nội hướng đường nghiệm niệm nhận sai làm tự mình kiểm điểm nếu nói tư lăng quy nhạn mang thiên huyễn mặt nạ tiến vào tân phòng khi các nàng không hề phát hiện như vậy đương tư lăng quy nhạn rời đi khi Lấy các nàng hiện giờ thực lực lại vô phát hiện kia mới là lạ. Tam nữ không hề không do dự trước tiên liền đẩy cửa tiến vào tân phòng, đương nhìn đến đường nghiệm niệm bình yên vô sự ngồi ở ghế trên khi, lúc này mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ đường nghiệm nghiệm nơi đó nghe được đại khái sự tình trải qua, tam nữ sắc mặt đều có chút thưởng đỏ cùng khó coi. Liên tiểu hung hăng nói, đáng chết. Nếu không phải chủ mẫu ngươi có bản lĩnh, thật sinh điểm sự tình gì, kia. Nô. No. Nàng lời nói còn không có nói xong. Đã bị một hương dùng tay bưng kín khẩu, một cái đầu băng liền dừng ở cái chán của nàng thượng, nói, nói cái gì đâu. Chủ mẫu cùng trang chủ cảm tình, mới không phải chúng ta có thể so sánh, liếc mắt một cái là có thể thức biện thật giả. Ừ, ở chủ mẫu trước mặt giả trang trang chủ, kia căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đường nghiệm nghiệm gật đầu. Thư lăng cô hồng thể chất, chú định người khác vô pháp giả trang. Trừ phi có người có thể đủ đem nàng ngũ cảm đều cấp chế mắt. thù Lam thấp giọng nói. cũng may mắn tiểu thư tuệ nhãn tư lăng quy nhạn tiến vào thời điểm nô tỳ thế nhưng ta liền nửa điểm đều không có nhìn ra sơ hở nàng lời vừa nói ra diệp thị tỷ muội cũng lẩm bẩm biết sai bộ dáng không có sai biệt tinh xảo dung mạo ngập nước đôi mắt đáng thương hề hề nhìn đường nghiệm nghiệm như vậy các nàng chỉ sợ người bình thường đều không có chi khí ngược lại chẳng sợ biết rõ các nàng đã làm sai chuyện tình còn hảo sinh ăn ủi lúc này đường nghiệm nghiệm lại đột nhiên từ ghế trên đứng lên vốn là đạm tĩnh con ngươi linh động bức người phấn mặt môi đỏ cũng gợi lên miệng cười tam nữ bị nàng này trợt hiện miệng cười làm cho ngẩn ngơ sau đó đều cực kỳ an ý quay đầu hướng về cửa nhìn lại chỉ thấy tân phòng khắc hoa hỉ tự cửa son không biết khi nào bị đẩy ra tư lăng cô hồng thân ảnh từ ngoài cửa đi tới đưa lưng về phía ánh trăng khuyên sái khuôn mặt vài phần hữu đạm một đôi con ngươi không hề chết đi dừng ở đường niệm nghiệm trên người thủy môi thiển dương ý cười tam nữ xem đến lại là ngẩn ngơ ngay sau đó trong lòng có loại mạc danh cảm giác người này thật sự là không thể đối lập nếu không có nhìn thấy lúc này tư lăng cô hồng các nàng còn có thể nói tư lăng quy nhạn giả trang tư lăng cô hồng không hề sơ hở nhưng mà có chiếc xe chi liệt lại nhìn đến lúc này tư lăng cô hồng xuất hiện các nàng đột nhiên hiện cái gọi là không hề sơ hở quả thật lấy cớ tư lăng cô hồng không ngừng dung mạo tuyệt thế tuyệt luân hắn trên người càng có một cổ ai cũng bắt chước không tới phong hoa chỉ là nhàn nhạt đi tới nhậm nhạt cười Khiến cho người hô hấp không khỏi phóng nhẹ thả chậm, muốn nhiều xem rồi lại không dám nhiều xem, cả trái tim thần đều bị lôi kéo. Chờ lâu rồi. Tư lăng cô hồng đi tới, đôi tay từ nàng trên eo vòng qua, liền đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực. Chẳng sợ ở phía trước trong điện tàn sát ngàn người, hắn trên người cũng không thấy một chút mùi máu tươi nói, đỏ tươi hỉ bảo như cũ như cũ. Ân, Đường nghiệm nghiệm gật đầu. đương toàn bộ tân phòng nội, không có hắn hơi thở, không có người của hắn ảnh. Nàng sắc cảm thấy thời gian quá đến cực dài lâu, hồn nhiên không thú vị cảm giác tràn ngập trong lòng. Người này, như là không biết cái gì đã bệnh một chương thật lớn võng, đem nàng toàn bộ đều bao vây trong đó, rốt cuộc không rời đi hắn bên người. Tư lăng cô hồng túi đầu ở ngôi nàng khẽ hôn một ngụm, sau đó ôm nàng liền ra bên ngoài mà đi. Diệp thị tỷ mội cùng thù lam đều lặng lặng nhìn, không có nửa điểm nghi hoặc mở miệng ý tứ. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở trước mắt, thù lam mới chiều diệp thị tỷ mội nhẹ giọng hỏi. Trang chủ đây là ôm tiểu thư đi nơi nào? Liên Kiều nghĩ nghĩ, nói, nên là đi gặp phu nhân đi. Một hương cũng nói, phu nhân sự tình, chúng ta biết đến không nhiều lắm. Chỉ là từ chu tổng quản nơi đó biết được một ít, trang tròn này, phu nhân mới có thể xuất hiện. Phu nhân, thù lam như suy tư gì gật đầu. Phu nhân nói, chính là trang chủ mẫu thân đi. Chỉ là ở thành thân thời điểm lại không có nhìn thấy nàng xuất hiện. Ban đêm phong nhẹ trung lộ ra lệnh, tư lăng cô hồng thân ảnh ở trong đêm đen bay vọn. Hắn chân điểm ngọn cây, lướt qua trên bênh sân giã, nhắm thẳng phía đông một chỗ núi cao mà đi. Đường Nghiệm Nghiệm đôi tay ôm hắn vòng eo, nhìn nhìn Tư Lăng Cô Hồng lại nhìn chung quanh cảnh sắc, liền đem đầu dựa vào hắn ngực thượng. Dây lát sau, đương Tư Lăng Cô Hồng thân hình chậm lại, Đường Nghiệm Nghiệm cũng thấy được phía trước cảnh sắc. Một cây khô thụ, một tòa phòng nhỏ, một tòa nhị ghế. Phòng nhỏ không có bảng hiệu, lương thượng treo hai ngọn màu đỏ đèn lồng. Kia khô một cành khô thượng quải điều điều túi gấm giải lụa. Tại đây phiên tiêu điều rồi lại đơn giản trong hoàn cảnh, trước bàn đang ngồi một nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ đạm tím tay háo rộng váy dài, mặt mày như yêu, con người lại thanh đạm không gần sóng, nhu hòa thanh u, đó là một loại nhìn thấu thế gian phồn hoa lắng đọc lại. Nàng tinh tọa, chưa thi phấn trang, một tay nhẹ điểm bằng duyên, rõ ràng không tiếng động, lại dường như có thể điểm đánh ở người tâm khảm thượng, tim đập cũng theo nàng ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp dồn dập nhảy lên. Đường nghiệm niệm lông mi nhẹ chớp. Người này dung mạo dáng người đều là Cố Tịch Nhan, nhưng là kia phản hơi thở phong hoa lại hoàn toàn bất đồng. Hôn thay đổi, hiện giờ hồn ở vào thân thể này, là kia chất chứa ở Cố Tịch Nhan trong cơ thể yêu khí chi hồn, cũng là nàng dưới nền đất tế đàn tàn hồn trong trí nhớ nhìn đến, cái kia bị Tư Lăng Hoài nhân gọi là ca nhi nữ tử. Lúc này, nữ tử nhẹ điểm bàn duyên ngón tay dừng lại, chậm rãi quay đầu tới, nhìn về phía xuất hiện ở chỗ này Tư Lăng cô hồng cùng Đường Nghiêm Nghiệm. Này liếc mắt một cái bất quá mấy tức, nữ tử bổn thanh đạm thanh lũ con ngươi một ngừng, đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên trong thanh âm tràn ngập kinh cùng giận hồng nhi ngươi tư lăng cô hồng nhẹ nhàng buông đường nhậm nghiệm đem tay nàng nắm giữ nhập lòng bàn tay nội đối nữ tử nói tình hồn nữ tử sắc mặt mấy phen biến hóa tựa giận tựa khổ đáy mắt dần dần ấp ủ ra vô tận bi thương hồng nhi nương sớm đã nói với ngươi ngươi có thể có yêu thích nữ tử lại duy độc cái này không thể ngươi biết rõ ngươi biết rõ làm như vậy đối với ngươi có hại vô lợi chẳng lẽ nương cái này liệt tử còn chưa đủ ngươi thấy rõ ràng sao cái này ở trăng tròn ngày chiếm cứ cố tịch nhan thân mình nữ tử đúng là tư lăng cô hồng mẹ ruột cô như ca đương nghiệm nghiệm cảm giác được tư lăng cô hồng nắm tay nàng trưởng hơi hơi có chút buộc chặt không khỏi ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại nhưng thấy hắn vừa lúc túi đầu xem ra cặp kia thanh ảnh mông lung con ngươi nội ớp vụ lưu chuyển đủng tình làm người đọc dung tuy là hắn đỉnh đầu sau lưng trăng tròn quang huy cũng tại đây đôi mắt trước thất sắc hắn nói ta muốn nghiệm, nghiệm. Cô Như ca trong mắt bi thương run lên. Tư lăng cô hồng ngầm đầu, nhìn nàng, nói, vĩnh sinh vinh thế, ta đều phải nàng. Hắn thanh âm có hải tử bướng bỉnh, không được xế vào. Vững vàng chung, xâm thấu chính là kia đầy ngập tình, không hề giữ lại, chút xuống một người chi thân. Cô Như ca trong mắt cơ hồ rưng rưng, hơi hơi lui về phía sau một bước, nhấp chặt môi hơi hơi khẽ mở, lại nhắm lại, như thế lặp lại, không ra một tia tiếng vang. đương Niệm nghiệm nhìn nhìn tư lăng cô hồng, lại nhìn cô Như ca. vì theo nắm chặt tư lăng cô hồng tay, khỏe miệng nhẹ dương, trong con ngưng ngưng mãn nhu tỉnh kiên định, nói, vĩnh sinh vĩnh thế, ta cũng chỉ muốn cô hồng. Người này, chỉ là là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Nàng thanh thúy mềm nhẹ thanh âm vào lúc này an tĩnh trung vang lên, kích khởi chính là hai người tâm thần. Tư lăng cô hồng một tiếng réo rắt tiếng cười theo nàng lời nói từ trong miệng chìm ra, lộ ra trong sáng sung sướng ôn nhu Cô như ca thì tại một cái trước mắt bình tĩnh nhìn về phía đường nhậm nhẹm. một đôi con ngươi trở nên sắc bén vô cùng. Nhiên, còn chưa chờ nàng nhiều xem, tư lăng cô hồng thân hình liền giật giật. Chính là, cũng tại đây một khắc, đường nghiệm nghiệm cùng hắn tương nắm tay nhẹ dùng sức một chút, hắn hướng nàng xem ra, sở hữu động tác cũng tại đây một khắc kiến lặng. nay nhất cử nhất động đều không có tránh được cô như ca đôi mắt, nhất thời trong lòng lại là vui mừng lại là chua sót. Nàng hồng nhi, từ nhỏ liền chịu đựng hết thể hồng nhi. Mất tình, càng không hiểu tình. Nàng dùng hết hết thể ôn nhu biện pháp mới làm hắn đối nàng có vài phần cảm tình, làm hắn không cần trở thành kia vô tâm vô ái người đáng thương, chính là này phân tình trung quy vẫn là quá mức nhạt nhẽo, nàng trên thế giới này sống không lâu, nàng cho hắn mang đến chỉ có phiền toái cùng trói buộc. Hắn có thể có tâm hỉ người, có thể như vậy hớn hở cười vui đều là nàng muốn xem. Chính là tình yêu chính là trên đời này đáng sợ nhất độc, rõ ràng biết được sẽ vạn kiếp bất phục, vẫn là nghĩa vô phản cố. Nàng không muốn... không muốn nhìn đến hắn cuối cùng kết cục cùng nàng cái này làm nương giống nhau. Hùng chi hắn tính tình so nàng càng cố chấp, một khi nhận định liền lại vô quay lại đường sống. Nếu là một bước sai, đó là hại người hại mình. Hiện giờ, hắn liền như vậy để ý trước mắt nữ tử này, như thế nào làm hắn buông tay. Cô như ca tâm run rảy khó nhịn, nàng biết được, mặc kệ nàng nói thêm nữa cái gì, hắn đều sẽ không thoái nhượng. Hồng nhi nàng giấu đi trong mắt đau thương, khôi phục một mảnh đạm nhiên thanh nhu, nói Ngươi muốn tình hồn không phải không thể, chỉ là nương có chút lời nói muốn cùng các ngươi hai người đơn độc nói nói, có không đem ngươi tân nương tử giao tử làm nương một hồi. Cái gọi là đơn độc, đó là một bên khác không thể ở, cũng không nhưng nghe. Tư lăng cô hồng tĩnh liếc nhìn nàng một cái, liền lại lần nữa trở xuống đường niệm niệm trên người, ngón tay nhẹ nhàng đem nàng trước mặt dẻm châu vớt mở, treo ở đồ trang sức hai đầu điều phượng ngâm thiên, nhìn nàng tinh xảo như họa dung nhan, còn ngươi lộ ra ôn nhu dò hỏi. Cô như ca nhất thời cứng họng. Nàng đã nhìn ra, chỉ sợ chỉ cần này đường nghiệm nghiệm nhẹ nhàng riêu một chút đầu, hắn liền sẽ không đáp ứng nàng yêu cầu. Nay phân độc sủng, chẳng sợ người này là con trai của nàng, lại cũng ngăn không được dâng lên hâm mộ cảm giác. Nhớ năm đó, người kia đó là dùng này chương bảy phần giống nhau tuấn mỹ vô cùng dung nhan, cười đến ôn nhu sủng lịch nhìn nàng, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, làm nàng không khỏi trầm luân tiến hắn bệnh giả dối nhu tình chung. Biết rõ là vạn trượng vực sâu, lại nghĩa vô phản cố nhảy xuống, không còn có quay đầu lại cơ hội. Tối sao? Không, nàng bất hối. Nàng chi nhất tộc đều là đến thật người trí tình. Một khi nhận định liền rốt cuộc vô pháp thay đổi, kia nói cùng thân cư tới tình hồn chú chính là bằng chứng. Chẳng sợ gởi gắm sai người, có lẽ có oán, lại không hối hận. Ít nhất, năm đó chẳng sợ hắn chính là hư là giả, nàng vui sướng lại là thật là thật. Nhiên, liền tính như thế, nàng vẫn là không muốn làm chính mình hài tử thừa nhận như vậy mệnh trói buộc, không muốn hắn gặp đến như vậy thương tổn. Nàng vốn định hắn có lẽ có thể đánh vỡ này nhất tộc định luật, nhưng mà trước mắt một màn lại làm nàng biết. Sai rồi. Đều sai rồi. Hắn nếu động tình, lại là so bất luận kẻ nào đều phải kiên định bất di, khuynh tẫn sở hữu. Liên ở cô Như Ca trong thất thần, kia phương đường Niệm Niệm đã cấp ra đáp án, chậm rãi đi hương cái bàn bên cạnh cô Như Ca. Nương. Đương này một tiếng nữ tử mềm nhẹ bình tĩnh gọi thanh truyền vào trong thai, cô Như Ca mới hoàn hồn, nhìn đến đang ở đã gần ngay trước mắt đường Niệm Niệm. như thế chi gần khoảng cách kia trương thanh đẹp tuyệt tục tinh xảo như họa hồng nhan tuyệt sắc cũng đâm nhập cô như ca đáy mắt tuy là nàng cũng không khỏi trọng giật mình một cái trước mắt lại phi vì kia tuyệt sắc dung nhan mà là vì cặp kia bình tĩnh không gợn sóng lại thuần túy thấu tịnh con người tại đây đôi mắt trước mặt tựa hồ sở hữu hết thảy đều trở nên đơn giản sáng tỏ tâm thần không khỏi thanh tịnh thanh nhàn tẩy đi một thân trọc khí cô như ca ánh mắt chợt lóe nữ tử này thực sự dễ dàng làm người yêu thích bất quá này phân hơi thở cũng không phải là cái này đại lù cờ thượng nguyên giả có thể mang đến. Niệm niệm phải không? Cô Như ca mỉm cười, ngón tay nhẹ nâng liền phải vớt ve thượng nàng đầu. kia một khắc, đường niệm niệm thân mình chấp mắt liền lui một bước, mà kia phương đứng ở nơi xa từ lăng cô hồng ánh mắt bay tới. Này hai người hành vi, cô Như ca lại không cấm ngần ra, ngay sau đó một tay nhẹ che lại khẩu, cười ra tiếng tới. Thú vị, thú vị! Nàng hồng nhi cũng như vậy thú vị thời điểm, cái này tiểu cô nương cũng có hứng thu thực. Loại này từ tâm mà sung sướng, nàng rốt cuộc có bao nhiêu lâu chưa từng có đâu. Đương nghiệm nghiệm liền đứng ở một bên, chờ nàng cười xong. Nàng vốn dĩ liền không phải câu nệ người, ở trong mắt nàng trước mắt người này chỉ là tư lăng cô Hường nương. Mặc kệ nàng hiện tại đỉnh nếu là không phải cố tịch nhan mặt, phủ có phải hay không cố tịch nhan thân mình, đều chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Chỉ là, đương nghiệm nghiệm từ trước đến nay bài xích người khác đụng vào, nàng cùng nàng dĩ vãng đều không có quá giao thoa, càng miễn bản có cảm tình. Này thanh nương có thể kêu ra tới thân thể thượng đụng vào lại không có dễ dàng như vậy cô như ca một hồi mới ngừng tiếng cười lại nhìn đường niệm niệm con ngươi cũng càng nhiều một phân nhu hòa. chỉ là liếc mắt một cái nàng đồng dạng nhìn ra đường niệm niệm đối người khác đụng vào bài xích thúng chi tư lăng cô hồng kia tràn ngập mánh liệt độc chiếm dụng ánh mắt này cũng không có lại rỗi tay đụng vào nàng chỉ là hơi hơi nghiêng người cười nói niệm niệm tùy nương nhập phòng trong nói đi Đường niệm niệm nhẹ nhàng gật đầu hai người liền một chức một sau hướng kia đơn giản phòng nhỏ nội đi đến, theo kia cửa gỗ một khai một quan, đó là ngăn cách này trong ngoài người. nhà gỗ nội so với nó đơn giản ngoại tại muốn tinh xảo rất nhiều, bố trí tuy thiếu, lại nơi trốn lộ ra thanh nhã thanh thẳng. cô như ca lãnh đường niệm niệm ở trong phòng duy nhất bàn ghế trước ngồi xuống, ôn nhu cười nói, phòng nhỏ đơn sơ, cũng không có gì trà xanh điểm tâm ngọt, niệm niệm không cần chú ý. đường niệm niệm nhìn nhìn nàng. Tay nhất chiêu liền đem nội giới gửi điểm tâm cùng trái cây một đĩa đĩa đặt ở trên bàn. Từ cô như ca có thể đem hồn phách bám vào người khác trên người tồn tại, nàng liền biết được nàng cũng là người tu chân, hoặc là nên nói yêu tu, hoặc là ma tu. Đối với túi càng khôn linh tinh đồ vật nhất định biết được, cho nên ở nàng trước mặt cũng không cần che lấp cái gì. Quả nhiên, cô như ca nhìn đến này hết thảy, chỉ là con ngươi hiện lên hiểu rõ, liền không có cái gì đặc biệt phản ứng. Khẽ cười nói, nghiệm nghiệm chuẩn bị nhưng thật ra chú đáo. kia điểm tâm thật không có cái gì, chỉ là những cái đó trái cây nàng lại nhận thức, đều không phải là bình thường trái cây, ngược lại đều là chân quý linh quả một loại. Đường nghiệm Niệm nói, ngươi ăn. Cô Như ca nhìn nàng một đôi lóe sáng con ngươi, nhất thời cũng nhịn không được hơi hơi mỉm cười, gật đầu cầm lấy một khối thủ công tinh xảo đẹp như ý bánh để vào trong miệng. Nhiên, vốn là tùy ý một ngụm, nàng con ngươi chợt lóe mà qua kinh ngạc, sau đó đôi đường nghiệm nghiệm cười nói, Niệm nghiệm Niệm mang đều là thứ tốt Ngay cả bình thường điểm tâm cũng phá lệ ăn ngon. Đường nghiệm nghiệm trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, cười mắt cong cong, nghiêm túc nói, cô Hồng làm đều ăn ngon. Nô, no, khu. Cô Như ca mới vừa lại cắn một ngụm như ý bánh mới vừa ở trong cổ họng, nghe vậy đó là một ngạnh, ngay sau đó cúi đầu một tay che lại khẩu, ho nhẹ lên. đương nghiệm nghiệm trong tay một ly thạch nhũ đệ đi lên. Cô Như ca cũng không có chú ý tiếp nhận tới, nhưng đương uống xong đi mới kinh ngạc phát hiện trong đó linh khí. Lại cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngọc ly nội, màu trắng ngà nước sốt tựa như quỳnh tương, này một ly ít nhất cũng là ngàn năm thạch nũ quỳnh tương. Hào sao? Đường nghiệm nghiệm sắc mặt vô dị hỏi. Cô như ca cười khẽ gật đầu, chỉ là này tôi cười thấy thế nào đều không bằng ngay từ đầu tự nhiên. Trước mắt nữ tử này rốt cuộc là tiên nguyên bên trong cái nào đại gia con cái, thế nhưng tùy thân mang theo này đó thiên địa sinh trưởng linh vật, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn chỉ là đem này đó coi như khẩu thực chi vật, không có nửa điểm để ý bộ dáng. Hung chi. Như vậy Mỹ vị điểm tâm thế nhưng là Hồng Nhi tự mình làm. Hồng Nhi thế nhưng xuống bếp làm điểm tâm. đương nghiệm nghiệm lúc này đạm nói, ngươi ăn, cũng uống. Cô Như ca có chút không rõ nàng đột nhiên những lời này ý tứ, chỉ là xem nàng kia phó nghiêm túc mà bình tĩnh bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, liền gật đầu đáp lời. đương nghiệm nghiệm nói tiếp, nói cho ta tình hồn là cái gì. Cô Như ca ngẩn ra, lúc sau đó là dở khóc dở cười. Cho nên nói, Nàng cấp lấy ra mấy thứ này cho nàng ăn cho nàng uống, hay là chính là vì làm nàng nói cho nàng này đó. Mà đương nghiệm nghiệm kia trên mặt biểu tình thấy thế nào đều giống chính như nàng suy nghĩ như vậy, làm như đang nói, ăn người ta miệng đoạn, đem người ta nương tay. Ha hả Cô Như ca cuối cùng bật cười. Thật là một cái trong sáng dễ hiểu hài tử, cũng khó trách Hồng Nhi sẽ vì nàng khuynh tâm, chính là như vậy đơn giản sạch sẽ nhân tài càng dễ dàng làm người rỡ xuống trái tim, đặc biệt là Hồng Nhi như vậy tuy rằng không hiểu tình. Không hiểu nhân tình, cố tình lại so bất luận kẻ nào đều thấy được rõ ràng người. Niệm niệm kỳ thật không cần như vậy, ta gọi ngươi tiến đến phòng trong, muốn nói cũng đúng là cái này. Cô Như ca nhẹ nhàng nói, như nước thanh đú con ngươi lẳng lặng nhìn đường nghiệm niệm. Đường niệm niệm hai tròng mắt sáng ngời, gật đầu. Một bộ chăm chú lắng nghe nghiêm túc bộ dáng, Bộ dáng này, thêm chi nàng kia phó yêu tiên tuyệt tư dung nhan. Cô Như ca trong lòng thầm than, nếu nàng là nam tử, chỉ sợ cũng muốn có điều tâm động. cái gọi là tình hồn là ta chi nhất tộc trời sinh liền tồn với bảy hồn tam phách chung một hồn cô như ca nhẹ nhẹ nói trong mắt chớp động ba quang thanh u như nước thừa than tựa cười nay tình hồn tác dụng là ta chi nhất tộc nhân định ra tình chú mấu chốt đương nghiệm nghiệm tình chú không sai cô như ca mỉm cười nhìn nàng ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua thân hình nhìn đến nàng nội bộ nói nhỏ ta có thể cảm giác được ngươi trong cơ thể hồng nhi hơi thở hồng nhi đã ở ngươi trên người hạ tình chú chú khế Chỉ kém này tình hồn có thể hoàn thành này tình chú. Đường nghiệm nghiệm lông mi run rẩy một chút. Nàng nhớ tới ở núi rừng trúc ốc khi nhân luyện chế túi càng khôn mà hôn mê. Sau tỉnh lại nhìn đến tư lăng cô hồng dị trạng. kia một khắc, nàng sắc cảm giác được cái gì, tựa nghe được cái gì, lại không có chân thật thanh âm, tràn ngập huyền diệu mịt mờ Xem ra ngươi cũng nên nghĩ tới. Cô Như Ca vừa thấy nàng biểu tình là có thể đủ biết được sự thật chính như nàng nhìn đến giống nhau vô dị. Nàng cười khẽ. Trong mắt chớp động một sợi chua sót, nói, ngươi muốn biết này tình chú tác dụng sao? Tưởng! Đường nghiệm nghiệm ngay sau đó đáp ứng. Cô Như ca nhẹ nhàng chậm chậm nói, ta chi nhất tộc, tình chú một khi định ra. Như vậy đó là đem linh hồn tế dâng ra đi, đời đời kiếp kiếp đều chỉ cùng tình chú bám vào người người ở bên nhau. Người này nếu chết, tộc của ta hạ chú người hẳn phải chết. Người này nếu không yêu hạ chú người, hạ chú người sinh mệnh cũng sẽ chậm rãi trôi đi, thẳng đến thân chết. Nhưng mà... này đều không phải kết thúc. Đường nghiệm Niệm bình tĩnh nhìn nàng. Cô như ca con ngươi chớp động hỉ cùng khổ, hoàn toàn bất đồng cảm xúc dung hợp, cho người ta tâm thần chấn động, từ tình chú định ra kia một khắc khởi, ta chi nhất tộc hồn phách liền đã không thuộc về chính mình, nguyên với hồn phách tình cùng bản năng, vô luận bao nhiêu lần luân hồi, biến thành kiểu gì bộ dáng hoặc tính tình, đều chỉ biết đuổi theo kia tình chú bám vào người người. Nàng nhẹ rũ xuống con ngươi, ánh mắt không biết nhìn đến nơi nào, thấp thấp nói, Từ Hồng Nhi giờ ta liền nghĩ cách chịu hắn tình hồn, chỉ vì hắn không cần hạ như vậy chú. Vốn tưởng rằng lấy hắn tính tình cùng thể chất đặc thù, chẳng sợ gặp được thích nữ tử cũng sẽ không đi đến này một bước, chính là... Nàng lời nói yên lặng tạm dừng, kia phương liền nghe được nữ tử thanh thúy vui mừng tiếng cười. Cô Như ca nháy mắt ngẩng đầu, nhìn trước mắt chính cười đến vui vẻ đường nhậm nhẹm, lại thế nhưng giận không đứng dậy, chỉ là dâng lên một mạt nghi hoặc, ngươi... Cười cái gì? đương nghiệm nghiệm đầy mặt đều là không chút nào che giấu vui mừng ý cười nói nói như vậy cô hồng liền vĩnh viễn đều là của ta cô như ca khẩu khí hơi hơi có chút trầm ngươi nhưng có nghĩ tới chẳng sợ cả đời này ngươi có thể cùng hồng nhi yêu nhau thẳng đến sinh tử đều bất biến như vậy kiếp sau đâu kiếp sau ngươi là ngươi lại cũng không phải ngươi lại há có thể bảo đảm ngươi còn có thể yêu hồng nhi đến lúc đó hồng nhi thừa nhận đó là kiểu gì thống khổ đã là như thế không bằng chỉ để ý cả đời này này một đời đủ để Hà tất làm hắn hạ như vậy tình chú. Đối mặt như vậy lời nói, đường nghiệm nghiệm thần sắc chút nào chưa biến, một đôi con ngươi lại chớp động bức người chầm định, nói, ta sẽ làm cô Hồng cùng ta cùng nhau tu luyện, trường sinh bất tử, cùng thiên địa đồng thọ. Chẳng sợ chết ngoài ý muốn, liền thành quỷ tu, đoạt xá, nghịch thiên sửa mệnh cũng sẽ không quên cô Hồng. Thẳng đến hồn phi phách tán, lại vô sinh khả năng. Nếu chết, đó là chết không thể lại chết, hắn cũng bồi nàng cùng nhau biến mất thiên địa. Như vậy khuynh tẫn hết thể cũng thế bất hối ánh mắt, như vậy thẳng tới tuyệt cảnh ngôn ngữ. Cô như ca nhất thời nhất thần, vẻ mặt trọng giật mình. Nàng như thế nào nghĩ đến, cái này liếc mắt một cái nhìn lại thuần nhiên giống như thủy tinh hư tuyết giống nhau nữ tử, thế nhưng có thể nói ra như vậy bá đạo ngôn luận. Tuy rằng như thế bá đạo, lại cũng là như thế thâm tình. Nếu sinh, cùng nhau sinh, chỉ đem kiếp này đạt tới vĩnh viễn, nếu chết cùng chết, trừ phi hồn phi phách tán, tuyệt không tương quên. Nàng thân mình tiều nhu như liễu Dung tư thanh đẹp tuyệt tục làm người nhìn liền muốn hảo hảo che chở, đau, tựa chỉ cần dùng sức một phân liền sẽ vỡ vụn. Chính là ai lại biết được, như vậy thân hình trong vòng linh hồn, trước nay đều không phải một cái chỉ có thể tránh ở nam tử phía sau tiểu tâm che chở tiểu sân dương, ngược lại là ở rất nhiều thời điểm có thể cho người ta vô tận cảm giác an toàn trời xanh đại thụ. Người không biết, nhìn đến chỉ là nàng nhận hết sùng ái biểu tượng, biết nàng giả, liền biết nàng đạm mạc sau lưng nghiêm túc, bên vực người mình cùng bá đạo. A. Ha ha. Cô Như ca cười khẽ, nhìn đường niệm niệm ánh mắt cuối cùng hóa thành một vông mềm nhẹ, hiện lên thoải mái cùng bất đắc dĩ. Xem ra, niệm niệm thật sự thực yêu thích Hồng Nhi A. Nàng cười khẽ thở dài. ân đường niệm niệm không hề tạm dừng nói, thích nhất cô Hồng. Những lời này từ nàng trong miệng nói ra, cô Như ca chỉ cảm thấy đến một cổ không hề tì vết chân thành tha thiết, làm người liền hoài nghi tâm tư đều không thể dâng lên. Nàng cứng họng, nữ tử này trên người chính là như vậy tính chất đặc biệt, đơn giản trắng ra. không hề giả dối, phải không cô như tiếng ca âm thầm, nhìn nàng con ngươi thất thần, không biết là nghĩ đến cái gì. Nếu người kia cũng cùng nàng như vậy đơn giản điểm nên thật tốt, hắn nếu muốn trường sinh, nàng tự sẽ cho. Nàng liền linh hồn của chính mình đều tế hiến đi ra ngoài, còn có cái gì là không thể cho hắn đâu. Đáng tiếc hắn không tin, chưa từng có tín nhiệm quá bất luận kẻ nào, thẳng đến nàng thân hình chậm rãi suy yếu, nàng mới biết được, hắn đều không phải là thật sự từng yêu nàng. A một tiếng cười. Cô Như ca đem trong đầu suy nghĩ tất cả áp xuống, đối đường nghiệm Niệm nói, nghiệm Niệm có không ở chỗ này chờ một hồi. Đường nghiệm nghiệm nhấp môi dưới, một hồi mới nhẹ điểm gật đầu. Cô Như ca buồn cười nhìn nàng biểu tình, sau đó nhẹ nhàng nói, nghiệm nghiệm có thể nghe lén. Tức khắc, đường nghiệm Niệm hai mắt liền tinh lượng vô cùng, kia trên mặt hiện lên tươi cười, làm cô Như ca không khỏi đã chịu cảm nhiễm, khỏe miệng chìm ra uy cười lại thầm một phân. Cửa gỗ khẽ mở. Đường cô Như ca đẩy cửa đi ra. Xem tính đứng ở tại chỗ chờ tư lăng cô hồng, cười khẽ lắc đầu. Nàng đứa nhỏ này, nói không biết thế sự đâu, lại đem hết thể xem đến đừng bất luận kẻ nào đều trong sáng, nói đơn thuần vô hại đâu, sát khởi người tới còn vô nương tay, tựa hồ cắt vơ bất quá là một mảnh không khí. Chính là cố tình, hắn lại như vậy thật sự. Nói là làm hắn chờ, hắn liền tại chỗ tĩnh trạng bất động chờ. Làm hắn không nghe, hắn liền thật sự phong bế nhĩ lực không đi nghe. Lại nói tiếp, đang ở trong phòng vị kia. điểm này cũng như thế giống nhau đâu cô như ca nhẹ nhàng đóng lại cửa gỗ lại xoay người chậm rãi đi đến sân khô dưới tảng cây ghế đá ngồi hạ đối hắn mỉm cười nói hồng nhi lại đây ngồi tư lăng cô hồng chỉ là một bước người liền đến khô dưới tảng cây chỉ là còn chưa ngồi xuống đã ra tiếng nói Niệm nghiệm cô như ca dở khóc dở cười xem ra hiện giờ ở nàng đứa con trai này trong lòng chỉ có cái kia nữ tử nặng nhất đi nàng đang ở nhà ở nội chờ ngươi nếu tưởng sớm chút nhìn thấy nàng liên ngồi xuống cùng nương hảo hảo trò chuyện. Thư lăng cô hồng túi người ngồi xuống. Cô Như ca nhu hòa ánh mắt ở hắn trên người đánh giá, sau khi cười ra tiếng tới nói, Hồng Nhi thật sự thay đổi, trưởng thành, cũng sẽ cười. Cùng nương nói nói, ngươi cùng niệm niệm là chuyện như thế nào? Liền ngươi như vậy tính tình, rốt cuộc lại như thế nào theo đuổi nàng? Thư lăng cô hồng đôi mắt nhẹ dạng, không tiếng động. Cô Như ca nói, chẳng lẽ là niệm niệm theo đuổi người không thành? Lấy Hồng Nhi như vậy dung tư. Này cũng đều không phải là không có khả năng. Một trận trầm mặc hạ, tư lăng cô hồng rốt cuộc khẽ mở khẩu, nói, đối nàng hảo. ân. Cô Như Ca nói, như thế nào cái hảo pháp? Tư lăng cô hồng không đáp. Cô Như Ca lại đột nhiên nhớ tới hắn hài đồng khi đối sủng thú hảo, nhất thời sắc mặt khẽ biến, hỏi, nên sẽ không, tự mình cho nàng mặc quần áo, rửa mặt chải đầu, uy thực, cũng không rời khỏi người. Nàng có thể nghĩ vậy chút thật sự là quá mức hiểu biết tư lăng cô hồng tính tình. Hắn tính tình từ khi còn nhỏ liền không có biến hóa quá, hắn trừ bỏ biết được này đó là đối người hảo ở ngoài, sợ không bao giờ sẽ khác hảo pháp. Chỉ thấy Tư Lăng cô hồng hơi hơi nước mắt, bộ dáng kia làm cô như ca biết được, chỉ sợ là thật sự bị chính mình đoán chúng. nhất thời giờ khóc giờ cười, nếu là giống nhau nữ tử, chỉ sợ bị như vậy đối đãi, ngay từ đầu còn cảm thấy là sủng ái, lâu rồi liền sẽ hoài nghi cái gì sau đó chán ghét đi. Tư Lăng cô hồng nói nhỏ, niệm niệm thích, cho nàng đoạt, niệm thích ăn, cho nàng làm. Niệm Niệm nói, đều là đúng. Cô Như Ca vừa buồn cười vừa tức giận, đáy mắt lại là nồng đậm vui mừng ôn nhu. Nàng biết, con trai của nàng hoặc là thật sự không hiểu tình, nhưng là nguyên nhân chính là vì không hiểu, mới càng thêm chân thành tha thiết không tí vết, không hề giữ lại đem cho rằng là tốt đều giao cho Đường Niệm Niệm trên người, chỉ vì tưởng đối nàng hảo mà đối nàng hảo, không tham gia bất luận cái gì ích lợi dụng, cấm vọng. Thả đều không phải là chỉ độc đoán đối nàng hảo, ngược lại ở một chút trưởng thành, học được đi tìm hiểu nàng. nhân lượng nàng, cho nàng hết thể mớn. Tiếng cười từ bất đắc dĩ đến vui mừng lại đến không tiếng động, cô như ca ngẩng đầu nhìn không trung kia nói khay bạc ánh trăng, thanh âm lộ ra vài phần mơ hồ phiên muộn, tối nay, Hoài nhân cùng Hồng Nhi động thủ sao? Nàng lời nói tuy là nghi vấn, ngựa khí cùng thần sắc đều lộ ra hiểu rõ, hiển nhiên đối này đã biết được. Một đạo không tiếng động cười từ nàng bên môi phun ra, khẽ thở dài, hắn dã tâm dục, cấm, vọng vẫn là như vậy đại, tu luyện không thuộc về hắn công pháp sao? Tái sinh tâm ma càng thêm thấy không rõ sự thật cô như ca nhìn về phía tính tỏa ở một bên tư lăng cô hồng mỉm cười nói hồng nhi nếu là muốn tư lăng gia tộc bất quá dễ như trở bàn tay lần này động thủ là vì niệm niệm đúng không tư lăng cô hồng lông mi nhẹ nhàng run lên thanh ảnh sau con ngươi đen nhánh sâu thẳm lại ngưng tụ ôn nhu hồng nhi là nghĩ như thế nào cô như ca hỏi tư lăng gia tộc sẽ tìm niệm niệm phiền thoái như thế sao cô như ca bật cười thanh u thanh âm lộ ra vài phần hài hước nói này thiên hạ phiền toái như thế nhiều nghiệm nghiệm đứa nhỏ này nhưng không bình thường thích nàng nam tử chỉ sợ không phải ít đến lúc đó phiền toái càng sẽ không không ít hồng nhi nên như thế nào còn đâu hay là muốn đoạt này thiên hạ không thành vốn là hài hước lỗi lạc một câu nào biết tư lăng cô hồng nhẹ dương mắt lông mi cặp kia mông lung ngưng xương lộ ra nguyệt hoa con người ấp ủ không người có thể hiểu thâm thúy như liên như hải vô biên vô ngẩn ân một tiếng nhẹ nhàng theo tiếng từ yết hầu mà ra hắn chậm rãi nói chỉ cần nghiệm, nghiệm muốn chạy lộ ta đều sẽ phô bình. Cô như ca ngây người. một t đi a một ít nẹ tở sở tại một e ít một tò ho, hơi tật 35 mươi lăm tờ ít vợ tì net bù tôn một t phỏn sở tại một e phỏn xài dơ mười tờ ít phò nẩy tật bom một d có một tò phủ ổ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn chạm vực danh dê ít dít dít net chương 76 các có nơi đi. ta đã biết. cô như ca chậm rãi từ ghế đứng lên sau khẽ cười nói niệm nghiệm xuất hiện đi. tiêu phương cửa gỗ lại lần nữa mở ra một bộ áo cưới đường nghiệm nghiệm từ giữa xuất hiện chỉ là trước mắt thân ảnh của nàng liền bổ nhào vào tư lăng cô hồng trước mặt tư lăng cô hồng thân hơi về phía sau ngưỡng đôi tay vừa lúc mềm nhẹ đem nàng ôm vào trong lòng ngực lọt vào trong tầm mắt đó là nàng thẳng tắp xem ra con ngươi kia con ngươi bên trong tựa hồ có một tia nước gợn doanh doanh lại tràn ngập nồng đậm cười cô hồng là của ta chỉ có thể là của ta hảo Tư lăng cô hồng cười gật đầu Sau đó nhìn về phía cô Như Ca. Cô Như Ca không có nhiều lời, nhẹ rũ xuống con người, khỏe miệng kia một sợi tươi cười thoải mái vui mừng view mang vết thương nhẹ. Nàng đi đến kia cây khô mục trước, đôi tay kết ấn, giữa mày một sợi u quang hiện lên. Không lâu, chỉ thấy từ khô mục trung phiêu ra một đạo không ánh sáng hấp ảnh. Cô Như Ca mở con người, một tay phủng kia nói viên trạng ngông lung hấp ảnh, nhìn trước mắt ôm nhau mà ngồi hai người, trầm thấp cười nhạt nói, năm đó rút ra này đạo tình hồn khi, ta liền tưởng hủy hoại. đáng tiếc hữu tâm vô lực lúc sau sở tàng cũng chỉ có ta biết được vốn định thẳng đến chết kia một khắc cũng không cần dùng đến nàng cười tay nhẹ nhàng run lên kia đạo bóng đen tình hồn liền từ từ lăng cô hồng giữa mày chui vào Từ lăng cô hồng thân thể hơi hơi chấn động hai tròng mắt xương đen mở mịt sau đó xâm nhiễm chung quanh hướng đường nghiệm nghiệm xem ra con ngươi ma hoặc quỷ dị hắn túi người giữa mày cùng nàng chạm nhau kia một cái trước mắt đường nghiệm nghiệm rõ ràng cảm giác được cái gì không hề có chống cự mặc hắn việc làm Đôi tay vòng lấy hắn vòng eo, về phía trước vài phần, liền một ngụm mút liếm trụ hắn môi. Đưa một sợi ngăm đen không ánh sáng chưa chuyện từ hắn giữa mày ẩn vào nàng giữa mày, tình chú hoàn chỉnh. Tư Lăng cô hồng ôm nàng vòng eo thủ đoạn hơi hơi căng thẳng, tuy nàng ở hắn trên môi thân mật liếm láp, một đôi con ngươi thổi qua khô thụ bên cạnh cô Như Ca. Hắn ở Bắc Cương điện. Nay một tiếng truyền vào nàng trong đầu. Cô Như Ca con ngươi run lên, sau hóa thành bình đạm không vận sóng, nhu hòa cười khẽ. Người Hướng dưới chân núi đi đến. Theo nàng rời đi, tư lăng cô hồng một chút bế lên đường nghiệm nghiệm, liền hướng kia phòng nhỏ chung đi đến. Đường nghiệm nghiệm nhẹ xuyễn một hơi, đôi mắt nhẹ chớp, cô hồng. Tư lăng cô hồng rũ mắt xem ra, thấp thấp nói, động phòng. Rõ ràng tràn ngập tô màu mỹ hai tự, từ hắn trong miệng nói ra, có chỉ là quý trọng thành kính. Đây là bọn họ hai người kết hôn, có lẽ ở người ngoài trong mắt như cũ không đủ truyền thống, còn rất nhiều phiền thoái. nhưng mà ở hai người trong mắt đều có thể nhìn đến thỏa mãn cùng vui mừng. Hắn muốn cưới chính là nàng, nàng phải gả hắn, bái kết thúc buổi lễ thân, tình hình bên dưới chú, nhập động phòng, hết thể ở hai người trong mắt đã hoàn chỉnh. Hảo. đương nghiệm niệm câu môi gật đầu. Không cần hỏi nhiều, nàng biết được hắn sẽ không bị thương nàng, càng sẽ không bị thương bọn họ hài tử. Bác tương điện. đương tư lăng cô hồng rời đi, chu diệu lang đám người cũng bắt đầu thu thập tàn cục. nay đây đất thất lực khách khứa chung cũng không phải kích độc. chỉ là thất lực mê dược mà thôi nghĩ đến tư lăng hoài nhân ngay từ đầu tính toán cũng chỉ bất quá là vì làm cho bọn họ xem một hồi từ hắn tự đạo tự diễn từ phụ nghiệt tử cho hay từ này thiên hạ thế ra mọi người làm chứng chu diệu lang dẫn theo nhân thủ cấp ngã xuống đất khách khứa uy giải dược sau đó buông ra nguyên lực nói nghĩ đến chư vị cũng tận mắt nhìn thấy lấy tân nhiệm ra chủ thực lực căn bản không cần hạ dược hãm hại chư vị chư vị sở trung mê dược toàn vì tư lăng hoài nhân sở hạ hết thể đều bất quá là hắn tự đạo tự diễn Thiên ngàn người sớm đã mai phục tại xung quanh, chỉ vì giết hại gia chủ. Vọng chư vị rời đi sau còn thỉnh nói cẩn thận, chớ có bị giả dối chân tướng mê tâm nhãn. Mọi người nghe vậy, chỉ có linh tinh vụn vật phụ họa xưng là, sau đó ở còn lại tỷ nữ dẫn dắt hạ rời đi. Theo các khách nhân rời đi, Chu Diệu Lang lại lần nữa phân phó người bắt đầu khuôn vắc thi, thu thập trong đó một mảnh hỗn loạn hỗn độn. Lúc này, Thù Lam cùng Diệp thị tỷ muội cũng từ tân phòng kia chỗ đi vào trước điện, đương nhìn đến này đầy đất hỗn độn máu tươi. Tam nữ đều chỉ là hơi hơi thay đổi một chút xác, liền khôi phục nguyên trạng. Diệp thị tỉ mội càng là trực tiếp quay chung quanh tới rồi chu diệu lang bên người, dịu rít dò hỏi ngay lúc đó hiến hội chi cảnh. Chu diệu lang nhẹ chừng các nàng hai người liếc mắt một cái, đều không phải là nói thêm cái gì, nghiêng đầu chiều thù lam hỏi, các ngươi như thế nào tới? Trang chủ cùng chủ mẫu đâu? Thù lam đơn giản đem tân phòng nội sự tình hướng nàng nói một lần, đang nói nói tư lang quy nhạn giả trang tư lang cô hồng bị thức xuyên thoát đi khi. càng là hơi hơi lớn tiếng một ít ánh mắt dừng ở lúc này đang ngồi ở ghế trên sắc mặt khó coi tái nhợt tư lăng hoài nhân trên người nàng này lời nói không ngừng là nói cho chu diệu lang nghe được càng là nói cho tư lăng hoài nhân nghe tư lăng hoài nhân cũng xác thật nghe được hắn thần sắc lại không có nửa điểm biến hóa từ tư lăng cô hồng rời đi cho tới bây giờ còn không có xuất hiện hắn cũng đã đoán được kết quả thua còn thua nhanh như vậy đơn giản làm hắn bỗng nhiên kinh giác cho tới nay đều ở hắn ở tự cho là đúng ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thể âm mưu quỷ kế đều biến không hề tác dụng thủy tác giả cũng giống như nhảy nhót vai hề giống nhau khí hải rách nát nguyên lực biến mất tia cổ nóng rực cũng càng thêm kịch liệt thực cốt tư lăng hoài nhân lại không có kêu ra một tiếng chỉ là vô lực dựa ngồi ở ghế trên hai mắt tầm mắt dừng ở trong đêm đen kia luân trăng tròn thượng Thu lam thấy hắn không hề phản ứng cũng không có lại xem ánh mắt nhìn quanh trong điện hết thảy chợt thấy lý cảnh ngồi sổn một người hắc ý, ý giả dạng ngã xuống đất bóng người trước mặt hắn xác mặt hơi trầm xuống no đủ hồng nhuận môi lược nhấp một đôi luôn luôn lạnh lẽo không gợn sóng con người lúc này thế nhưng ngăn không được nhảy lên ba quang này nhưng không giống ngày thường hắn chu tỷ tỷ thù lam ở chu diệu lang bên thai thấp giọng đều, ánh mắt dừng ở lý cảnh kia phương lý cảnh đây là chu diệu lang đã sớm đem này đó xem ở trong mắt thấp giọng trả lời vệ gia là tư lang hoài nhân trực hệ người nọ là vệ gia đại tiểu thư vệ chỉ thủy nàng cùng lý cảnh câu nói kế tiếp ngữ không cần nói Thù Lam đã phỏng đoán ra tới, lập tức cũng không hề hỏi nhiều, giúp đỡ nàng cùng nhau xử lý xong việc hỗn độn. Diệp thị tỷ mỗi đối này cũng là có vài phần hiểu biết, này liền liếc nhau, cũng chỉ làm không có thấy, đi tìm Bạch lê đi. Tất cả mọi người giống có không tiếng động ăn ý, rời xa vệ chỉ thủy cùng Lý Cảnh hai người vị trí địa phương, vì bọn họ hai người lưu lại một chỗ thanh tịnh. Khu, khu khu. Vệ chỉ thủy trên mặt bạc mặt đã sớm bóc ra, lúc này chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy xuống màu đỏ tươi vết máu. nhẹ nâng con ngươi nhìn liền ở trước mắt lý cảnh thấp thấp cười nói tiểu cảnh nhi ngươi bộ dáng này cũng thật biệt nhiễu xem đến thủy tỷ tỷ, thật muốn hung hăng nhịu khu khu lẫn đâu a lý cảnh đôi mắt một thầm càng vì lãnh lạnh lại hình như có ánh lửa ở trong đó nhảy lên ta sớm đã nói qua hắn thanh âm lại lánh lại ngạnh chỗ sâu trong chất chứa phức tạp lấy trang chủ khả năng muốn tư lăng gia tộc chỉ cần một ý niệm đã đủ rồi từ hắn đi theo tư lăng cô hồng bên người Chẳng sợ nhìn không ra tư lăng cô hồng toàn bộ thực lực, nhưng vẫn biết nếu muốn hắn muốn, tư lăng gia tộc đã sớm rơi vào hắn trong tay. Chỉ là ở đường nghiệm nghiệm xuất hiện phía trước, tư lăng cô hồng đối này cũng không nửa điểm hứng thú. Nếu không có tư lăng hoài nhân đem chú ý đánh tới đường nghiệm nghiệm trên người, tư lăng cô hồng cũng sẽ không trở về. Hắn đã trở về, liền đã biểu lộ ý tứ. Tư lăng gia tộc ở đêm trăng tròn phía trước nhất định đổi chủ. Vậy ra là tư lăng hoài nhân trực hệ. Mà hắn thân ở Lý Gia ủng hộ lại là Tư Lăng Cô Hồng. Như vậy thân phận chú định hai người chỉ có thể là địch. Vệ chỉ thủy khoe miệng cười chìm ra một mặt chua sót, a Ta biết, thiếu chủ, không, hiện tại nên là gia chủ. Thật sự, khu, thật sự thực đáng sợ. Như vậy giơ tay nhấc chân chém hết ngàn người, tàn sát thiên phẩm thực lực, thực sự đáng sợ. Nếu không phải Lý Cảnh sớm nhận ra nàng, cùng nàng chiến đấu ở bên nhau, chỉ sợ nàng cũng muốn trở thành Tư Lăng Cô Hồng trong tay một mặt tàn hồn. Tiểu Cảnh Nhi, ngươi luyến tiếp ta a vệ chỉ thủy thấp thấp lời, lúc này nàng cũng chỉ có thể khẩu ngữ, thân thể đã sớm vô pháp lúc ních. Lý Cảnh không nói gì, đáy mắt một sợi lưu quang cực nhanh hiện lên. Vệ chỉ thủy ngữ khí vẫn là như vậy vô tâm không phổi, nhưng là nếu là nhìn kỹ liền sẽ hiện nàng đáy mắt chỗ sâu trong ấp ủ thật sâu chờ đợi. Tiểu Cảnh Nhi, ta liền biết, khu, ngươi, ngươi quả nhiên là thích thủy tỷ tỷ đúng không? Bằng không, như thế nào, như thế nào sẽ cứu ta đâu? Lý Cảnh lanh trầm nói, "Này một mạng, để ngươi năm đó một mạng." Vệ Chỉ thủy sắc mặt nháy mắt phai màu, vốn là trắng bệnh sắc mặt lúc này đã lộ ra tử khí. Nàng hơi hơi hé miệng, nói cái gì đều không có nói ra. Nhẹ nhàng nhắm lại con ngươi, tái nhợt môi tựa cười tựa khóc, run rẩy, làm người không đành lòng, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, Tiên Tính Trung, Lý Cảnh có chút nhẹ nhàng chậm chạp khàn khàn thanh âm truyền đến. Vệ gia trực hệ đã tám phần nga xuống, ngươi là vệ gia đại tiểu thư. Nhưng tiếp nhận chức vụ vệ ra đương ra trước Vệ chỉ thủy thân thể nhẹ nhàng chấn động, nhắm chặt lông mi rung động Nếu là tiếp nhận chức vụ, nhưng nguyện hầu trang chủ là chủ Một trận trầm mặc, vệ chỉ thủy thẳng đến cảm giác được một bàn tay trực tiếp lại mềm nhẹ xúc thượng nàng mi mắt Nàng trong lòng như bị cái gì hung hăng va chạm, không khỏi mở mắt ra tới Sớm đã ngưng tụ mãn khuôn nước mắt rốt cuộc ngăn không được theo khỏe mắt chảy xuống Trong mông lung, nàng nhìn đến chính là lý cảnh trầm tĩnh hoa hoa mặt Cặp kia tang thương lánh khóc con người lúc này lại chấp động một mặt ru sắc, làm như mềm mại đau lòng cùng phức tạp. Lý, Lý cảnh đương này công bố gọi ra tới, nàng mới hiện chính mình thanh âm đã sớm nghẹn nào. Nàng đã sớm biết, trước mắt người này, đã sớm ở nàng không biết thời điểm, đã từ khi còn nhỏ thẹn thùng thẹn thùng trưởng thành vì một cái trầm mặc ít lời, thực lực cao thâm nam tử. Hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia yêu cầu lôi kéo nàng tay háo, chạm nàng phía sau đứa bé kia, mà là một cái có thể chính mình khởi động một mảnh không trung Đỉnh Thiên Lập Địa Nam Tử Chính là nàng càng muốn hắn giống khi còn nhỏ như vậy đơn giản Ít nhất bọn họ thân phận cũng không cần như thế rằng co Rõ ràng muốn thân cận cố tình bị rất nhiều trói buộc Lý cảnh, ta là vệ gia trang người Bọn họ là ta trí thân A Vệ chỉ thủy thấp thấp hô, Một búng máu thủy theo nàng lời nói cùng nhau phun ra Rơi lệ đầy mặt Bọn họ là nàng trí thân Chẳng sợ ở vệ gia trang cơ hồ không có cảm tình đáng nói Nhưng là bọn họ đều là này một đời sinh nàng dưỡng nàng người Nàng nếu tiếp nhận chức vụ vệ gia đương ra trước, lại nguyện trung thành tư lăng cô hồng, như vậy nàng trong lòng như thế nào có thể an. Nàng biết được này hết thảy đều không phải là tư lăng cô hồng sai, chỉ là bọn hắn vệ gia cùng sai rồi chủ, sẽ vì chính mình hành động trả giá đại giới. Nhưng là tư lăng cô hồng trung quy vẫn là giết bọn họ hung thủ, cái này kêu nàng như thế nào tự xử. Lý cảnh vì nàng trà lau nước mắt hơi hơi một đốn, nói, nếu ngươi cả đời này đã chết, nhưng nguyện quên hết thảy chỉ vì chính mình mà sống. Một lần nữa bắt đầu. Duy độc, ở nàng trước mặt, hắn mới có thể nói ra như thế nhiều lời nói tới. Vệ chỉ thủy lăng nhiên. Lý cảnh ngưng mắt nói, ta sẽ không thân thủ mặc kệ đối trang chủ có dạ tâm thủ hơn người. Ngươi vừa không nguyện tiếp nhận chức vụ vệ ra, nguyện trung thành trang chủ, như vậy vệ ra trang tất diệt. Ngươi, ta cũng sẽ thân thủ giết chết. Vệ chỉ thủy lông mi run lên, sau đó cười nhẹ nói, ngươi, thân thủ sao? Cũng hảo. Lý cảnh sắc mặt căng thẳng, nhấp môi nói. lựa chọn ở ngươi là thân chết hồn tiêu tại đây thiên địa vẫn là nguyện đã chết cuộc đời này tánh mạng sống thêm cô độc một mình hắn một đốn nói tiếp gả ta làm vợ vệ chỉ thủy đột nhiên trừng mắt con ngươi nhìn hắn lý cảnh nhấp môi lặng im một hồi chậm rãi duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực hai người chạm nhau hai người hơi thở tựa đều có như vậy một cái chớp mắt hết hạn sau đó thả chậm lý cảnh hoàn nàng vòng eo tay cũng một chút hơi hơi buộc chặt con ngươi nhìn đến trước mắt gần trong gang tấc dung nhan Nàng lông Mi run rẩy, môi nhấp chặt tựa ở cố nén cái gì, tựa hỉ tựa đoán, tựa khóc tựa cười. Lý Cảnh lanh khóc vô tình khuôn mặt cũng chậm rãi giăng ra, chỉ là thoáng lưu hòa. Kia Trương Hoa hoa mặt càng tựa tuổi trẻ vài tuổi, làm người cảm giác được cập vào trước mặt tươi mát hơi thở. Vệ Chỉ Thủy, ngươi khóc bộ dáng rất khó xem. Hắn nhẹ giọng nói, thanh âm hóa đi bình như lạnh nhạt, là trong sáng làm người giống như trước mắt sáng ngời tiếng nói. Ta tưởng cưới ngươi làm vợ. Hắn nói ra này thanh lời nói khi. trên mặt tựa hồ không có biến hóa nhưng mà cặp kia lô thai cũng đã đỏ đậm trắng non da thịt có chút trẻ con phì mượt mà khuôn mặt môi hồng răng trắng miêu giống nhau viên lăn thượng tiểu trắng mắt một khi tan đi kia thứ người vô tình lãnh lạnh là có thể làm người mềm đến tâm khảm tươi mát tuyển tú Kia đỏ đậm lỗ thai ôn hòa ẩn hàm một tia biệt nữ khẩu khí Vệ chỉ thủy xem đến giật mình bừng tỉnh gian tựa hồ lại lần nữa nhìn thấy năm đó cái kia thẹn thùng dễ dàng thẹn thùng lý ra đệ, đệ chỉ là bất đồng chính là Trong mắt hắn không bao giờ là kia không hề sở y ỳ mờ mịt, mà là có thể cho người ta yên ổn ôn nhu bình tĩnh. Một cái trước mắt, nàng miệng vỡ khóc thành tiếng âm tới, một tay nắm chặt hắn siêm y, thấp giọng hô, rào hoạt." Tiểu cảnh nhi quá rào hoạt, Minh. Biết rõ thủy tỷ tỷ nhất phản kháng không được ngươi cái dạng này. Lý cảnh đáy mắt chợt lóe mà qua một tia xấu hổ buồn bực, khóe miệng nhẹ giơ lên một nụ cười. Hắn biết, nàng lựa chọn. Sớm tại ngày này đã đến phía trước. Hắn liền sớm hướng đường niệm niệm thảo muốn tới một viên sinh linh đan, chỉ để lại nàng cùng chính mình một cái lựa chọn. Nếu nàng thật sự lựa chọn thân chết hồn tiêu, như vậy hắn cũng sẽ như hắn lời nói động thủ. Tình yêu cùng trung nghĩa, lựa chọn ở nàng cũng ở hắn. Chỉ cần nàng đồng ý, hắn liền lấy tánh mạng tương bảo. Nếu là ngày nào đó nàng không có tuân thủ lời hứa, đối tư lăng cô hồng vẫn còn có gia tâm, như vậy hắn liền thân thủ kết thúc nàng, cũng kết thúc chính mình, lấy chết tạ tội. Lúc này... toàn bộ bắc ương trong điện càng là một tĩnh một đạo đạm tím thân ảnh từ xa đến gần đi tới tay áo rộng lưu vân một quả tử ngọc lan châm vãn dung nhan như yêu mắt tính như nước khóe môi nhàn nhạt độ cùng, tưởng cười chưa cười vốn là ở chỉ huy mọi người thu thập tàn cục chu diệu lang hướng nàng xem ra con ngươi ba quang run lên thấp giọng nói phu nhân Thu lam cùng diệp thị tỷ mỗi ba người lại đều là vẻ mặt trọng giật mình nhìn phong hoa hoàn toàn bất đồng lại bộ dáng cùng cố tịch nhan vô dị cô như ca Lại xem vẻ mặt nhu Mỹ tôn kính tươi cười Chu diệu lang, trong lòng chồng chất nghi hoặc, tựa minh bạch cái gì, lại nhất thời vô pháp hoàn toàn minh bạch. Diệu lang. Cô như ca đối Chu diệu lang cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại không có rời đi quá lúc này ngồi ở ghế trên tư lang hoài nhân. Chu diệu lang nhìn nàng, rũ xuống con ngươi, đó là xua tay, không tiếng động làm mọi người lui xuống đi, sau đó chính mình đồng dạng rời đi. Không cần thiết một lát, toàn bộ bắc ương trong điện, chỉ còn lại có cô như ca cùng tư lang hoài nhân hai người. cô như ca lẳng lặng nhìn hắn bước chân không nhanh không chậm một lát liền đến hắn trước mặt đứng yên tư lăng hoài nhân mỏi mệt hít mắt nhìn trước mắt nàng sóng mắt khẽ nhúc nhích lại không có ra một lời lúc này tâm tư của hắn thật sự phức tạp có lẽ cũng chỉ có ở cái này nữ tử trước mặt mới có thể như thế phức tạp không có ai là chân chính ý chí sắt đá đương biết được tình chú chi hiệu sau hắn đối nàng đều không phải là thật sự một chút cảm tình đều không có chẳng sợ không có ái thích lại định là có đơn giản là biết được Dưới bầu trời này có lẽ ai đều sẽ phản bội hắn, duy độc nàng sẽ không. Hắn chết, nàng liền chết, hắn nếu không yêu, nàng cũng chết, chẳng sợ chuyển thế cũng tới đến hắn bên người, tiếp tục vì hắn trả giá hết thảy. Cô Như Ca lúc này méo chính mình tay háo, túi người nhẹ nhàng vì hắn trả lau bên môi vết máu, thanh âm không ôn không hỏa bằng phẳng thanh đạm, tư lăng hoài nhân, lúc trước ta hoan quá, hận quá, lại trước nay không có ăn ăn. Tư lăng hoài nhân vẫn không nhúc đích, nhậm nàng như thế ôn nhu động tác. Giúp nàng lau khô bên môi vết máu, nàng mới chậm rãi giúp hắn lý hôn độn mỗi một chút đều mềm nhẹ đến làm người cảm giác được nàng quý trọng cùng dụng tâm. Người đối đại ta như thế nào đều có thể, nhưng ngươi thiên đối Hồng Nhi nổi lên tâm tư, Hồng Nhi là ta cùng với ngươi hài tử, con của chúng ta a Hồng Nhi luôn luôn là cái hảo hài tử, hắn nếu tưởng, trên người hắn độc đủ để hủy hết mọi thứ, ngươi như thế nào là đối thủ của hắn. Nàng nhẹ nhàng buông ra tay, lúc này hắn đã bị nàng xử lý đến sạch sẽ ngăn nắp. Ngón tay hoạt đến hắn gò má, hai người bốn mắt tương đối. Cô Như Ca nói, ta sở dĩ dùng hết biện pháp tại đây một đời lay lắc tồn tại, chỉ vì không bỏ xuống được, nghĩ đến một cái kết quả mà thôi. Hiện giờ, kết quả đã nhìn đến, ta cũng bông xuống. Nàng cười khẽ, miệng cười thanh đạm không tì vết, lẳng lặng nhìn tư lăng hoài nhân, vô luận ngươi ái hoặc không yêu, đều ở chỗ ngươi mà thôi, ta đã làm liền làm. Kiếp sau, lại dây dưa cả đời, nếu không thành liền lại kiếp sau, thất bại nhiều. Tóm lại là có thành công một lần đi. Thư Lăng hoài nhân môi mỏng hoạt động, không tiếng động. Cô Như ca nhẹ rũ mắt, ngươi khí hải đã phá, thân thể rốt cuộc vô pháp kiên trì đi xuống. Thư Lăng hoài nhân nắm tay vị đại trưởng căng thẳng, lại tùng. Ngươi biết không, niệm niệm cũng là cái hảo hải tử, có nàng ở hồng nhi bên người, ta cũng có thể yên tâm. Cô Như ca duỗi tay, tiêu nộn mảnh khảnh tay bám vào hắn mu bàn tay thượng, ảm đạm thấp giọng nói, ta không có niệm niệm kia hải tử kiên quyết. ngươi cũng không có hồng nhi kia phân thiệt tình, chỉ là nàng ôn nu cười, con ngươi nhìn quanh rực rỡ nhìn hắn, chỗ sâu trong một sợi u sắc chạy qua, mềm nhẹ cười nói, kia hai đứa nhỏ đảo làm ta hiểu được rất nhiều, nếu hái lại cần thiết so đo nhiều như vậy, nếu muốn liền làm, lần nữa thoái nhượng oán hận, chỉ dư bất quá là tiếc nuối mà thôi. Nàng ngôn ngữ rơi xuống sau ghế trên tư lăng hoài nhân thân thể chấn động, sau đó càng thêm sủi lơ vô lực dựa vào ghế trên, con ngươi hơi hơi chừng lớn, há mồm thanh âm khàn khàn khô lão. Ca nhi. Cô như ca sóng mắt run rẩy, ân một tiếng, túi người duỗi tay ôm lấy hắn vòng eo, đem đầu dựa vào hắn trước ngực, thấp thấp nói, tư lăng hoài nhân, cùng nhau quên mất đi, ta không oán, cũng không hận. Tiếp sau, hạ tạ thế, luôn có một đời, sẽ được như ước nguyện, đơn giản cả đời. Ở nàng trong lòng ngực, tư lăng hoài nhân lông mi run rẩy, sau đó chậm rãi đóng xuống dưới. tùy ý kia xâm nhập trong cơ thể trí mạng nguyên lực đánh sâu vào, nằm ở ghế dựa tay vị đại trưởng cũng tung hạ. Sau đó chậm rãi nâng lên, đặt ở cô như ca vòng eo. Này tánh mạng, chết ở tay nàng, cũng coi như không uổng. Ít nhất, bị chết cũng không tịch mịch, thượng có một người bồi hắn, chưa bao giờ từng dĩ vãng rời đi qua hắn. Người khi chết, luôn là có thể nhìn thấu rất nhiều ngày xưa nhìn không thấu đồ vật. Quên thế, trường sinh, trí tôn, hết thể tấn thành hư vô, một khi mất đi, hắn còn dư lại cái gì? Duy độc trong lòng ngực nữ tử này mà thôi. Cô như ca cảm thụ trên eo lực đạo. như nước u tính con người rốt cuộc cố nén không được nước mắt đôi đầy hốc mắt nàng cười nhẹ một tiếng nhắm mắt lại liền nằm ở hắn dần dần mất đi độ ấm thân thể thượng tùy ý thức dần dần tiêu tán thằng đến này đêm ánh trăng sắp tiêu ẩn chu diệu lang mới lại trở lại bắc gương trong điện đương nhìn đến kia chủ vị thượng tử kia ôm nhau mà ngủ hai người khi nàng thân thể run lên nhấp môi ngăn không được chảy ra nước mắt nhất thời đứng không núc đích. thù lam nhẹ bước lên trước ở hai người trên người xem lượng một phen sau trở lại nàng bên cạnh nhẹ giọng nói tư lăng hoài nhân đã chết vị này tựa chỉ là hôn mê chu diệu lang thấp giọng lẩm bẩm nói tư lăng hoài nhân đã chết phu nhân cũng liền đi theo đi thù lam nhất thời không rõ theo tới diệp thị tỷ mội cũng nghi hoặc nhìn nàng chu diệu lang nhẹ lay động đầu một tay vô đi khỏe mắt nước mắt nói đem tư lăng hoài nhân hậu táng tịch nhan tiểu thư mệt mỏi đem nàng đưa về triều tịch các nàng ngôn ngữ rơi xuống chỗ tối liền xuất hiện mấy người tấn nàng nói đem ghế trên hai người xử lý đi xuống Chu diệu lang lại nhìn chính nghi hoặc nhìn chính mình tam nữ, hơi hơi mỉm cười, cười chung mang sát, nói, các ngươi nếu muốn biết, liền đi theo ta đi. Nàng dẫn đầu đi xuống đi, tam nữ cũng yên lặng đuổi kịp. Các nàng đều nhìn ra được tới, chu diệu lang lúc này khó chịu, nghĩ đến đối vị phu nhân kia cảm tình là rất nặng. Nay một đêm, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nhiều ít vui buồn tan hợp, đương hết thể bùi bặm rơi xuống đất. Mặc kệ là tư Lăng gia tộc, vẫn là giang hồ đều là muốn khiến cho một trận gọn sóng. trường sinh điện ngàn trượng ở ngoài tư lăng quy nhạn dẫn theo mấy người bắt đầu tìm kiếm đường nghiệm nghiệm lời nói dưới nền đất tế đàn đường rốt cuộc tìm được kia nhập khẩu chi môn khi hắn trên mặt tươi cười cũng là một đủng đáy mắt lại hiện lên tự rêu bi thương hắn cũng không có tự tiện đi vào nếu đường nghiệm nghiệm nói chính là thật như là như vậy quan trọng địa phương tư lăng hoài nhân bố trí tuyệt đối cực kỳ cẩn thận hắn tuy rằng muốn biết chân tướng lại sẽ không lấy chính mình tánh mạng đi giao tranh lấy chính mình hài nhi tinh huyết tục mệnh muốn đoạt thân nhi thân thể lấy cầu trường sinh sao tư lăng quy nhạn lẩm bẩm đứng ở lối vào trầm tư màu đỏ hỉ bảo mặc ở hắn trên người tà mị bức người mặc tuyết ra thiện dương môi đỏ an tinh cười làm người mạc danh cảm thấy một mạt hao tổn tinh thần hắn ánh mắt đầu hướng bắc gương điện phương hướng nơi đó nghĩ đến cũng nên trần ai lạc định đi vẫn là này một đêm cùng phiến dưới ánh trăng xa ở ngàn dặm ở ngoài bắc vực hư tuyết sơn thượng đang có một vạn người thiết kỵ định trú ở trong đó phong tuyết đan xen trung Thân xuyên màu đen giáp sắt binh mã, hôi hổi lửa trại, bị phong tuyết thổi đến phần phật tiếng vang cơ thường. Vần quanh trung quanh tuần tra binh vệ, đem tuyết điệu bước ra từng đạo ao hãm. Kỷ, một tiếng cao để truyền đến, nhưng thấy không trung trung cực nhanh bay tới 10 đầu dự thú, dự thú thượng các ngồi một người. Dẫn đầu tướng lánh lều chạy nội, trung ương đôi lửa trại vì cam vàng sát diễm. Một bộ màu trắng áo gấm đường thu sinh đang ngồi ở án kỳ biên, đưa một người đi vào tới ở bên thai hắn truyền báo giờ, hắn trên mặt vui vẻ, nói: "Tiến vào." Lêu trại rèm cửa bị người xúc lên, chỉ thấy một người chắc nịch nam tử đi vào tới, đối đường thu sinh không lưng ôm quyền hành lễ, đường thu sinh đã nhìn nam tử, hỏi, như thế nào? Chắc nịch hắc y gì nam tử đáp, hồi thu du chờ nói, ta chờ đã hiện này hư tuyết sơn thượng một dị chẳng chỗ, chỉ là mây mù lùng thâm thấy không rõ lắm con đường, kinh mã đại sư điều tra sau, đã xác nhận là bị bố trí trận pháp. Hảo, đường thu sinh trong mắt hiện lên một màn ánh sáng, trầm giọng cười nói, làm thực hảo. Mau chóng biết rõ này trận pháp phá giải phương pháp, một lần là bắt được này tuyết diên sơn trang. Là, nam tử lĩnh mệnh, đường thu sinh cười nói, các ngươi cũng vất vả, đi về trước uống một chén rượu trắng, ngày mai thiên thần lại làm hành động. Nam tử gật đầu đồng ý, này liền xoay người rời đi lều trại. Lều trại nội, đường thu sinh con ngươi ấn kia lửa trại căng diễm, nhấp môi lẩm bẩm nói, bác vực hư tuyết sơn, tuyết diên sơn trang. Ta môn ma giáo, lần này nhất định phải đem chi diệt trừ, lấy hiện cẩm quốc chi uy. Ta đường môn khả năng. Cùng tháng rơi xuống, nắng sớm rượu thiên. Bồn tiến đến tham gia vô ngần rừng rậm tham gia tư lăng ra hỉ yến các tân khách, vào lúc này tất cả rời đi. Tư lăng gia tộc cũng tại đây một ngày chính thức thay đổi triều đại. Sáng sớm, tư lăng cô hồng tự mình làm tốt đồ ăn cùng đường nghiệm nghiệm cùng nhau dùng đồ ăn sáng khi, Chu Diệu Lang cũng đem đêm qua sự tình ngắn gọn công đạo ra tới, cuối cùng nhẹ nhàng nói, tư lăng hoài nhân cùng phu nhân, cùng đi. Tư Lăng Cô Hồng y đường nghiệm nghiệm ngũ vị hương bánh bao ngón tay rất nhỏ một đốn, sau đó nhàn nhạt thân một tiếng. Chu Diệu Lang cũng biết được, này đó đều là cô như ca chính mình lựa chọn, không nên vì thế bi thương. Nàng lại nhẹ giọng nói, tịch nhan tiểu thư đã bị người hộ tống ẩm lại tích các uy nhạn thiếu ra đêm qua hủy hoại trường sinh điện ngàn trượng trong vòng hết thảy, hiện giờ đang ở vạn dược các Trung dưỡng thương. Tư Lăng Cô Hồng không có bất luận cái gì phản ứng. Chu Diệu Lang không có nhiều lời nữa, hướng Tư Lăng Cô Hồng nói một tiếng. liền rời đi thôn trang đi trước nơi khác chuẩn bị xử lý tư lăng gia tộc kế tiếp công việc lần này tư lăng gia tộc đổi chủ vẫn chưa khiến cho quá lớn gọn sóng rốt cuộc tư lăng cô hồng như vậy cao thâm khó đoán thực lực bãi tại nơi đó hết thệ tử trung tư lăng hoài nhân phe phái đều bị chu diệu lang đám người nổ tận gốc lưu lại đều là biết điều chủ nhưng mà cùng tư lăng cô gia tộc bình tĩnh bất đồng bất quá một ngày tư lăng gia tộc đổi chủ sự tình liền cơ hồ truyền khắp thiên hạ. truyền khai không ngừng là như thế càng nhiều lại là về tư lăng cô hồng thực lực cao thần khó lường còn có hắn đối đường nghiệm nghiệm sủng ái vô song trăng tròn chi dạ nguyên vô ngần thiếu chủ tư lăng cô hồng cùng kinh hồng tiên tử đường nghiệm nghiệm thành thân sau bức vị đoạt chủ lấy bản thân chi lực mấy phút chi gian chém giết ngàn người sáu người thiên phẩm tiếp quản tư lăng gia tộc ngọc ấn trở thành tân một thế hệ vô ngần chi chủ thả thả ra lời thề cuộc đời này chỉ cưới đường nghiệm nghiệm một người làm vợ độc sủng một người đương như vậy đồn đãi tan hết thiên hạ sau khiến cho vô biên rung chuyển càng dẫn thiên hạ nữ tử cực kỳ hâm mộ không thôi này hết thảy đều ở tư lăng gia tộc ngầm đồng ý ra đời hoặc là nói này đó đồn đãi còn có chu diệu lang đám người quạt gió thêm tuổi căn hệ đơn giản là này hết thảy đúng là tư lăng cô hường muốn hắn muốn đó là uy hiếp thiên hạ làm thiên hạ đều biết đường nghiệm nghiệm là hắn thê làm thiên hạ nam tử cũng không dám đối nàng có khác dạng tâm tư càng không được bất luận kẻ nào tìm nàng phiến thoái kế đường nghiệm nghiệm ở đại biển mây khi bá đạo ngôn luận lấy thiên phẩm đan dược uy hiếp thiên hạ nữ tử không chuẩn đánh tư lăng cô hồng chủ ý sau tư lăng cô hồng đồng dạng hướng thiên hạ biểu lộ hắn đối nàng thâm tình độc chiếm dùng kỳ thất lực quyền thế làm thiên hạ nam tử trốn bước như thế một đôi bích nhân khiến cho nhiều ít trẻ tuổi nam nữ cực kỳ hâm mộ thế hệ trước thở dài năm ngày sau tư lăng gia tộc nội một mảnh cổ xưa an tĩnh tựa hồ năm ngày trước biến cố chưa bao giờ sinh cự mục hàng sinh tường cao vần quanh quỳnh lâu ngọc vũ bích thủy ngàn hoa chư bỏ phương tây một chô gác mái chiều tịch gác bạch bạch bạch khí cụ phá quăng ngã mà thanh em không ngừng vang lên cùng với mà đến còn có nữ tử bén nhọn vẫn bực mà thê lương quát lớn lan các ngươi đều cút cho ta làm ta đi ra ngoài ta muốn gặp cô hồng có nghe hay không ta là tư lăng gia tộc làm tiểu thư là cô hồng thanh mai trúc mã vị hôn thê làm ta thấy cô hồng sân nội cố tịch nhan một bộ màu đỏ tía váy dài hát tán loạn thần dung tiểu tụy mà phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm canh giữ ở cửa hộ vệ chính là đối mặt nàng như vậy ở mỹ hộ vệ chút nào không dao động cố tịch nhan tê hô các ngươi có nghe thấy không ta muốn gặp cô hồng rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan cũng dám cản ta đường đi chỉ cần chỉ cần làm ta thấy đến cô hồng ta nhất định phải các ngươi không chết tử tế được tránh ra phóng ta đi ra ngoài phóng ta đi ra ngoài a chết ta muốn cho các ngươi chết vô luận nàng như thế nào kề Trước cửa hộ vệ liền giống như bản thạch đúc thành giống nhau, không thắng không nói, thần sắc đều không thấy bất luận cái gì biến hóa. Cố tịch nhan cũng kêu mệt mỏi, đãi lại há một khi, hiện chính mình giọng nói đã là một mảnh khản khàn mới hoán quá mức tới. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ké ngã trên mặt đất. Một hồi lâu mới thất thần nghèo túng đi đến một bên dưới tàng cây trên trường kỷ ngồi xuống, hai mắt thất thần. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là trong một đêm, sở hữu đều thay đổi. Cha nuôi không có. Mẹ nuôi cũng không có. Tư lăng gia tộc đổi chủ, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thành thân, trở thành thiên hạ đều biết tư lăng gia tộc chủ mẫu, thưởng hết tư lăng cô hồng sủng ái. Không. Không nên là cái dạng này. Ấn cha nuôi kế hoạch, không nên là cái dạng này. Nàng cái gì đều không có, liền duy nhất có thể kiểm chế cô hồng đồ vật đều không có. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đường nghiệm nghiệm phải tới rồi vốn nên là thuộc về nàng hết thảy, nàng lại rơi vào hiện giờ kết cục. Làm ta thấy cô hồng. Ta muốn gặp cô Hồng." Cố Tịch Nhan nhất thời lại lần nữa khóc thê thanh âm khàn khàn khó nghe, kêu lên, "Làm ta thấy hắn, làm ta." "Tịch Nhan tiểu thư." Một tiếng nhu hòa bình đạm thanh âm truyền đến. Cố Tịch Nhan hai mắt một chút định thần, thẳng tắp hướng về thanh âm ra địa phương nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, kia chậm rãi đi tới, sau đó đứng ở một trượng ở ngoài áo lam nữ tử, không phải Chu Diệu Lang là ai? Cố Tịch Nhan một chút từ trên trường kỳ đứng lên, hướng về Chu Diệu Lang vội vàng chạy tới. một tay gắt gao túm chặt cổ tay của nàng tiêu lên cô hồng đâu là cô hồng muốn gặp ta làm ngươi tới mời ta sao chu diệu lang bị nàng chảo đau nhức lại không có ném ra nàng chỉ là đạo nói tịch nhan tiểu thư ngươi nên nháo đủ rồi lại như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống cuối cùng thương vẫn là chính ngươi liền ở ba ngày trước cố tịch nhan mới vừa vừa tỉnh tới biết được trăng tròn chi dạ sinh sự tình sau liền phóng đi đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng cư trú vô danh thôn trang nhất thời cảm xúc mất khống chế hướng tới đường nghiệm nghiệm liền chửi ầm lên thậm chí động thủ nếu không có nàng nghiệm cập nàng đã từng làm cô như ca hồn phách phụ với nàng thân mà sống cho tới bây giờ cũ tỉnh mà hướng đường nghiệm nghiệm cầu tỉnh chỉ sợ hiện tại cố tịch nhan đã trở thành một bãi cho bụi chỉ là tử tội miễn tội sống khó tha hiện giờ cố tịch nhan bị phế hết nguyên lực cũng chỉ là người thường một cái nháo cố tịch nhan tựa hồ bị nàng lời nói cấp kích thích tâm thần sắc mặt một chút dữ thợn thấp giọng tê hô ta nháo Ta như thế nào có thể không náo? Vì cái gì, vì cái gì rõ ràng nên là ta lại bị đường nghiệm nghiệm cấp đi, rõ ràng từ nhỏ làm bạn ở cô hồng bên người chính là ta, hắn vốn nên chính là thuộc về ta. Ta trả giá nhiều như vậy, thậm chí là mẹ nuôi hồn phách bám vào chính mình trên người loại này ghê tẩm sự tình đều làm, dựa vào cái gì cuối cùng cái gì đều mất đi. Đúng rồi, mẹ nuôi cô tịch nhan như là một chút phát hiện cái gì, mãn nhan vẫn hận, rõ ràng làm nàng sống sót chính là ta, vì cái gì nàng không giúp đỡ ta. Chỉ cần nàng mở miệng nói, cô Hồng nhất định sẽ nghe lời. Sớm biết rằng là như thế này, còn không bằng sớm một chút đã chết tính, A, Một đạo bàn tay thình lình xảy ra, cố tịch nhan thân thể một chút ngã ra vài thước. Hiện giờ nàng không hề nguyên lực, nay một cái tắt rừng ở trên mặt, chỉ làm nàng cảm thấy cả người đều tựa tan thành từng mảnh giống nhau, chỉnh trương khuôn mặt chết lặng, cơ hồ mất đi trí giác. Nhất thời đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt cơ hồ đỏ đậm trừng mắt chu diệu lang. Người! Đánh ta! chu diệu lang lãnh lệ nói ngươi đừng quên ngươi tánh mạng rốt cuộc là ai cứu đến nếu không phải phu nhân xem ngươi đáng thương đem ngươi mang về tới ngươi đã sớm trở thành kia thanh lâu nhậm người đùa bỡn hạ tiện đồ vật nàng khẩu ra dơ ngữ có thể thấy được lúc này nàng trong lòng phẫn nộ ở nàng trong lòng nhất tôn trọng chính là cô như ca không có bất luận cái gì một người có thể vũ nhục cố tịch nhan cơ hồ điên cuồng giận dữ hét đã cứu ta lại như thế nào nàng cho ta cái gì cho ngươi cái gì Chu diệu lang giận cực phản cười, người đến nhỏ đến hiện giờ ăn mặc chi phí, tư Lăng gia tộc duy nhất tiểu thư tôn quý thân phận, người tưởng ai cấp. Này đó đều là cha nuôi sở cấp, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Cố tịch nhan hiển nhiên đồng dạng giận tới cực điểm. a, ha ha ha. Chu diệu lang nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật sự buồn cười, cái gọi là bạch nhãn lang nói chính là như thế đi. Người cười cái gì? Cố tịch nhan lúc này cả người vô lực, liền đứng dậy sức lực cũng không có, siêm ý lì hỗn độn. mặc chưa thuốc tứ tán, vẻ mặt sưng đỏ tràn ngập tơm máu, khỏe miệng đổ máu, hai mắt tràn ngập điên cuồng lửa giận, cơ hồ đỏ đậm, bộ dáng nơi nào có thể thấy được ngày xưa một chút tuyệt sắc phong tư, đó là nói kẻ điên cũng không quá. Chu Diệu Lang tiếng cười chậm rãi đạm hạ, cuối cùng hóa thành bên môi một mặt tự dễu lạnh nhạt, nói: ta cười chính mình, thật không nên ở chủ mâu trước mặt vì ngươi cầu tình. Nàng lời nói rơi xuống, Tia Phương cố tịch nhan sắc mặt tức khắc chợt lóe mà qua sợ hãi, ngay sau đó sắc mặt càng thêm vặn béo lên. Chu diệu lang không cùng nàng nhiều lời, lạnh lùng nói, ta lần này tới bất quá là vì ngươi kết hôn một chuyện. Cái gì? Cố tịch nhan mở ra, trong mắt trợt lóe mà qua hy vọng. Hay là, cô hồng nguyện cưới nàng, chẳng sợ chỉ là vì chắc phu nhân cũng hảo. Chu diệu lang tất nhiên là đem nàng thần thái xem ở trong mắt, trong lòng lại là châm chọc lại là im lặng. Nàng thật sự là có chút điên rồi đi, không còn nhìn thấy ngày xưa một chút bình tĩnh. Ngươi tuy rằng nguyên lực đã phế. nhưng là dược lý còn ở ta đã vì ngươi định ra một môn việc hôn nhân là phi lâm bên trong thành nổi danh đan dược thế gia đố gia nhị thiếu vợ cả vẫn là lấy tư lăng gia tộc làm tiểu thư thân phận gả qua đi nghĩ đến như thế bọn họ cũng không dám kinh ngươi nàng lời nói còn không có nói xong cố tịch nhăn đã bén nhọn kêu lên ta là cô hồng vị hôn thê chỉ gả cô hồng chu diệu lang lạnh lùng nói ngươi gả cũng đến gả không gả cũng đến gả ai cho ngươi là gan ai cho ngươi tư cách bất quá là một cái nho nhỏ tỳ nữ Bất quá là cái kia tiện nữ nhân tỷ nữ mà thôi. Nàng đã là nói không lựa lời. Chu Diệu Lang trong tay nguyên lực ngưng tụ, lại tại hạ một khắc tiêu tán. Nàng đột nhiên nhớ tới Đường Nghiệm Nghiệm nói qua nói, chết, ngược lại là nhất tiện nghi người khác trừng phạt. Cố Tịch Nhan lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục cô như ca lời nói, trực tiếp đem nàng trong lòng đối nàng kia một chút cũ tình tiêu ma vô tung vô ảnh. Chẳng sợ hiện giờ Cố Tịch Nhan làm như điên rồi lại như thế nào, mặc kệ thật điên vẫn là giả điên, đều đến vì chính mình hành động phụ trách. Chu Diệu Lang nói, một khi đã như vậy, ta liền lao ngươi Tư Lang gia tộc làm tiểu thư thân phận, khôi phục ngươi năm đó nô thân, gả thấp cấp đô gia nhị thiếu làm thiếp. Nghĩ đến, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại nên cao hừng mới là. Cố Tịch Nhan một cái trước mắt, toàn thân cứng đờ. Chu Diệu Lang không cần phải nhiều lời nữa, huy tay háo xoay người, phía sau truyền đến Cố Tịch Nhan thê lương điên cuồng gầm rú, ta muốn gặp cô Hồng, làm ta thấy hắn. Chu Diệu Lang nghe ra thanh âm kia một chút khóc thút thít, bước chân hơi hơi một đốn. không có xoay người, tiếp tục đi trước, đạm nói, trang chủ cùng chủ mẫu, hôm nay sáng sớm ra ngoài. Cố tịch nhan toàn thân sủi lơ, hai mắt vô thần. Vừa ra triều tịch các, chu Diệu lang liền thật dài phun ra một ngụm cho khí. Nàng vốn là không phải cái gì nhiều thiện tâm người, có thể làm nàng mềm lòng duy độc tuyết Diên sơn trang những người đó mà thôi. Nàng vốn định cấp cố tịch nhan tìm một cái người trong sạch, lấy nàng hiểu được dược lý bản lĩnh cùng tư lăng gia tộc làm tiểu thư thân phận, đi phi lâm thành ra. Trở thành kia từ trước đến nay ôn hòa trầm ổn, trách nhiệm tâm kiên nhẫn đều cực hảo đố ra nhị thiếu vợ cả, nhật tử nên là quá đến đơn giản thoải mái. Đáng tiếc, nàng mấy phen chạm đến nàng lịch lần, vốn là hảo tâm cũng thành dạ tâm. Lần này không có việc gì, Chu Diệu lang bất chi bất giác cũng đã đi tới phương Bắc vô danh thôn Trang nội. Nay tòa thôn Trang, năm đó vẫn là cô như ca tỷ nữ nàng, đó là ở nơi này. Mấy năm tới, hầu hạ phu nhân, nhìn Trang chủ trưởng thành, thẳng đến theo Trang chủ rời đi, lại trở về. Cô đẹp dưới ánh mặt trời, chỉ thấy kia vốn nên đã không có một bóng người sân nội, một mặt người mặc bạch đế theo kim hồng liên văn trưởng bảo nam tử đang ngồi ở trong đó. Hắn miệng hàm chứa nhợt nhạt cười, gò má thượng mang theo nửa trương mặt nạ, ánh mắt nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Diệu Lang bước chân hơi hơi vừa chậm, sau đó đi vào nam tử trước mặt, mỉm cười nói: "Quy Nhạn thiếu ra nếu là tiến đến tìm trang chủ cùng chủ mẫu nói, lại là chậm." Ta biết. Tư Lang Quy Nhạn thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía nàng xem ra. Kia nửa trương mặt nạ không những không có che lớp hắn phong tư, ngược lại là kia mặt nạ thượng bạc biên hồng văn phụ trợ ra khác nửa trương khuôn mặt càng thêm tinh tế, tái nhợt như tuyết da thịt, màu son môi, thiển cong cười đến ưu nhã lại tà mị con ngươi, tựa như tình nhân nhìn người, như là có căn lông chim ở ngươi tâm khảm thượng nhẹ nhàng di động giống nhau. ngứa, Chu Diệu Lang trong lòng than nhẹ một tiếng. trận này kiếp nạn sau, thực lực của hắn dường như cũng càng vì cao thâm, chỉ sợ là ngộ ra cái gì. Nếu không có nàng đã đến thiên phẩm. chỉ sợ cũng muốn bị hắn mê hoặc tâm thần đi tư lăng quy nhạn cười nói ca ca bên người có các ngươi như vậy trung tâm có khả năng cấp dưới thật là hảo a đem tư lăng gia tộc cướp được tay sau liền làm phủi tay trường quài đem sự tình gì đều giao cho các ngươi trong tay sau đó chính mình liền đi cùng tiểu tẩu tử cùng nhau tiêu giao tự tại chu diệu lang chỉ là mỉm cười nói vi chủ tử phân ưu vốn là ta chờ chức vụ tư lăng quy nhạn xoa tay cả người lười biếng nằm liệt ngồi ở ghế trên diệu lang tỷ tỷ ngươi cũng đừng có lợi ta ta cũng chỉ là thuận miệng một câu mà thôi. Yên tâm, ta này cống hiến mới vừa nhặt về tới, hiện giờ nhưng quý trọng thực, sẽ không đi làm chọc bực ca ca loại này tự tìm khổ ăn sự tình. Dưới nền đất tế đàn, chẳng sợ hắn làm nguyên vẹn chuẩn bị, cuối cùng vẫn là bị làm cho cả người toàn thương. Tuy rằng này tánh mạng là cứu trở về tới, này trên mặt thương cũng đều không phải là bổ cứu không trở về. Nhưng mà hắn lại thà rằng mang lên mặt nạ, cũng không muốn đi dùng dược tiêu trên mặt thương. Nguyên nhân trong đó, không có người hỏi, hắn cũng không có nói hai người một đứng một ngồi đều là lặng im sẽ tư lăng quy nhạn đột từ ghế trên đứng dậy ý cười chưa bao giờ từ hắn trên mặt biến mất quá vô luận là cười vui vẫn là cười khổ này cười làm như dung nhập hắn cốt tùy chúng ca cùng tiểu tẩu tử này vừa ly khai chỉ sợ ngắn hạn sẽ không đã trở lại ta vốn chỉ là nghĩ đến ngồi ngồi liền cũng rời đi thật không có nghĩ đến gặp được rượu lang tỉ tỉ hắn cười nói chu rượu lang trong mắt trợt lóe mà qua kinh dị trên mặt không có nhiều ít nghi hoặc ngươi phải đi. ấn tư lăng quy nhạn chậm rãi cười nói, này tư lăng gia tộc, ta cũng ngốc đủ rồi. hắn nhìn về phía phương xa, tươi cười một nhẹ, lộ ra vài phần sái nhiên làm đạm, cười nhẹ nói, thiên hạ to lớn, nếu là không ra đi đi một chút chẳng phải không thú vị? cô độc một mình, đảo cũng nhẹ nhàng. chu diệu lang hơi hơi hé miệng, một ít lời nói trung quy không có nói ra, làm ra vẻ nói, bọn họ vốn là không cần, một ít nên hiểu đều hiểu, sáng tỏ đều sáng tỏ, nghị thông suốt tự nhiên liền thông. Tư lăng quy nhạn đối nàng cười, dưới chân nhảy đã tới rồi mấy trượng ở ngoài, ngay lập tức không thấy bóng dáng. Chu Diệu Lang bật cười. Cái gì cũng chưa mang, quả nhiên là cô độc một mình, cực kỳ dễ dàng a. Trương 77 Đông Xuân Thành Đông Xuân Thành, Chu Quốc đệ nhất thành, chẳng sợ Chu Quốc Hoàng Thành cũng vô pháp cùng này so sánh. Tuy nói là một tòa thành trì, lại rộng lớn vô cùng. Trên danh nghĩa thuộc về Đại Chu Quốc, trên thực tế ở thành chủ tô ra mới là chân chính chủ nhân, nói là thổ hoàng đế cũng không quá. Tô gia mấy thế hệ con cái đều cùng Chu quốc hoàng thất có liên hôn, quyền thần trung nội đồng dạng như thế, quan hệ đặc biệt phức tạp, lại cũng tôn quý vô cùng. Nhiên, không ngừng là ở đại Chu quốc như thế, Đông Xuân Thành ở trong trốn giang hồ địa vị cũng đồng dạng nhiên. Trong trốn giang hồ nói đến Đông Xuân Thành tự nhiên liền nghĩ đến Tô gia, nói đến Tô gia cũng tự nhiên liên hệ đến Đông Xuân Thành. Nay Đông Xuân Thành có thể nói giống như trong trốn giang hồ một người môn đại phái giống nhau, dòng dõi cao. Đông Xuân bên trong thành lấy bát phương mà phân. mỗi một phương quận các có này đặc thủ, ăn nhậu chơi bởi mọi thứ có thể tìm ra một tháng sau đông xuân thành hương tuyết quận Này đông xuân thành nam bắc phương hương tuyết quận nội cảnh sát lãng mạn ái mội lại không có dâm cấm bị chi xác phản còn có vài phần diễm trung mang nhã độc đáo trong không khí tràn ngập bách hoa dụ hương rất nhiều tuổi trẻ nam nữ liền thích ở trong đó ngâm nhạc huống chi này hương tuyết quận nội phồn hoa sở bán đồ vật cũng nhiều là nữ tử yêu thích chi vật như này quận nội cảnh trí giống nhau tinh tế Hương Tuyết quận cũng có bách hoa quận chi xưng ngụ ý muôn hoa đua thám khoe hồng. Này bách hoa chỉ không ngừng là này chỗ bích thủy con sông, tùy ý có thể thấy được trăm hoa đua nở, tranh kỳ khoe sắc, nói càng là trong đó kiểu mỹ nữ tử. Đơn giản là này Hương Tuyết quận nội, mỗi năm đều sẽ cử hành một hồi bách hoa hiến, tập thiên hạ tuyệt sắc, so đấu tài tình mỹ mạo. Này đàn hoa hiến vì thiên hạ tài tuấn cực kỳ cảm thấy hứng thú sự tình, mỗi khi tới rồi nhật tử chắc chắn đàn dũng đông xuân thành Hương Tuyết quận trung. Đáng tiếc chân chính có thể vào bàn đàn hoa yến người duy độc 500 người mà thôi. Này 500 người lấy tô ra thả ra đi ngắm hoa thiếp vào bàn, có thể nhập đàn hoa yến so đấu mới dung nữ tử cũng bất quá chỉ có trăm người. Này trăm người đều vì tô ra chọn lửa kỹ càng, ra bách hoa thiếp sau tụ tập hương tuyết quận chung. Tuy không có ngắm hoa thiếp, nhưng là này cũng không gây trở ngại thiên hạ tài tuấn hương thú. Rốt cuộc hương tuyết quận không lớn không nhỏ, này tham gia đàn hoa yến trăm tên tuyệt sắc đều sẽ ở yến hội bắt đầu phía trước tụ tập ở chỗ này. vào đồng xuân thành hương tuyết quận tổng hội có ngẫu nhiên thấy thời điểm lộc cộc đương hai đội nhân mã từ nhộn nhịp trên đường phố đi qua chung quanh lui tới đám người không khỏi tránh ra con đường đem nghi hoặc ánh mắt đầu qua đi dẫn đầu người là một người thanh niên nam tử người mặc minh lam cẩm tú trường bào. một đầu đen nhánh rậm rạp đầu bị kim quan cao cao vắn khởi một đôi mày kiếm nhập tấn một đôi thon dài con người, cao thẳng cái mũi dày mỏng vừa phải môi đỏ lúc này dạ ôn nhã tươi cười thông thả và cấp bách có độ bước chân Và áo theo nhẹ xúc, phong độ nhẹ nhàng. liếc mắt một cái nhìn đến này nam tử, chung quanh liền có người nhẹ giọng kinh hô, nói ra thân phận của hắn. Là Tô Nhị Thiếu. Đông xuân bên trong thành, Tô gia trung tộc nhân đông đảo, trừ bỏ Tô gia đương nhiệm thành chủ Tô Duy Tuyệt, liền thuộc này Tô Nhị Thiếu có danh tiếng nhất. Đại gia tộc nội luôn là nhiều tranh đấu, ngoại hợp nội loạn. Đặc biệt là dòng chính chi gian tranh đấu nhất đáng sợ, cố tình này Tô gia này một thế hệ hai huynh đệ lại là cái ngoài ý muốn. Này tô nhị thiếu tô duy thâm vốn dĩ mới là này thành chủ phủ tô ra con vợ cả, này thành chủ chi vị vốn nên cũng từ hắn kế thừa. Đáng tiếc hắn mẹ đẻ chết sớm, ở hắn 10 tuổi năm ấy, tô ra trưởng tử tô duy tuyệt mẫu thân trở thành tô gia tân đương gia chủ mẫu, này tô duy thâm thân phận liền xấu hổ đi lên. Vốn dĩ tại thế nhân trong mắt, tô duy thâm cùng tô duy tuyệt như thế quan hệ, chẳng sợ không tranh cái người chết ta sống, cũng nên hai xem tướng ghét. Nào biết này hai huynh đệ quan hệ là thật sự hảo, giống như thân sinh giống nhau. Sau, trước thành chủ cố y đem vị trí nhường cho Tô Duy Thâm, Tô Duy Thâm lại trước mặt mọi người cự tuyệt, sau đó để cử Tô Duy tuyệt thượng vị. Theo Tô Duy tuyệt kế thừa thành chủ chi vị sau, hai người quan hệ như cũ không có xa cách, ngược lại hình thành Tô Duy tuyệt trưởng quản chu quốc chức vụ, mà Tô Duy Thâm tắc thiên hướng trên giang hồ sự tình cục diện. Mãi cho đến hiện giờ các trách này trước, đem Đông Xuân thành triển phát triển không ngừng, làm người trong thiên hạ trong lòng than nhẹ. Lúc này, từ Tô Duy Thâm tự mình dẫn đầu. phía sau đi theo tô già hai đội nhân mã đi trước nam bắc phương cửa thành tựa hồ chuẩn bị nên đón người nào chung quanh nhìn đến đám người ba tánh cũng không khỏi truyền ra từng trận ồn ào lòng tràn đầy tò mò Này có thể từ tô nhị thiếu tự mình nên đón người chỉ sợ không phải hoàng thân quốc thích cũng là quyền cao vị trọng người ở tưởng tượng đến tô duy thâm càng chú trọng ở trên giang hồ hành tẩu nay bị hắn tự mình nên đón người là trên giang hồ trung cực có danh vọng môn phái trong gia tộc người khả năng càng vì cao chút không lâu chi gian Ở Tô Duy Thâm dẫn dắt Tô ra nhân mã phía sau cũng chậm rãi tụ tập không ít người, chỉ là mọi người đều không có tới gần, mà là xa xa quan vọng. Đông Xuân thành cửa thành, Tô Duy Thâm đi ra cửa thành, sau đó liền lẳng lặng đứng thẳng, mỉm cười nhìn phía trước. Ánh nắng chính rượu, cửa thành ngoại, lui tới người cũng đều yên lặng xuống dưới. Như thế, suốt qua đi một nén nhang sau, mặt đất ẩn ẩn truyền đến chấn động, phương xa cũng dần dần lộ ra mấy mặt bóng người. Nhưng mà... Mọi người đều không phải là chú ý tới trên mặt đất bóng người, ánh mắt sớm đã bị dưa không trùng túi xuống ngọc bạch khắc băng giống nhau thú xe hấp dẫn đi. Bốn đầu bạch liêu thú, tuyết trăng thu thân, kim cánh vũ, mắt vàng hung ác lạnh băng. Thùng xe dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh, ám kim điêu văn giống như bản lòng vần quanh, nhã quý cực kỳ, lại cứ hung ánh. Từ không trung trượt xuống khi, giống như tiên xe, làm mọi người liếc mắt một cái xem đến không khỏi trong lòng hơi chấn, hai mắt dại ra. Ngồi ở xa phu vị trí thượng lái xe chính là một người màu xanh lá váy lụa thanh tú nữ tử, theo nàng nhẹ giọng một a, thú xe liền dừng ở trên mặt đất. Bạch liêu thú kim cánh vừa thu lại, an ổn đến bốn vo rơi xuống đất không có một chút tiếng vang. Phương xa, cưới ngựa thú bốn người thân ảnh cũng ở thời điểm này dừng lại ở thú xe chung quanh, đó là một trai hai gái cộng thêm một đầu. Khẩu chính ngậm một con kim hoàng lưu du gà nướng xà thú. Này ước trưởng thành nhân nam tử dài ngắn tím đen xà. trên đầu còn mang đỉnh đầu giống như đèn lồng giống nhau hờn mũ mũ lý chính nằm bò một cái ăn mặc màu xanh lục áo ngắn bạch ngọc cầu nhiên trước mặt mọi người người nhìn đến kia tiểu cầu trên đỉnh đầu màu lục đậm lăng tinh khi lúc này mới kinh giác này thế nhưng là một đầu ít nhất có 500 năm thọ mệnh giữa thú không chỉ như vậy kia hai gã nữ tử vẫn là một đôi song sinh tỉ muội bộ giáng sinh đến không có sai biệt da thịt thủy nhuận tiểu thiếu tinh linh thủy linh linh con người tiểu phân cái miệng nhỏ lại cũng là hiếm thấy mỹ nhân Bên trái biên nàng kia trong tay ôm một đầu tuyết trắng hồ ly, hồ ly trên người đồng dạng ăn mặc một kiện hỉ màu đỏ áo ngắn, trên cổ mang theo một đóa đại đại hoa mâu đơn. Lúc này như là nhận thấy được mọi người nhìn chăm chú, hẹp dài con ngươi nhíu lại, lạnh lùng nhìn mọi người, kia liếc mắt một cái thế nhưng làm không ít người trong lòng đều là chợt lạnh. Nay một đám người, thú chung, nhưng thật ra kia duy nhất nam tử nhất có vẻ bình thường chút. Mặt như đau tước, ngũ quan tử khác, mặt mày thâm thúy, một bộ màu đen võ bảo, trên lưng có một thanh trường thương. chỉ là lẳng lặng ngồi ở mã thu thượng khiến cho người cảm giác được một cổ bàn thạch trầm ổn đương hắn con ngươi xem ra khi ngẫu nhiên hiện lên u quang lại làm người cảm giác được một cổ giống như ngàn trượng núi sông bức nhân áp lực mọi người trong lòng thầm than có thể làm đông xuân thành tô nhị thiếu tự mình nên đón quả nhiên người phi thường tô duy thâm lúc này tiến lên một bước đối bạch liêu xa tiền mỉm cười nói tại hạ tô duy thâm đại biểu đông xuân thành cung nên vô ngần chi chủ cùng cùng kinh hồng tiên tử đã đến vô ngần tri chủ kinh hồng tiên tử phía sau mọi người nháy mắt theo tô duy thâm lời nói vang lên một trận ồn ào hiện giờ đừng nói là trong chốn giang hồ liền tính là chư quốc bá cánh đều biết được này hai người thanh danh một tháng trước trăng tròn ngày vô ngần dừng dậm đổi chủ một chuyện cho tới bây giờ đều không hề có yếu bất tiếng gió vô ngần chi chủ là hiện giờ thế nhân đối tư lăng cô hồng tôn sưng chẳng sợ cho tới bây giờ thế nhân đều không có tư lăng cô hồng chân thật thực lực đích xác thiết tin tức nhưng là hắn là thiên phẩm cao thủ điểm này lại không dung hoài nghi Một vị không đến 30 tuổi thiên phẩm, đúng là thiên hạ trẻ tuổi dẫn đầu giả. Mọi người lúc này lại xem trước mắt bạch liêu xe, trong lòng lại than, thiên hạ đã coi đồn đãi, này bác vực hư tuyết sơn thượng thần bí cực kỳ tuyết diên sơn trang trang chủ chính là này vô ngần chi chủ, hiện giờ xem ra chỉ sợ cũng không giả. Tuy rằng này tuyết diên sơn trang bạch liêu xe chỉ nghe qua đồn đãi, vẫn chưa chính mắt gặp qua, nhưng là cùng trước mắt này chiếc thực sự tương xứng. Bạch liêu thu kéo xe, chỉnh khối bạch văn băng chạm ngọc xây mà thành. Mặt Khác phụ Tùng không cần nhiều lời cũng biết được này chân quý. Lần này thấy, quả nhiên xa xỉ tuyệt tục. Này Tuyết Diên Sơn trang liền tụ tập Bắc vực hư tuyết sơn thượng đông đảo chân bảo, Vô Ngần rừng rậm càng là một chỗ bảo địa, này Vô Ngần chi chủ thực sự là một cái có quyền thế chủ. Bạch Liêu trên xe, lái xe thủ Lam nhẹ nhàng xuống dưới, không có ra bất luận cái gì tiếng động. Tô Duy Thâm không có nghe được bên trong xe đáp lại, trên mặt cũng không có nửa phần biến hóa. Sớm tại đại biển mấy khi, hắn liền gặp qua Tư Lăng cô hồng cùng đường nghiêm Đối bọn họ hai người tính tình cũng coi như có điều hiểu rõ. Đúng lúc này, một đạo réo rắt trầm thấp tiếng nói từ bên trong xe truyền ra, an tĩnh. Chỉ là hai chữ, vốn là ồn ào chung quanh nháy mắt một tĩnh. Đương này phân yên tĩnh trật hiện, mọi người hoàn hồn sau, mới hiện chính mình đã không khỏi đóng chặt khẩu, chẳng sợ vốn là nói đến giống nhau lời nói cũng hoàn toàn mà ngăn Có lẽ là bởi vì này một tiếng xuất hiện đột nhiên, có lẽ là bởi vì biết được này trong xe người quyền thế thực lực. Mặc kệ là bởi vì cái gì. mọi người nhất thời trong lòng chính mình cũng khó có thể nói thành cố tình chính là y đi theo kia thanh lời nói nói làm tô duy thâm phất tay sai người sơ tán đám người sau đó hướng tới bạch liêu xe hoan ôn nhã cười nói tô mộ đã ở đông xuân bên trong thành vì vô ngần chi chủ bị hảo chỗ ở còn thỉnh vô ngần chi chủ tùy tô mỗ một hàng nay đông xuân thành có đông xuân thành quy củ bên trong thành không thể kỵ thú không thể được mã huống chi trước mắt nên đón người là tô duy thâm đông xuân thành thành chủ dưới đệ nhất nhân tô nhị thiếu nay sẽ thỉnh người vào ở nếu là người tới còn ngồi trên bên trong xe không ra cứ thế thật liền quá mức không cho mặt mũi giống như cô ý khiêu khích đông xuân thành bạch liêu xe cửa xe cũng lúc này chậm rãi mở ra mọi người trong ánh mắt nhìn đến đó là dưới ánh mặt trời Nguyệt bạch huỳnh vượng trường bảo mùng một xem người nọ khuôn mặt không khỏi đó là ngẩn ra từ bên trong xe đi ra người đúng là tư lăng cô hồng không thể nghi ngờ hắn dưới chân không hề phập phồng giống như đạp ở trong gió ở trong lòng ngực hắn Đường nghiệm niệm vẻ mặt điềm tĩnh, hô hấp đều đều rất nhỏ, giữa mày một hôm vô ưu tịnh. Tuy chỉ lộ ra nửa trương dung nhan, làm người xem chi, cũng không khỏi trong lòng một tĩnh, không đành lòng đi quái dày. Tô Duy Thâm nhìn đến lần này cảnh tượng, liền không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là làm một cái tư thế, tự mình lánh hắn đi trước. Diệp thị tỉ mội cùng chiến thương tiễn, xa quái chờ đều xuống ngựa thú, theo ở phía sau. Tô ra người trong cũng tự mình vì bọn họ dắt mã thu dây cường, đem chi dàn xếp hảo. Một người tới đến thủ lam bên người, đang chuẩn bị đại nàng lôi kéo bạch liêu xe. Nào biết vừa mới một tới gần này bạch liêu xe bên cạnh, liền nhìn đến kia đằng trước hai đầu bạch liêu thú mắt vàng trận mắt, lộ ra giữ tợn răng nhọn. Tựa chỉ cần nam tử đang tới gần một phân, liền sẽ dùng tài hùng biện. Hiện nhiên, tuy rằng là người kéo xe thú, này bạch liêu thú hung tính như cũ chưa tiêu, chiến lược như cũ. Nam tử sắc mặt tức khắc hiện lên khó xử. Thủ lam mỉm cười nói, bạch liêu xe có ta có thể, không cần hỗ trợ. Nàng nói xong, khoát tay, trong miệng một tiếng nhẹ dương. Bạch liêu thú liền bay lên trời, lại lần nữa bay lên trời trùng, đúng là theo mọi người ở không trung đi theo. Nam tử cũng không khách sáo, này liền gật đầu đồng ý, về tới tô ra đội ngũ chung. nay một đường, từ tô duy thâm dẫn đường, bên cạnh hành tẩu tư lăng cô hồng cùng trong lòng ngực hắn đường nhậm nhẹm, hơn nữa phía sau mọi người cùng không trung bạch liêu xe, thật sự hấp dẫn chung quanh bá tánh chú mục nghị luận thanh cũng tầng tầng thay nhau nổi lên. tôi duy thâm tùy theo liền hiện thân biên tư lăng cô hồng thân thể chung quanh tựa hồ tràn ngập khởi cái gì nghĩ đến là dùng nguyên lực cách lánh chung quanh thanh âm tuy là hắn cũng không khỏi trong lòng thở dài này tư lăng cô hồng đối đường nghiệm Niệm sủng ái thật sự cử thế vô song bất quá này đường Niệm nghiệm cũng thực sự có chút ý tứ cùng bình thường nữ nhân rất là không giống nhau hắn trong lòng hơi có suy nghĩ trên mặt biểu tình lại không có nửa phần biến hóa đối tư lăng cô hồng thấp giọng xin lỗi nói bên trong thành nhiều người nhiêu quý phu nhân Tô mô biết được hai vị hỷ tĩnh nay chỗ ở liền ở hương tuyết quận tuyết trúc cư chỗ dựa mà đứng người khác đều không thể đi vào đều không phải là hắn không nghĩ đem tư lăng cô hồng đám người lánh vào thành chủ trong phủ cư trú chỉ là thành chủ phủ tiện nội tạp, lấy tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm tính tình ở trong đó nếu là một cái không hảo liền khả năng đem hai nhà quan hệ lộ cương húng chi ở tư lăng cô hồng tới phía trước bọn họ thủ hạ người liền cho nhau thông tin thương định này chỗ ở yêu cầu nô một tiếng thấp thấp ngâm khẽ Mềm mại nhu mị, thấp thấp truyền ra tới, tựa hồ một chút mềm tới rồi người trong lòng. Tô Duy Thâm nao nao, không khỏi ghé mắt nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến tư lăng cô hồng trong lòng ngực đường niệm niệm nhẹ xê dịch môi, hai má là nhàn nhạt phấn, hai tròng mắt vẫn chưa mở, lại hướng tư lăng cô hồng trong lòng ngực cọ cọ. Dáng vẻ này, thật sự chọc người tâm động. Đương cảm giác được một tia hàn ý xâm thân, Tô Duy Thâm trong lòng nhất định, làm bộ chỉ là tùy ý liếc mắt một cái thu hồi con ngươi. Nữ tử này tuy rằng tuyệt sắc vô song, Tính tình thú vị, chọc người yêu thương, đáng tiếc danh hoa có chủ. Hắn Tô Duy Thâm chưa bao giờ làm cướp đoạt người khác thê tử sự tình, huống chi này nữ tử hắn cũng đoạt không được, càng không thể mơ ước. Tư Lăng cô hồng nhẹ phẩy quá trong lòng ngực đường nghiệm nghiệm ánh mắt, nói một tiếng, không cần dẫn đường. Hắn thân ảnh vừa động, liền không tiếng động nói năm trượng ở ngoài. Như thế bất quá mấy cái chớp mắt công phu, liền biến mất ở phồn hoa cẩm tú trung. Tô Duy Thâm một chút cứng họng. Nay chẳng lẽ là ghét bỏ hắn dẫn đường quá chậm sao? Nghe tới đường niệm niệm kia thanh than nhẹ thời điểm, hắn liền chuẩn bị hướng Tư Lăng Cô Hồng đề nghị cần phải hành mau chút, hiện giờ còn chưa mở miệng, đối phương cũng đã đi trước. Vốn dĩ, hắn còn tưởng một làm lễ nghĩa của người chủ địa phương, dọc theo đường đi vì hắn làm chút Đông Xuân Thành giới thiệu, chính là đường niệm niệm kia ngủ say bộ dáng xuất hiện ở trong mắt hắn sau, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Chỉ sợ, nếu là hắn ở lúc ấy nhiều làm ngôn ngữ, ngược lại nên chọc Tư Lăng Cô Hồng phiền chán, đang ở hắn đốn bộ thiền tư khi. một đạo tím đen bóng dáng ở hắn trước mắt chợt lóe rồi biến mất hắn mẩn ra tất nhiên nhìn lại chỉ thấy đúng là kia bổn theo sát ở phía sau mang cổ quái mũ đỉnh dược thú màu tím đen xà quái nay đầu xà quái trên mặt đất độ thế nhưng cũng nhanh như vậy diệp thị tỉ mội cùng chiến thương tiễn cũng cực nhanh theo đi lên cuối cùng thù lam ở tô duy thâm bên người hơi hơi thi lễ sau mỉm cười nói tô nhị thiếu không cần tặng một đường vất vả tô duy thâm cùng là mỉm cười nói khách khí thù lam nhẹ nhàng gật đầu Theo sau liền đi theo mọi người mà đi, thân pháp nhẹ nhàng, không đến một lát liền đuổi đi lên, xem này bộ dáng cũng không thấy chút nào miễn cưỡng. thằng đến mọi người thân ảnh đều biến mất ở trước mắt, tô duy thâm đôi mắt nhẹ lóe Những người này thực lực chỉ sợ đều không kém gì mà vương, nhớ rõ vừa mới cái tia thanh y y thị nữ ở đại biển mây khi nguyên lực nhỏ yếu, hạ bàn không xong. Hiện giờ ẩn ẩn lộ ra hơi thở lại như thế mênh mông quần cuộn hạ bàn thân pháp cũng tiến bộ rất nhiều, công lực thế nhưng một cái chớp mắt tăng lên như thế nhiều Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước đường nghiệm nghiệm ở đại biển mây, cung cẩn Mạc Sinh Nhật trong yến hội cùng Liêu Phiêu Tuyết rằng co hành động. Thiên phẩm đan dược đương cây đậu ăn, tùy tay ném ra thiên phẩm đan dược chứng minh thật giả, lấy thiên phẩm đan dược uy hiếp thiên hạ nữ tử. Nếu là lấy vô số thiên phẩm đan dược tới bồi dưỡng nói, cũng không phải không thể cực nhanh bồi dưỡng ra một đám cao thủ tới. Chỉ là, ai lại sẽ nguyện ý đem như vậy chân quý thiên phẩm đan dược dùng ở một cái thị nữ trên người. Như vậy hoàn toàn không đáng sự tình. Tô Duy thâm lắc lắc đầu, Không hề nghĩ nhiều. Tuyết Trúc cư chỗ rửa mà đứng, tọa lạc ở Đông Xuân thành Hương Tuyết quận chỗ sâu nhất, quả nhiên như Tô Duy Thâm lời nói, chung quanh rửa núi gần sông, lầu canh cung vũ, bích trúc cúc thúy, liếc mắt một cái nhìn lại lịch sự tao nhã an tĩnh. Nhân sớm biết được Tư Lăng cô hồng đám người đã đến, Tuyết Trúc cư sớm bị hạ nhân xử lý hảo. Thu Lam chỉ là vào chủ trong phòng, đem tân giường chăn đầu gối từ túi cẩn khôn lấy ra tới đem nguyên lai like trên giường hết thảy đổi đi, lại ở xương phòng nội điểm thượng đường nghiệm nghiệm sở cấp lương dược. Sau đó đối với vào xương phòng nội tư lăng cô hồng hành lễ, không tiếng động lui đi ra ngoài. Tư lăng cô hồng lúc này mới thân thủ vì đường nghiệm nghiệm bỏ đi giày vớ, áo ngoài, chậm rãi đem nàng đặt ở trên giường. Nhìn nàng điềm tĩnh mặt mày, túi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn, nhẹ nhàng nói, nghiệm nghiệm, nô. No. Đường nghiệm Niệm ra một tiếng thấp thấp lẩm bẩm, lông mi run rẩy, ru ru ru ru hơi hơi mở một cái khe hở, vươn đầu lười ở hắn trên môi liếm một chút, lông mi mấy phen run rẩy, ru ru ru ru ru một bế trần mắt. Tư lăng cô hồng nhìn ánh mắt hơi nhíu, ngón tay nhẹ phủ lên nàng lông mi, nhẹ giọng chấn an nói, niệm niệm ngủ. Cô hồng đường niệm niệm lông mi lại vẫn là không có hoàn toàn nhắm lại, ngón tay tún tư lăng cô hồng xiêm yề, thanh âm tiểu đến giống như mũi ngâm, lại tràn ngập nghiêm túc bướng bỉnh, cô hồng. Bồi. Tư lăng cô hồng rũ mi cười, hảo. Hắn ngồi ở mép giường, khởi bỏ áo ngoài, khởi dây vớ, sau đó nằm trên giường, đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, ngón tay nhẹ nhàng ve nàng lưng. Đường Nghiệm Nghiệm lúc này mới nhắm lại con ngươi, hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt, cả người liền lại lần nữa ngủ say qua đi. Trong không khí, dược hương tràn ngập. Nhưng mà, trên giường nội, tư lăng cô hồng người được càng nồng đậm lại là từ Đường Nghiệm Nghiệm trên người tràn ra tới thanh hương. Tư lăng cô hồng ánh mắt ngưng ấn lo lắng, tiên tinh chuyên chú nhìn trong lòng ngực Đường Nghiệm Nghiệm. Vốn dĩ lần này chưa từng ngân trong rừng rậm ra ngoài, chủ yếu là vì làm Đường Nghiệm Nghiệm giải sầu, đi vào Đông Xuân thành, lại là vì mặt khác một chuyện. Nơi nào biết được Ở nửa đường thượng khi, đường nghiệm nghiệm đột nhiên xuất hiện nghiêm trọng thích ngủ vấn đề. Từ lúc bắt đầu thanh tỉnh thời gian càng nhiều, đến bây giờ thậm chí khả năng một ngủ đó là mấy ngày không tỉnh. Trên người nàng kia cổ làm nhân thân hồn thông suốt thoải mái thanh hương cũng càng ngày càng nồng đậm. Mỗi khi trải qua địa phương nếu là có cỏ cây nói, theo nàng dừng lại, liền sẽ sinh trưởng đến cực hảo lại mau. Nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng ngón tay theo nàng lưng hoạt đến eo sườn, lại đến nàng bụng. Đã qua đi năm tháng. Lúc này nàng bụng cũng từ lúc bắt đầu không rõ ràng, đến bây giờ hơi hơi nổi lên, nếu là nhìn kỹ vài lần nói, đều sẽ hiện nàng đã mang thai sự thật. Một tầng vật liệu may mặc chi cách, hắn dùng bàn tay cảm thụ được nàng thân thể độ ấm, còn có kia bụng trung động tĩnh Tư lăng cô hồng nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, đáy mắt thâm thúy, môi mỏng hơi nhấp. Nếu là hài tử sẽ bị thương nàng lời nói. Cô hồng một tiếng thấp thấp gọi thanh, đem tư lăng cô hồng suy nghĩ kéo lại. Hắn ngước mắt. nhìn đến đó là đường niệm nghiệm như cũ ngủ say dùng chỉ là nàng ánh mắt lại hơi hơi có chút nhẹ nhăn tựa hồ bị cái gì phiền não tư lăng cô hồng rối tay xoa nàng ánh mắt nhẹ nhàng chậm chạp phóng thấp thanh âm ôn nhu reo rát thấp thấp ách có chấn an nhân tâm ma lực không có việc gì niệm niệm dưới bầu trời này duy độc chỉ có niệm niệm mới là quan trọng nhất cho dù là bọn họ hài tử cũng không thể thương nàng chương 78 mươi tám niệm niệm tỉnh lại canh hai ba ngày sau mâu ngọc bạch màn cẩm thú vân ti bị đường nghiệm nghiệm lông mi run rẩy còn không có mở mắt ra liền cảm giác được bên người quen thuộc hơi thở lập tức dôi tay liền đem bên người người ôm vào trong lòng ngực lười biếng dựa vào trong lòng ngực hắn niệm nghiệm tỉnh nàng bất quá mới vừa vừa động tư lăng cô hồng liền có điều cảm giác ân đường nghiệm nghiệm nhẹ mở con ngươi lọt vào trong tầm mắt chính là tư lăng cô hồng kia trương bạch ngọc nón nà tuấn dung nhẹ chớp chớp lại nhìn về phía trung quanh đáy mắt chợt lóe mà qua mê mang tư lăng cô hồng đứng dậy thay xem y huy tay háo liền đem sớm chuẩn bị tốt ở trong túi càn khôn tịnh thủy cùng rửa mặt trải đầu dụng cụ lấy ra đặt ở một bên từ có túi càn khôn sau đó là liền sáng sớm thù lam đều không cần tới hầu hạ hết thẻ đều từ tư lăng cô hồng tự mình động thủ đối với này hết thẻ thù lam liền tính là có ngôn cũng nói không nên lời chỉ có bất đắc gì cùng vui sướng Đường niệm niệm cũng từ trên giường ngồi dậy tùy ý tư lăng cô hồng tự mình hầu hạ rửa mặt trải đầu thẳng đến tân xúc xong rồi khẩu mới ra tiếng hỏi Ta ngủ bao lâu? Tư lăng cô hồng vì nàng mặc quần áo tay hơi hơi một đốn, nói, 6 ngày. Khoảng cách nàng lần trước tỉnh lại sau ngủ say đến bây giờ, đã qua đi suốt 6 ngày. Đường nghiệm nghiệm hơi mí môi, túi đầu nhìn nổi lên bụng. Nàng vẫn luôn đều có cảm giác, sẽ làm nàng biến thành như vậy, đúng là bởi vì nàng hoài hài tử. Lần này là 6 ngày, lần sau lại là bao lâu? Đường nghiệm nghiệm ánh mắt không khỏi nhẹ nhăn, mấy ngày nay ngủ say không thể so dị vãng tu luyện, mà là chân chân chính chính đã ngủ. chỉ có một tia ý thức biết được chính mình an toàn. Liên như hiện tại, nàng nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm cũng không biết chính mình rốt cuộc thân ở chỗ nào. Ôn nhuận lòng bàn tay chạm vào nàng giữa mày, đem tia nói nhợt nhạt nhăn ngân bô đi. Đường nghiệm nghiệm dương mắt liền nhìn đến trước mặt tư lăng cô Hồng Dung Nhan, thấy rõ hắn đáy mắt thâm thúy sầu lo, lập tức túi người liền dựa vào trong lòng ngực hắn, đôi tay ôm lấy hắn vòng eo, nói, ta không có việc gì, tuy rằng sẽ ngủ, nhưng là một chút việc đều không có. Ấn. tư lăng cô hồng gật đầu theo nàng ôm ấp liền đem nàng ôm nhập trong lòng ngực hướng ngoài cửa đi đến điều môn khẽ mở ngoài cửa thù lam liền có phát hiện quay đầu nhìn lại hiện tư lăng cô hồng trong lòng ngực đường nghiệm nghiệm khi trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ vài bước liền đi tới ở hai người bên người thấp giọng vui vẻ nói tiểu thư ngươi tỉnh trước nay đến đông xuân bên trong thành sau đường nghiệm nghiệm liền vẫn luôn ngủ không co tỉnh lại tư lăng cô hồng liền làm bạn ở bên người nàng một tấc cũng không rời tuy rằng đã có chiếc xe chi liệt Nhưng là thù làm đám người vẫn là không khỏi lo lắng, rốt cuộc như vậy bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đường nghiệm nghiệm ngủ say, lại vô lực khả thi cảm giác, thật sự quá mức bất đắc dĩ, làm người bất an. Đường nghiệm nghiệm gật gật đầu, con ngươi ở chung quanh nhìn chung quanh vài lần. Lúc này bên ngoài ngày vừa lúc, khí hậu ấm áp. Trung quanh thanh nhã cảnh trí hợp lòng người, một tòa tiểu tạ, sau lưng một mảnh ốc thúy dương trúc. Từ lăng cô hồng ôm nàng ở tiểu tạ chung ngồi xuống, giải thích nói, nơi này là Đông Xuân thành. Đương nghiệm nghiệm con người sáng ngời. Ở. ở từ tư lăng gia tộc ra tới phía trước, hai người liền thương thảo qua đi hướng, trong đó Đông Xuân Thành Chính là thứ nhất. Nàng tuy không thích náo nhiệt, nhưng là đối ngoạn nhạc lại đồng dạng có hứng thú. Này Đông Xuân Thành Chính là trên đời này tụ tập ngoạn nhạc nhiều nhất địa phương. Tư lăng cô hồng nhìn nàng này phó tinh thần bộ dáng, ánh mắt mở ra ý cười, trong tay một viên mức hoa quả liền uy đến nàng bên ngôi. Đương nghiệm Niệm cơ hồ bản năng liền há mồm hàm nhập trong miệng Kia ngọt thanh toan mà không nị hương vị tràn ngập khoa miệng, làm nàng hai mắt nhíu lại, dường như được đến toàn bộ hưởng thụ bộ dáng. Ngay sau đó, nàng liền xê dịch ngôi, hai tròng mắt doanh doanh nhìn tư lăng cô hồng, khát vọng nói, muốn ăn. Ngủ sáu ngày, trong miệng vốn là vô vị, lúc này đột nhiên bị tư lăng cô hồng ý thực, nàng thèm trùng liền toàn bộ bị gợi lên tới. Nhưng thấy nàng hai má đạm phấn, cái miệng nhỏ như là hàm chứa cái gì thiên hạ trí bảo, quay hàm bên này dịch tới bên kia dịch đi, hai mắt đen bóng bức người. lại doanh doanh nước gợn tràn ngập khát vọng thèm nhỏ rãi, hướng ngươi xem ra. A. Một tiếng reo rắt tiếng cười từ tư lăng cô hồng trong miệng chìm ra, Tan đi đã nhiều ngày mở mịt lo lắng đen tối. Hắn túi người, một ngụm đem nàng phấn môi hàm nhập. Đường Nghiệm Nghiệm con ngươi chớp mắt, ngay sau đó liền khôi phục, chớp động ba quang. ân Cô hồng càng tốt ăn. Ăn trước cô hồng, lại ăn thiện hảo. Cái này ý niệm chợt lóe thượng trong lòng, Đường Nghiệm Nghiệm hai tròng mắt liền cong nếu trắng non. mở ra cái miệng nhỏ chủ động đem cái lưới thăm tiến hắn môi nội bùn hàm ở trong miệng liên tiếp một ngụm nuốt rất mức hoa quả còn ở hai người môi lưới dao chiến khi, kia mức hoa quả cũng nhất thời hoạt tới rồi tư lăng cô hồng trong miệng Đường niệm niệm con ngươi chật lóe hướng về phía trước vừa nhấc nhìn tư lăng cô hồng liếc mắt một cái thân thể liền hướng thân thể hắn gần sát một phân cái lưới một câu liền đem mức hoa quả câu trở về lại dương mắt tựa lóe vài phần đắc ý lại cảm thấy mị mãn ngắm tư lăng cô hồng liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái tựa kiều tựa mị càng là ngây thơ đáng yêu đặc biệt là hơn nữa nàng ở hai người hôn môi khi động tác nhỏ tư lăng cô hồng ánh mắt ý cười một thâm ngực dâng lên vài phần tâm tư thế nhưng cũng làm ra tương đồng sự tình đem mức hoa quả cất về bất quá một cái trước mắt vừa mới vẫn là đầy mặt hưởng thụ thỏa mãn đường nghiệm nghiệm biểu tình biến đổi trừng mắt con ngươi ngốc nhìn tư lăng cô hồng đương nhìn đến hắn trong mắt ý cười sau bừng tỉnh đó là con ngươi rực rỡ lung linh híp mắt lại lần nữa chuẩn bị cướp đoạt trệ trệ trệ ái mỗi tiếng nước vang lên bên cạnh thù lam nghe được trong lòng ám nhảy trên mặt lại cũng có thể đủ làm được chút nào bất biến bất quá cặp kia con ngươi lại lập loè không chừng thỉnh thoảng liền trộm nhìn lại liếc mắt một cái ánh nắng như thế tiểu tạ nội ôm nhau mà ngồi nam nữ dung mạo ở ánh nắng khuynh sái tạ nội che đậy đạm ám tri gian càng hiện ôn nhuận tinh tế thiên nhân chi tư môi lưới tương hợp giao chiến trung nam tử đầu hạ xem ra con ngươi ở mật lớn lên lông mi che hạ có chút mông lung không rõ Lại như cũ có thể làm người cảm giác được cập vào trước mặt sủng nịch ônu nu, nữ tử hai má đỏ bừng, con ngươi thiền mị, làm như động tình lại tựa giận dối, ngón tay nhẹ lại lao tún nam tử trên eo vật liệu may mặc. Như vậy xem ra, thế nhưng không cảm giác được một chút dâm, cấm, mị hơi thở, chỉ làm người cảm giác được một cổ ấm đến đáy lòng ấm áp, còn có kia làm người mặt đỏ tim đập ôn nu. Thu lam lại nơi nào biết được, trận này hôn môi sớm bởi vì kia một viên mức hoa quả mà biến chất. trở thành một hồi không có khói thuốc súng tranh đấu bất quá này tranh đấu lại cũng chỉ là tình nhân tri gian đột nhiên tâm tư dâng lên tiểu tình thú mà thôi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian đương đường nghiệm nghiệm biết hầu lộc cộc một tiếng thủy doanh doanh con ngươi trợn mắt ngốc nốc lăng lăng vừa lúc tư lăng cô hồng mắt trận này không tiếng động mức hoa quả cướp đoạt chiến liên ở bị nàng vô tình nuốt vào trong bụng sau chính thức kết thúc a ha ha tư lăng cô hồng một tiếng cười buột miệng thoát ra từ môi nàng rời đi khi một sợi hái mội chỉ bạc trợt lóe mà không hắn túi đầu xem ra nàng cánh môi đã làm màu son no đủ chân bóng câu dẫn có chút sưng sưng càng tựa ở dẫn người đi hôn môi giống nhau đang xem nàng thần dung hai má đà hồng con ngươi doanh thủy ngốc ngốc bộ dáng ngây thơ dường như tư lăng cô hồng con ngươi hơi thâm cười vươn ra ngón tay đem nàng bên môi di lưu thủy trệ nhẹ trà lau sạch sẽ đường nghiệm niệm biết hầu lại lăn lộn hai hạ ngốc lăng con ngươi cũng khôi phục thần thái lúc này liền hơi chừng mắt tư lăng cô hồng chờ hắn chuẩn bị đem tay thu hồi khi vừa mở miệng liền đem chi hàm nhập khẩu liếm láp một hồi ngân nha hơi hơi dùng sức một phân liền cắn ở hắn ngón tay thượng nhưng thấy tư lăng cô hồng chẳng những không thấy nửa điểm ăn đau biểu tình càng không có nửa phần tức giận ngược lại là trên mặt ý cười càng đậm nhìn nàng con ngươi càng là sủng địch lộ ra thích sung sướng đương nghiệm nhậm cắn như thế nào đều không có biện pháp thật sự dùng sức cuối cùng vẫn là phun ra bình tĩnh nhìn hắn nói muốn uống cháo hảo Thư lăng cô hồng cười ứng, muốn dùng nữa, hảo, muốn điểm tâm, hảo, muốn, Ân. Thư lăng cô hồng nhìn thấy nàng tạm dừng, cười hỏi, còn muốn cái gì? Đường nghiệm nghiệm chớp chớp con người, đạm nói, đều phải. Thư lăng cô hồng lại là một tiếng cười ra tiếng, gật đầu nói, Ân, đều cấp nghiệm nghiệm. Vô luận nàng nói cái gì, chỉ cần là nàng muốn, hắn đều cấp. Hắn làm tướng nàng bế lên, ở nguyên lai ngồi một làm khắc hoa trên ghế phóng thượng một tầng đệm. Lúc này mới đem nàng đặt ở mặt trên ngồi. Ở nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng một xúc, này liền xoay người hướng Tuyết Trúc cư sớm có chuẩn bị thiện phòng đi. Hắn này vừa rời đi, đường nghiệm nghiệm trong tay liền xuất hiện một cái hộp ngọc, từ bên trong cầm đan dược hướng trong miệng đưa. Hiện giờ ở bên người nàng người đều biết được, từ nàng trong tay lấy ra tất đều là thiên phẩm đan dược. Ngay thường đường nghiệm nghiệm tuy rằng cũng thỉnh thoảng đem đan dược đường cây đậu giống nhau ăn, nhưng là giống nhau đan dược hương vị đều bình thường, nàng bất quá nhàm chán khi ha ha mà thôi. chưa bao giờ giống hiện giờ như vậy như là có quy luật tất an thù lam xem đến không khỏi trong lòng dâng lên lo lắng đi lên trước đứng ở đường nghiệm nghiệm bên người trần trơ nói tiểu thư này đường nghiệm nghiệm khẽ lắc đầu ý bảo không có việc gì nàng chỉ là cảm giác được gần nhất thân thể dược lực trôi đi thực mau đều là bị trong bụng cái kia còn không có suất thế hải tử cấp hấp thu mỗi lần tỉnh lại khi đều sẽ như thế sau đó nàng ý thức liền sẽ chậm ra yếu bớt thẳng đến hôn mê nghĩ đến này hôn mê không phải chuyện xấu Ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì chỉ nàng hôn mê qua đi, trong cơ thể dược lực trôi đi cũng sẽ bằng phẳng xuống dưới. Bằng không lấy như vậy trôi đi độ, chỉ sợ nàng sớm muộn gì đến bị hút hết tinh lực thân chết. Bất quá, như vậy trôi đi cũng đều không phải là không có chỗ tốt. Mấy ngày nay nàng rõ ràng cảm giác được nàng hấp thu ngoại giới linh khí càng nhanh rất nhiều. Trong cơ thể dược lực vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, tu vi cũng đang ở chậm rãi tăng lên. Nàng ăn đan dược cũng là vì khôi phục trong cơ thể dược lực. Làm chính mình có thể thanh tỉnh càng lâu một ít. Tuy rằng tư lăng cô hồng không có nói, nhưng là nàng có thể cảm giác được hắn lo lắng. Nàng không nghĩ hắn lo lắng, càng muốn cùng hắn ngốc đến càng lâu một ít. Chẳng sợ này đan dược bổ sung đối nàng tới nói cũng bất quá là chị ngọn không trị gốc. Thù lam thấy nàng như thế, cũng không hề nhiều lời, chỉ là tĩnh chờ ở một bên. Nàng tuy rằng lo lắng, lại hữu tâm vô lực. Có thể làm liền chỉ là ở bên cạnh tĩnh chờ, đem chính mình chức trách làm được cuối cùng, không cho bọn họ thêm phiền thoái. lúc này đường nghiệm nghiệm tâm niệm vừa động đem lục lục gọi tới bất quá một lát liền thấy từ bên ngoài một đạo tím đen trường ảnh trước mắt mà đến đúng là xa quái ở xa quái trên đầu lục lục đang nằm ở kia đỉnh ao hãm màu đỏ đèn lồng ngũ đến từ ở trăng tròn ngày tư lăng gia tộc tiệc cưới khi này một hồ một xà một thú mặc vào từng người xiêm ý ỉ mấy thứ này liền không còn có thiếu quá diệp thị tỷ muội cùng thù lam tổng hội giúp lục lục cùng bạch Lê làm xiêm ý ỉ thỉnh thoảng cho chúng nó đổi bộ đồ mới Liên xa quái đầu sơn cái mũ này lại giống như nó trên cầu ngọc chất lục lạc giống nhau không còn có gỡ xuống đã tới chính thức trở thành lục lục tổ chuyên tòa xa quái khoảng cách đường nghiệm, nghiệm còn có một trượng xa thời điểm ghé vào đèn lồng mũ chung lục lục liền từ rưỡi nhảy dựng lên toàn bộ giống như một cái quả cầu bằng ngọc từ không trung rơi vào đường nghiệm nghiệm trước mắt đường nghiệm rỗi tay một tiếp liền vừa vặn đem nó tiếp được phủng trong lòng bàn tay ngao ngao lục lục ngập nước xanh biết con ngươi híp hai chỉ móng nuốt trụ đường nghiệm, nghiệm bàn tay đầu liền hướng cổ tay của nàng thượng cọ tràn ngập thân mật cùng không muốn xa rời mấy ngày này theo đường nghiệm nghiệm hôn mê lục lục cũng sẽ trở nên cực kỳ không có tinh thần thậm chí từ dược thú trong cơ thể trở lại nội giới chỉ vì dược thú trời sinh thích ngủ vẫn luôn ăn tĩnh ghé vào xà quái đỉnh đầu đèn lồng ngũ đảo cũng không có người hiện cái gì dị thường đường nghiệm nghiệm một tay nhẹ nhàng rút ve nó đầu hỏi lục lục biết nguyên nhân sao ngao ngao ô lục lục hoàng đầu xanh biết con ngươi chấp động cái hiểu cái không quan mang Nô no. Là tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân rất lợi hại, muốn thật nhiều thật nhiều năng lượng mới có thể trưởng thành. Thật nhiều, thật nhiều, chủ nhân thực lực không đủ. Đương nghiệm nghiệm gật đầu. Cái này nàng cũng đoán được. Nàng vì thiên thánh dược thể, mà tư lăng cô hồng lại là thiên ma độc thể, hai người kết hợp sinh ra hải tử. Nàng ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, rồi lại cố tình không có bất luận cái gì ý nghĩ ngọn nguồn. Nàng biết được này đó đều là từ bích Tuyền quyết chung biết được, này hai người hoàn toàn tương phản thể chất. cố tình có thể hỗ trợ lẫn nhau như vậy hai người sinh ra hài tử sẽ là như thế cha mẹ nền tảng càng cao người này huyết mạch liền càng khó sinh trưởng đường niệm niệm rũ mắt một tay vuốt ve bụng đáy mắt đậm nu lập loè ba quang nàng cùng cô hồng hài tử nhất định là tốt nhất ngao ngao ô. lục lục lại kêu to vài tiếng thanh âm mềm mại đến chậm rãi đến xanh biết con nguyên là tràn đầy không tha ngô ngô tiểu chủ nhân càng lớn muốn năng lượng lại càng lớn chủ nhân chủ nhân không đủ sẽ hôn mê như vậy tiểu chủ nhân hấp thu liền sẽ chậm rất nhiều chính là như vậy chủ nhân sẽ ngủ say thật lâu thật lâu này đó đều là nó mấy ngày nay tự nhiên hiện lên ở ký ức đồ vật lục lục nói ở nàng lòng bàn tay lăn lộn ngông nô lục lục không nghĩ ngủ say lục lục tưởng cùng tiểu hồng cùng tiểu bạch chơi muốn ăn ăn ngon đồ vật tưởng xuyên xinh đẹp quần áo tưởng đương niệm niệm sóng mắt nhảy dựng thật lâu là bao lâu nga ô ấn nơi này linh lực Một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, ngâu ngô, có khả năng còn muốn lâu rồi. Lục lục mở to con ngươi ba ba nhìn đường nghiệm nghiệm, chủ nhân. Lục lục không nghĩ ngủ, lục lục ngủ thật lâu, lục lục tưởng cùng tiểu bạch, tiểu hồng chơi. Đường nghiệm nghiệm nghiêm túc gật đầu. Nàng tuyệt đối không muốn như vậy ngủ say đi xuống, một trăm năm, hai trăm năm, thậm chí càng lâu, cho đến lúc này cô hồng có lẽ còn ở, chính là nhất định sẽ rất khổ sở. Lục lục có biện pháp nào? Lục lục chớp chớp con ngươi. Hoàng đầu, à o, ô, ô. No. chỉ cần chủ nhân tìm được một long mạch, ngô no, ngô no, nô, no. một long mạch lục lục hai mắt một chút loại sáng, vui mừng hai chỉ móng bước ôm lấy đường nghiệm nghiệm thủ đoạn, chủ nhân, chủ nhân, có một long mạch, lục lục nhớ rõ, nơi này có một long mạch chủ nhân tìm được một long linh mạch nói, liền không có việc gì, là có thể sinh hạ tiểu chủ nhân. Đường nghiệm nghiệm ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, lục lục như thế nào biết, nơi này có một long linh mạch, nàng nhớ rõ. Lục Lục nên là cùng nàng cùng nhau đi vào thế giới xa lạ này, đối nơi này hết thảy ở phía trước đều không hiểu được mới đúng. "Nô." No, lục Lục cũng không biết, Lục Lục hoàng đầu, trong mắt là tràn đầy mờ mịt, sau đó ôm Đường Nghiệm Nghiệm cọ cọ, "Chủ nhân thực lực đề cao nói, Lục Lục liền nhớ tới rất nhiều đồ vật, chủ nhân càng ngày càng lợi hại nói, Lục Lục nhất định sẽ biết." "Ân." Đường Nghiệm Nghiệm theo tiếng. Nàng biết, Lục Lục trên người có rất nhiều bí mật, chỉ là này đó bí mật đều yêu cầu thực lực của nàng đề cao mới có thể biết được. nàng cung lục lục vốn là nhất thể một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn nó tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng một long linh mạch đường niệm niệm lẩm bẩm một tiếng lục lục biết này một long linh mạch ở nơi nào sao nga ô lục lục trần trơ lắc đầu con ngươi rũ hai chỉ móng vuốt nhỏ cho nhau xoa xoa quần áo tự trách bộ dáng nó biết được liền ở cái này đại lu cơ thượng nhưng là nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào đường niệm niệm khẽ vuốt nó đầu nhỏ nói lục lục rất lợi hại ít nhất bởi vì nó Nàng biết được ứng đối biện pháp. Nếu biết được biện pháp, liền nhất định phải là mau chóng tìm được. Ngao lục lục một chút ngầm đầu, hai mắt lóe sáng. Đường nghiệm nghiệm nhẹ nhàng cười, con ngươi chật lóe, nhẹ giọng hỏi, còn có thể kiên trì bao lâu, ta sẽ lâm vào hoàn toàn ngủ say. Lục lục giơ một con khó có thể nhìn đến đầu ngón tay móng nuốt nhỏ, như là yên lặng tính một chút, ngao. Chủ nhân có thật nhiều đan dược cùng linh quả, còn có độc độc ở, nô, hẳn là có thể 40 thiên, 50 thiên, 60 thiên không ra một trăm thiên đường nghiệm nghiệm môi hơi hơi nhấp nói cách khác thời gian không nhiều lắm lúc này tư lăng cô hồng thân ảnh từ phương xa tới ngay lập tức liền đến nàng trước mặt liếc mắt một cái nhìn đến nàng đáy mắt suy nghĩ ánh mắt nhăn ngân một tay liền đem nàng ôm nhập trong lòng ngực hỏi nghiệm nghiệm làm sao vậy hắn hơi hơi liếc mắt một cái bay tới chính oa ở đường nghiệm nghiệm lòng bàn tay lục lục trên người a ô lục lục nhìn nhìn đường nghiệm, nghiệm lại nhìn xem tư lăng cô hồng vặn vẹo thân mình, liền từ nàng lòng bàn tay nhảy xuống đi. Nay nhảy dựng lại nhảy đến cực chuẩn, vừa lúc dừng ở kia ngay ngắn quỳ dạp trên mặt đất xả quái trên đầu đèn lồng ngũ. Tê xả quái đôi mắt chừng, ngay sau đó lại héo rút nhắm lại. Thói quen thật không phải một cái thứ tốt, thói quen một cái tiểu vô lại ngồi ở chính mình đỉnh đầu, càng là một cái thứ không tốt. Ngao ngao a, lục lục một móng nuốt nhỏ bắt lấy đèn lồng ngũ bên cạnh, têu vài tiếng, sau đó liền thấy trên mặt đất xả quái chậm gì gì ra bên ngoài hóa hình. lục lục quay đầu lại lại nhìn kia phương ôm nhau ngồi ở cùng nhau hai người giẩu một dầu cái miệng nhỏ quay đầu lại độc độc không cho lục lục cùng chủ nhân chơi lục lục liền cùng tiểu hồng cùng tiểu bạch đi chơi Này phương tư lăng cô hồng cũng đem vừa mới làm tốt thức ăn đều từ trong túi càn khôn lấy ra đặt ở trước mặt khắc gỗ trên bàn Giặt dao thanh hương ập vào trước mặt một chút liền tan đi đường niệm niệm lòng tràn đầy suy nghĩ thân thể mềm nhũn liền dựa vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực nhìn hắn vẻ mặt cầu thực bộ dáng Nô. No. Chuyện gì? An trước lại nói. Không thể không nói, đường nghiệm nghiệm dạ dày hoàn toàn bị Tư Lăng Cô hồng dưỡng điêu, cũng hoàn toàn bị hắn cấp dưỡng chín. Tư Lăng Cô hồng cười, này cũng không hỏi nhiều. Bưng lên một chén màu ngọc bạch cháo, tự mình một muỗng uy đến nàng bên môi. Như vậy cùng ngày xưa giống nhau vô dị cộng thực cấm áp hình ảnh, dừng ở bên cạnh Thù Lam trong mắt, không khỏi liền nhõn miệng cười. Vẫn là như vậy bộ dáng mới hảo, tiểu thư hôn mê những ngày ấy, trang chủ trên mặt cũng khó gặp nửa phần ý cười. trì nguyện tiểu thư cùng trang chủ vẫn luôn có thể như thế mới hảo trăm triệu không cần sinh sự tình gì thời gian tiệm đi lúc này người mặc một bộ huyền sắc vừa người võ bảo sau lưng có một thanh chiến thương chiến thương tiễn từ viện môn ngoại đi vào tới hắn thâm thúy anh lãng dung nhan trầm tĩnh hai mắt lạnh lùng đương hắn vừa vào nội nhìn đến chính tiểu tạ nội đang ở dùng bữa hai người khi bước chân một đốn sắc mặt chợt lạnh kinh hỉ theo sau liền khôi phục như thường chỉ là kia ánh mắt lạnh lùng lại tiêu tán không ít thù lam thấy được hắn thân ảnh Này liền đã đi tới thấp giọng hỏi nói có việc chiến thương tiễn gật đầu nhìn tiểu tạ nội liếc mắt một cái đem trong tay cầm kim sắc đỏ sầm hoa mẫu đơn văn thiệp đem ra nói tô nhị thiếu phái người đưa tới ngắm hoa thiếp nôn trang chủ muốn đổ vật liền tại đây đàn hoa hiến trung Thu lam gật đầu đem thiệp nhận lấy mỉm cười nói tiểu thư mới vừa tỉnh đã tiểu thư cùng trang chủ dùng xong rồi thiện ta lại đem việc này báo đi lên chiến thương tiễn gật đầu sau đó liền ở nơi xa đứng giống như một tòa bàn thạch vô thanh vô tức, lại trầm ổn vững vàng thù lam xem hắn như thế cũng không có nói thêm nữa cái gì theo tĩnh chờ ở một bên này ba ngày tới từ ngày thứ nhất tô duy thâm liền tự mình đã tới mở miệng mời tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm đi trước thành chủ phủ một tụ chỉ là lúc ấy đường nghiệm nghiệm còn ở ngủ say tư lăng cô hồng vẫn luôn làm bạn ở nàng bên người đối với tô duy thâm mời tự nhiên không hề đáp lại ngày thứ hai hắn lại đã tới chỉ là cùng lần đầu tiên giống nhau được đến chỉ là nàng ứng phó Lại lần nữa bất lực trở về. Hôm nay đã là lần thứ ba, bất quá lần này đều không phải là tự mình tiên đến, nghĩ đến cũng là đối với trước hai lần cự tuyệt có chút bất mãn. Bất quá, này mời chung nhắc tới trang chủ muốn đồ vật. Tuy rằng thù lam không biết tư lăng cô hồng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, bất quá nghe lời này xem ra. Lần này mời, tô duy thâm là muốn làm tư lăng cô hồng đi dự tiệc. Nếu là lúc này tiểu thư hiện tại còn ở ngủ say, mặc kệ trang chủ muốn chính là cái gì, chỉ sợ đều sẽ không đi. Bất quá hiện giờ tiểu thư vừa lúc đã tỉnh, nghĩ đến lần này đàn hoa yến, trang chủ cùng tiểu thư sẽ đi cũng nói không chừng. Chương 79 đàn hoa yến, cầu tê. Buổi trưa, bên kia tiểu tạ nội đường niệm niệm cùng Tư Lăng cô vừa mới dùng xong rồi đồ ăn, viện môn khẩu liền nhìn đến lưỡng đạo xanh đậm bóng hình xinh đẹp tựa như chim tức bay vút mà đến, cùng với mà đến còn có kia tràn ngập kinh hỉ cùng nhảy nhót tiêu to thanh. Chủ Mẫu tỉnh, tỉnh sao?" "Tỉnh." "Thật sự tỉnh." Chủ Mẫu ngài nhưng tỉnh." nay lưỡng đạo thân ảnh đúng là kia một đôi hoa tỉ mội liên tiểu, một hương hai người vài bước liền từ cửa tới rồi tiểu tạo phía trước đầy mặt nhảy nhót tươi cười dương khẩu tựa hồ đang chuẩn bị nói cái gì ngay sau đó nhìn đến tư lăng cô hồng kia nhàn nhạt xem ra liếc mắt một cái sở hữu thanh âm liền từ yết hầu toát ra hóa thành một mảnh manh âm tựa hồ bị cái gì cấp bóp lấy cổ chỉnh trương tú mỹ khả nhân dung nhan cũng nghẹn đến mức đỏ bừng xì sì. đương nghiệm nhìn một tiếng cười liền nhịn không được chìm ra tới Bên này, Diệp thị tỷ mội cũng khép lại khẩu, quay đầu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cười miệng một tiếng, thưa dạ lui qua một bên. Các nàng cũng là cao hứng quá mức, thế nhưng rõ ràng hiện tư lăng cô hồng liền ở đường nghiệm nghiệm bên người, vẫn là một cái sức mạnh đi phía trước vọt tới. Nay chủ mẫu tỉnh, vui mừng nhất tự nhiên chính là trang chủ. Các nàng như vậy đi lên, không phải cùng trang chủ tranh sủng sao. Liên tiểu, một hương lại là liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trên mặt ngượng ngùng, còn có trong mắt nồng đậm ý cười. Thật sự không có gì so chủ mẫu tỉnh lại càng tốt, phải biết rằng chỉ cần chủ mẫu không ở, bọn họ những người này liền đều dường như mất đi sinh khí giống nhau, trong lòng luôn là một trên một dưới, như thế nào đều không có biện pháp an ổn xuống dưới. Thù Lam buồn cười nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng đi ra phía trước, đem trong tay vừa mới từ chiến thương tiễn trong tay tiếp nhận tới ngắm hoa thiếp đệ đi lên, Nôn nói, tiểu thư, trang chủ, hôm nay tôi nhị thiếu phái người đưa tới hương tuyết quận đàn hoa hiến ngắm hoa thiếp, còn Nôn nói, Trang chủ muốn đồ vật liền tại đây đàn hoa yến trung. Cô Hồng muốn đồ vật. Đường niệm niệm nghiêng đầu nhìn về phía tư lăng cô Hồng. Tư lăng cô Hồng rũ mắt mỉm cười xem nàng, vỗ về nàng mặc, nhẹ giọng cười nói, niệm niệm muốn. Hắn này ngôn ngữ vừa ra, bên cạnh thù lam đám người trên mặt đều biểu lộ một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Nghe tới tư lăng cô Hồng muốn đồ vật sau, kỳ thật bọn họ trong lòng đều không khỏi nghĩ đến lại là đường niệm niệm muốn đồ vật. Dưới bầu trời này, trừ bỏ Đường Nghiệm mặt khác đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có đường nghiệm nhậm mới có thể là tư lăng cô hồng muốn đường nghiệm nghiệm nhẹ chớp hạ con người ta muốn nàng định ra con người thần dung nghiêm túc nghĩ tư lăng cô hồng cũng không vội mà hỏi liền tùy ý nàng tưởng trên tay động tác càng nhẹ nhàng chậm chạp ôn nu. nàng như vậy lẳng lặng rút vào trong lòng ngực hắn cái gì tâm tư đều biểu lộ ở trên mặt không hề phòng bị bộ dáng thật sự chọc người thích làm hắn toàn tâm đều bị hấp dẫn mềm mại ấm áp đến trừ bỏ nàng Rốt cuộc trang không dưới bất luận cái gì đồ vật. Lúc này, đường nghiệm nghiệm sóng mắt nhất định, chấm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Hơi dịch môi dưới, đạm nói, ta muốn quá nhiều. Cho nên, nghĩ không ra lần này rốt cuộc là cái gì. Trung quanh nghe được nàng trả lời, lại xem nàng vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc biểu tình thù lam mấy người, tức khắc khỏe miệng vừa kéo, một bộ muốn cười lại cố nén trụ dối dám biểu tình. Có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy trắng trợn táo bạo nói ra chính mình lòng tham, còn nói đến như vậy thản nhiên. Tuyết diên sơn trang cùng vô ngần rừng rậm không thể nói là thiên hạ đệ nhất, lại là chân bảo đông đảo, tiền tài vạn kế, dùng ở đường nghiệm nghiệm trên người ăn uống chi phí vậy càng không cần phải nói, chỉ cần cùng nàng dính lên quan hệ đồ vật tất đều là tinh xảo vô cùng. Nếu là người khác như nàng như vậy sinh hoạt, chỉ sợ đã sớm không còn tố cầu. Chính là nàng cố tình chính là nói thẳng, nàng muốn đồ vật quá nhiều. Tư lăng cô hồng thần sắc vô dị, trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa, đáy mắt sủng nịch một chút không giảm, nói. Niệm Niệm trầm rãi tưởng, nghĩ đến cái gì liền nói với ta. Nàng Long Tham, hắn dung túng. Thù Lam trong lòng than khẽ, tiểu thư này phân lòng tham, chỉ sợ cũng là trang chủ sùng ra tới. Bên này, Đường Niệm Niệm nghe vậy liền bình tĩnh nhìn Tư Lăng Cô Hồng, nhấp môi nói, hiện tại muốn nhất một Long Linh mạch. Tư Lăng Cô Hồng liếc mắt một cái nhìn ra nàng trong mắt nghiêm túc vội vàng, không cần hỏi nhiều vì cái gì, hắn liền nói, "Ân, ta cấp Niệm Niệm tìm." Đường Niệm Niệm nói, muốn ở trăm ngày nội tìm được. tư lăng cô hồng con ngươi hơi thâm phỏng đoán đến cái gì hảo một chữ cũng là hắn đôi nàng nói được rất nhiều một chữ mỗi một lần nói ra khi đều không mang theo nửa điểm có lệ nói đến tất huynh tận hết thể làm được vào lúc ban đêm tư lăng cô hồng từ đường nghiệm nghiệm trong miệng biết được một long linh mạch đặc thù lúc sau một đạo tìm được một long linh mạch mệnh lệnh cũng tức khắc chuyển hướng tuyết diên sơn trang cùng tư lăng gia tộc động viên toàn bộ thế lực cùng thủ đoạn hôm sau ánh bình minh đầy trời đông xuân thành hương tuyết quận nội Gác mái rào chán, con đường hai bên đều có thể nhìn đến bùn hoa hoa cỏ, muôn hồng nghìn tía, tranh kỳ khoe sắc. Đàn hoa yến, muôn hoa đua thắm khoe hồng, thủ thiên hạ tuyệt sắc. Ngày nay toàn bộ hương tuyết quận tiện nội mãn vì hoạn, mỗi cái tiểu lầu khách điếm nội không còn trông ngồi. Tiếng người ở mỹ, mỗi người đàm luận đều là có quan hệ này đàn hoa hiến có quan hệ sự tình. Thái Bạch Cư lầu hai đại sảnh, vốn là nghị luận náo nhiệt khi, đột nhiên nghe được một người nói. Nghe nói vô ngần chi chủ cùng kinh hồng tiên tử cũng đi vào này hương tuyết quận, hay là này kinh hồng tiên tử cũng muốn tham gia lần này đàn hoa yến không thành. Vô ngần chi chủ tất có ngắm hoa tiếp, chẳng lẽ là muốn đem hắn này sủng thê phủng đến hoa khôi vị trí đi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng nghị luận thanh đều là một ngăn, ngay sau đó liền có người cười nhạo ra tiếng nói. Ngươi chẳng lẽ là choáng váng không thành. Này thiên hạ hiện giờ ai không biết vô ngần chi chủ đối kinh hồng tiên tử sủng ái. Liên tính là người khác nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không ớn, sao lại làm nàng tham gia này nhậm trăm người xem xét đàn hoa yến? Chính là, có người ngay sau đó phù hợp nói, nói như thế nào này kinh hồng tiên tử hiện giờ đều là phụ nữ có chồng, này đàn hoa yến cũng là tham gia không được. Nếu là tô ra dám can đảm cấp kinh hồng tiên tử bách hoa thiếp, ngược lại sẽ giúp lấy vô ngần chi chủ lửa giận. Liên không hiểu được này vô ngần chi chủ tới này hương tuyết quận là làm cái gì, nếu không phải vì này đàn hoa yến mà đến. kia rốt cuộc là vì cái gì lời này nhưng thật ra hỏi ra mọi người trong lòng nghi hoặc rốt cuộc mấy ngày nay chính là hương tuyết quận bách hoa hiến tư lăng cô hồng đám người cố tình lúc này đã đến nếu nói là xảo như vậy cũng quá xảo không phải vì điểm cái gì lại như thế nào sẽ ở hương tuyết quận trung trụ hạ theo ta thấy chẳng lẽ là vì thảo kinh hồng tiên tử niềm vui tới đây ngoạn nhạt đi một người mở miệng suy đoán nói theo sau liền nghe được vài tiếng phù hợp ấn này vô ngần chi chủ đối kinh hồng tiên tử sùng ái này cũng không phải không có khả năng. Ha ha, hiện giờ nói đến súng thê, dưới bầu trời này ai còn không biết vô ngần chi chủ cùng kinh hồng tiên tử. Hai người đều là thiên nhân chi tư, ở vào cùng nhau khi bộ dáng, như là thần tiên bạn lữ, thật sự chọc người hâm mộ a. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ ở đột nhiên đến, vốn là nghị luận sôi nổi đúng là náo nhiệt khi đại sảnh mọi người chỉ cảm thấy một cổ áp bách đột đến trong lòng, sắc mặt trắng nhợt, sở hữu thanh âm hoàn toàn màng ngăn, Thậm chí có chút người thường. Trực tiếp đã bị này một tiếng mang đến uy áp cấp áp bách ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, chết ngất qua đi. nay một tiếng tới mau, đi cũng mau, ai cũng không biết tới đến nơi nào. Chỉ là thực hiển nhiên, vị này thần bí cao thủ nghe không được bọn họ vừa mới nghị luận sự tình. Nhất thời, trong đại sảnh tất cả mọi người an ý không có nhiều lời nữa một phân có quan hệ tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm sự tình.